Mà khi nàng biết nàng cùng đối phương tranh lệch quá lớn, nàng chính là dùng hết toàn lực, cả đời đều không thể cấp đối phương tạo thành thương tổn, tương phản, đối phương chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể đem nàng ấn chết thời điểm, nàng ngược lại là không dám đi có bất luận cái gì hại đối phương ý tưởng. Đồng xa xa hiện tại chính là loại này tình hình. Đã biết chân tướng, nàng là thật sự thật sự biết vậy chẳng làm a. Đồng xa xa che mặt mà khóc. Ứng lao đại thở dài, ngươi, trốn trốn đi. Đồng xa xa ngẩng đầu hơn một đôi mắt nhìn về phía ứng lao đại. Ứng lao đại vây vây tay, ta là không dám che chở ngươi, hơn nữa ta cũng đáp ứng rồi thẩm tiểu thư cùng hàn tiên sinh sẽ không nhúng tay chuyện của ngươi, cho nên, thứ ta bất lực, bất quá, ngươi nếu là đi nói, ta cũng không ngăn cản. Đi! Đồng xa xa nở nụ cười, ta có thể đi nơi nào? Nàng nhìn ứng lao đại, gàn từng chữ, thẩm ra thế lực như vậy đại, ta chính là trốn đến chân trời góc biển, nhân ra cũng có thể đem ta bắt được tới ta đây cần gì phải hoảng thoáng như chó nhà có tang đâu. Đồng Sa Sa cười lạnh một tiếng, tính, cùng với trốn đông trốn tây, còn không bằng tới cái thống quái đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chi phép, chương tám trăm sáu mươi an. Đại tiểu thư. Sáng sớm, Thẩm Lâm Tiên liền nghe được Hồ Dì tiếng tề. Nàng đứng dậy kéo ra cửa phòng, liền nhìn đến Hồ Dì mặc chỉnh tề đứng ở cửa. Hồ Dì, có việc sao? Hồ Dì cúi đầu, một ánh mắt cũng chưa chiều trong phòng nhìn đại tiểu thư trời còn chưa sáng liền có một cái tiểu cô nương quỳ gối nhà ta cửa vẫn luôn quỳ đến bây giờ nàng nói nàng đắc tội đại tiểu thư cùng biểu tiểu thư là riêng tới bồi tội thẩm lâm tiên đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó liền biết hồ dì nói chính là ai biểu tiểu thư hiện tại đang làm cái gì hồ dì không hề nghĩ ngợi phải trả lời biểu tiểu thư đã rời giường nói là muốn bắt ngày hôm qua khai những cái đó chân trâu đi trâu đáo cửa hàng làm sức thẩm lâm tiên gật đầu người đi theo biểu tiểu thư nói một tiếng hỏi một chút nàng là có ý tứ gì hồ di đáp ứng một tiếng đi xuống lầu thẩm lâm tiên rửa mặt đem đầu chắt lên cũng đi theo xuống lầu nàng đến lầu một phòng khách thời điểm tiếu nhỏ dài đã ngồi ở xã thượng tiếu nhỏ dài sắc mặt có chút không tốt nhìn đến thẩm lâm tiên lại đây nàng xê dịch địa phương lâm tiên đổng xa xa lại tới làm gì nàng có phải hay không còn nghẹn ý nghĩ xấu đâu thẩm lâm tiên cười cười lần này hẳn là sẽ không đi nàng nhìn tiếu nhỏ dài liếc mắt một cái Ngươi muốn hay không trông thấy nàng. Tiếu nhỏ dài nghĩ nghĩ, trông thấy đi, rốt cuộc. Nàng nói như thế nào đều tính ta đường tỉ. Khi còn nhỏ, nàng đối ta cũng khá tốt, chỉ là không biết vì cái gì lớn lúc sau liền thay đổi. Thẩm lâm tiên kêu lên hồ gì tới giao đãi vài câu. Vô dụng trong chốc lát công phu, hiện thực chật vật đồng xa xa đã bị mang theo tiến bảo. Đồng xa xa nhìn đến Thẩm lâm tiên thời điểm, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, còn có rúm lại một chút. Bất quá nàng nhìn đến tiếu nhỏ dài thời điểm. Tuy nói có vài phần ghen ghét, nhưng càng có rất nhiều hồi ý. Đồng xa xa bùn một tiếng liền quỷ gối tiếu nhỏ dài trước mặt. Lại nói tiếp, cái này cô nương cũng là thực biết xem xét thời thế. Nàng hiểu không quản nàng như thế nào cầu xin thẩm lâm tiên đều không dùng được. Thẩm lâm tiên tuyệt đối sẽ không đối nàng mềm lòng. Việc cấp bách, chỉ có thể là khẩn cầu tiếu nhỏ dài. Nhỏ dài, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đồng xa xa liên tiếp cắn vải cái đầu. Ta mỡ heo che tâm, ta đen tâm can, ta không nên hại người, ta nhỏ dài chúng ta là đường tỷ muội vốn dĩ nên tương thân tương ái nhưng ta sinh không nên sinh tâm tư làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi ta không dám xa cầu ngươi tha thứ ta tới là tới cùng ngươi xin lỗi ta ta sẽ trở lại kinh thành tự sẽ tiếp thu pháp luật phán quyết sẽ vì ta sở làm sai sự thứ tội đồng xa xa nói xong ngẩng đầu nhìn tiếu nhỏ dài liếc mắt một cái trong mắt tràn đầy đều là nước mắt thực xin lỗi tiếu nhỏ dài lạnh một khuôn mặt không nói gì Thẩm lâm tiên còn lại là cười như không cười nhìn đồng xa xa. Mà liên ở ngay lúc này, Cao Nguyệt từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến đồng xa xa thời điểm, Cao Nguyệt cũng sửng sốt một chút. Đồng xa xa đột nhiên đứng dậy, khẩn đi vài bước quỷ gối Cao Nguyệt trước mặt, tiểu thầm, thực xin lỗi, trước kia đều là ta sai rồi, ta cùng ngài xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ngươi làm sao vậy? Cao Nguyệt càng là sợ ngây người. Đồng xa xa ngửa đầu, đầy mặt nước mắt. Sự tình trước kia đều là ta thực xin lỗi ngươi cùng nhỏ dài, ta cũng thực xin lỗi tiểu thúc, ta, ta biết ta ba mẹ bọn họ tham lam thành tánh, vì tiểu bảo, có thể làm ra bất luận cái gì sự tới, ta sợ bị bọn họ áp bức, liền đem, liền đem này phân cực khổ tái giá đến ngươi cùng nhỏ dài trên người, vẫn luôn xúi dục ba mẹ áp bức tiểu thúc cùng tiểu thẩm, này đó đều là ta sai, phía sau ta bởi vì xem nhỏ dài quá hảo, trong lúc nhất thời ghen ghét, cho nên, cho nên thỉnh người bắt cóc nhỏ dài, này đó đều là ta sai. Ta. ta sẽ đi mục đích bản thân, ta sẽ nỗ lực rửa sạch trên người tội lỗi, có lẽ cả đời đều tẩy không rõ, nhưng ta sẽ nỗ lực. Cao Nguyệt nghe xong những lời này, tuy nói rất hận đồng xa xa, nhưng nhìn đồng xa xa ở chỗ này ăn ăn, lại khóc như vậy thương tâm, cũng nhìn không được có chút mềm lòng. Nói thật ra lời nói, Cao Nguyệt trước kia là rất đau đồng xa xa. Lúc trước đồng tiểu bảo sinh ra, đồng đại tráng hai vợ chồng một lòng nhào vào đồng tiểu bảo trên người, đồng xa xa căn bản không có người chiếu cố. Thành đến bữa đói bữa no, vẫn là Cao Nguyệt xem bất quá đi, thường xuyên cấp đồng xa xa làm điểm ăn, có đôi khi mang theo tiếu nhỏ dài thời điểm, cũng sẽ liền đồng xa xa cùng nhau mang, đồng xa xa khi còn nhỏ, được đến đến từ chính Cao Nguyệt yêu thương, so từ nàng mẹ nơi đó đến còn muốn nhiều đâu. Cao Nguyệt nhớ tới khi còn nhỏ như vậy đáng thương nho nhỏ một đoàn đồng xa xa, nhìn nhìn lại trước mắt cái này làm rất nhiều gọi người vô pháp tha thứ sự tình đồng xa xa, trong lúc nhất thời thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cao Nguyệt cũng khóc, đồng xa xa, ta trước kia là ngươi thím, ta tự nhận là không có xin lỗi ngươi địa phương, ngươi khi còn nhỏ mẹ ngươi một lòng chỉ lo tiểu bảo, căn bản mặc kệ ngươi, là ta nấu cơm cho ngươi ăn, có đôi khi buổi tối cũng là ta mang ngươi ngủ, tuy nói ta đối với ngươi so ra kém nhỏ dài, nhưng ta tự nhận là, khi đó đối với ngươi so mẹ ngươi còn muốn hảo một chút, ngươi liền tính không xem khác, liền nghĩ khi còn nhỏ ta cho ngươi làm như vậy nhiều bữa cơm phân thượng, ngươi cũng không nên, cũng không nên hại nhỏ dài. Ngươi hại ta không quan trọng, ta là trường bối, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng ta không thể tha thứ chính là ngươi hại nhỏ dài, nàng chính là ngươi muội muội à, nàng so ngươi còn nhỏ, khi còn nhỏ cùng ngươi như vậy muốn hảo, ngươi như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Cao Nguyệt những lời này hoàn toàn khiến cho đồng xa xa ấy náy cảm. Nàng chút ký ức liền như vậy bỗng nhiên nảy lên trong lòng. Đúng rồi, khi còn nhỏ nàng là ở tiểu thẩm nơi đó lớn lên, nàng mẹ chỉ lo tiểu bảo, căn bản chưa bao giờ quan tâm nàng. Là tiểu thẩm giáo nàng đọc sách biết chữ, cho nàng nấu cơm, có đôi khi còn cho nàng làm quần áo. Nàng trong trí nhớ những cái đó ấm áp đều là tiểu thẩm cấp. Còn có nhỏ dài, khi còn nhỏ nhỏ dài chính là nàng cái đôi nhỏ, cả ngày đi theo nàng phía sau ngọt ngào kêu tỉ tỉ, khi đó nhỏ dài cỡ nào đang yêu. Còn có tiểu thúc, tiểu thúc là cái người thành thật, đối nàng cũng là thiệt tình yêu thương. Nàng còn nhớ rõ tiểu thẩm ngồi ở trong viện cho nàng cùng nhỏ dài trên quần áo thêu hoa. Tiểu thúc một bên làm thợ một sống một bên mang cười nhìn, có đôi khi tiểu thúc ở bên ngoài kiếm tiền nhiều, còn sẽ mua đường, mua đồ ăn vặt cho nàng cùng nhỏ dài, nàng trong trí nhớ ăn đến đệ nhất khối đường, ăn đến đệ nhất khẩu bánh bao, lần đầu tiên đi huyện thành, đều là tiểu thúc mang cho nàng. Nàng như thế nào liền? Sao có thể bởi vì ghen ghét đem này đó thiệt tình yêu thương nàng người thường tổn lợi hại như vậy đâu? Nàng làm hại thiệt tình yêu thương nàng tiểu thúc thê ly tử tán, thiếu chút nữa liền chết ở bệnh viện làm hại tiểu thẩm qua như vậy nhiều năm cực khổ nhật tử, làm hại nhỏ dài thiếu chút nữa liền lên không được đại học, thiếu chút nữa cả đời liền hủy. Lần này, đồng xa xa là thiệt tình vô cùng hối hận khóc, ta nói xin lỗi cũng vô dụng, ta làm như vậy nhiều sai sự. Nàng đứng lên đi ra ngoài, ta sẽ đi mục đích bản thân, nếu các ngươi cảm thấy không giải hận, ta này trên một 100 tới cân liền ở chỗ này, muốn sắt muốn xẻo đều có thể, ta tuyệt không hai lời. Thẩm lâm tiên không nói gì, Tiếu nhỏ dài lạnh mặt sau một lúc lâu, ngươi đi đi, từ nay về sau ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Đồng xa xa quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua tiếu nhỏ dài, ta đã biết. Nàng đi bước một từ thẩm ra ra tới, đem nước mắt lau khô. Đồng xa xa đi đến kia chiếc gần ở nơi tối tăm ô tô bên cạnh, ô tô thượng thả nàng hành lý. Nàng ngồi vào bên trong xe, đối tài xế nói, đi sân bay. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ sáu mươi 862 tụ hội. Chờ một chút. Tiếu nhỏ dài từ thẩm ra đổi tới. Nàng chạy đến đồng xa xa xe bên, gõ gõ pha lê. Đồng xa xa đem cửa kính mở ra, trên mặt mang cười nhìn tiếu nhỏ dài, ta thật cao hứng, thật sự. Ta cũng không phải tới nói muốn tha thứ ngươi. Tiếu nhỏ dài vẫn là bản một khuôn mặt, đối với đồng xa xa thời điểm, biểu tình đạm mạc, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu, người sống một đời, trước muốn tự mình cố gắng, tự tôn, tự trọng, muốn từng bước một thành thật kiên định đi xuống đi. Đừng vọng tưởng một bước lên trời, liền cùng cái nhà lầu giống nhau, đấy không đánh hảo, cái phòng ở càng cao, sập khả năng càng lớn. Hảo, ta nhớ kỹ. Đồng xa xa trên mặt cười càng sán lạn vài phần. Tiếu nhỏ dài hít sâu một hơi, đừng. Dựa những cái đó nam nhân, ngươi thực hảo, có năng lực có tâm kế, vì cái gì một hai phải dựa vào người khác, dựa vào chính mình là được, dựa vào chính mình so dựa bất luận kẻ nào đều phải vững chắc. Đồng xa xa gật đầu, ta nhớ kỹ, còn có sao. Nên xá liền buông tha đi. Tiếu nhỏ dài đem mặt vặn đến một bên, không muốn xem đồng xa xa trên mặt cười. Bọn họ không yêu ngươi, chỉ là đem ngươi trở thành công cụ, vậy nên học được cự tuyệt vứt bỏ. Nàng một hơi đem sở hưu nói xong, ngươi đi đi. Tiếu nhỏ dài xoay người chạy về thầm ra. Đồng xa xa ngồi trên xe, trong mắt mang nước mắt, trên mặt lại mang theo cười. Nàng rôi tay che lại đôi mắt, khoe miệng gợi lên, sớm một ít, ta nếu là sớm một ít suy nghĩ cẩn thận này đó nơi nào sẽ giống như nay nhiều chuyện như vậy đúng vậy nàng nếu là sớm một chút suy nghĩ cẩn thận này đó đạo lý không có bị vinh hoa phú quý mê hoặc tâm thần nàng nếu chịu từng bước một thành thật kiên định sinh hoạt như vậy nàng hiện tại chính là học viện điện ảnh sinh viên tốt nghiệp sẽ bằng vào chính mình xuất sắc kỹ thuật diễn diễn mấy bộ phim truyền hình sau đó hội diễn điện ảnh sẽ một bước một cái dấu chân hảo hảo thanh thanh bạch bạch sạch sẽ sinh hoạt đi xuống đáng tiếc nàng không hiểu nàng chỉ là bị ghen ghét mê mắt bị vinh hoa mưng tâm Nàng chơi thủ đoạn, dùng quỷ kế, chỉ biết tâm mưu, lại trước nay không chịu đường đường chính chính làm người. Ha ha! Đồng xa xa cười, cũng không biết đời này còn có hay không cơ hội hối cải để làm người mới. Qua mấy ngày, Thẩm lâm tiên nhận được điện thoại, là kinh thành bên kia đánh tới, nói là đồng xa xa đầu thú tự, hơn nữa, đã bị phán hình. Bởi vì nàng sai xử người bắt cóc tình tiết thực các liệt, cho nên phán 8 năm tù có thời hạn. Thẩm lâm tiên đem chuyện này nói cho tiếu nhỏ dài. Tiếu nhỏ dài cũng không có tỏ vẻ cái gì, chỉ là nói đã biết. Ngược lại là tiếu lao đại phẫn hận nói, thật là tiện nghi nàng, cái này đồng xa xa nhưng thật ra thật không khéo, nàng rõ ràng chính là nhìn ra tới chúng ta tuyệt đối không tha cho nàng, cho nên mới sẽ chạy tới nói như vậy nhiều xin lỗi ăn năn nói, lại vội vàng chạy về nội địa đầu thú tự, nàng hiện tại bị phán hình, đã chịu pháp luật trừng phạt, nếu chúng ta lại nắm nàng không bỏ, liền hiện có điểm dung không giới người, có điểm không phong khoáng, nàng nhưng thật ra tâm nhãn thật nhiều. Thẩm lâm tiên cũng là như vậy tưởng. Bất quá hiện tại đồng xa xa người đã ở trong ngục giam, Thẩm lâm tiên liền không nghĩ lại làm cái gì. Lại nói, nàng còn muốn suy xét cao nguyệt ý tứ A. Xem cao nguyệt bộ dáng, đồng xa xa nếu ăn năn, hơn nữa cũng đầu thú tự, cao nguyệt liền tính toán không đi dây dưa những cái đó chuyện cũ. Kỳ thật, thật muốn lại nói tiếp. Đồng xa xa mới bắt đầu thời điểm là ôm cái này ý tưởng chạy đến Thẩm ra tới cùng nhỏ dài sám hối, nàng muốn sống, không muốn chết. Nàng sợ nếu không làm cái gì, thật muốn là bị thẩm ra còn có tiếu lão đại trả thù nói, nàng sẽ sống không bằng chết. Cho nên, đồng xa xa mới sáng sớm chạy tới cùng tiếu nhỏ dài nói những lời này đó, mới bắt đầu thời điểm, nàng là thật sự ở diễn kịch. Nhưng sau lại, đương cao nguyệt xuất hiện, cao nguyệt nhắc tới đồng xa xa khi còn nhỏ sự tình, đồng xa xa mới bắt đầu một chút thiệt tình ăn năn. Nàng mới cảm thấy xin lỗi cao nguyệt cùng tiếu nhỏ dài, chờ đến rời đi thẩm ra thời điểm. Tiếu nhỏ dài đuổi theo ra tới cùng đồng xa xa nói những lời này đó, kỳ thật đã hoàn toàn làm đồng xa xa tình nộ. Nếu là không có cao nguyệt phía trước trải tràn, tiếu nhỏ dài cùng đồng xa xa nói những lời này đó, đồng xa xa hoặc là còn sẽ ghi hận tiếu nhỏ dài, cho rằng tiếu nhỏ dài là ở chỉ trích nàng, là ở nàng miệng vết thương thượng sái muối, là cố ý làm như vậy. Nhưng có cao nguyệt phía trước những lời này đó, đồng xa xa là chân chính minh bạch tiếu nhỏ dài không có bất luận cái gì chỉ trích dí tứ. Mà là bởi vì quan tâm nàng cho nên mới sẽ nói những lời này đó Những lời này đó Đối với đồng xa xa tới nói không khác lời và ngọc Nghe xong những lời này đó Nàng mới biết được nàng hai đời đều đi lầm đường Nàng không có đường đường chính chính sinh hoạt quá Đồng xa xa liền suy nghĩ Nếu từ trong ngục giam ra tới Thẩm ra cùng tiếu nhỏ dài buông tha nàng lời nói Nàng liền sẽ đường đường chính chính là người Không hề tưởng những cái đó đường ngang ngọt tát Nàng sẽ một bước một cái dấu chân đi xuống đi Chẳng sợ khốn cùng thất vọng chẳng sợ quá lại khổ lại khó nàng cũng sẽ không lại động ai tâm tư đương nhiên đồng xa xa này đó ý tưởng thẩm lâm tiên cùng tiếu nhỏ dài cũng không biết các nàng ở minh châu thị lại chơi vài thiên mắt thấy liền phải đến cuối năm đoàn người mới bắt đầu đem mua đồ vật thu thập lên đóng gói lại thu thập hành lý chuẩn bị trở về chỉ là thẩm lâm tiên hành lý đều còn không có thu thập xong đâu liền nhận được một cái thiệp nay trương thiệp là minh châu thị bên này tu hành nhân sĩ đưa tới nguyên lai like, mỗi năm mau tân niên phía trước Minh Châu thị bên này tu sĩ đều sẽ cử hành một ít tụ hội, nói là tụ hội, kỳ thật chính là tu sĩ chi gian so đấu. Bên này tu sĩ biết thẩm lầm tiên lại đây tin tức, nghĩ nàng hiện tại cũng coi như là thẩm ra đương ra người, liền đem thiệp cũng đầu cho nàng một phần. Chứ bỏ thẩm Lâm tiên, Hàn Dương cũng thu được thiệp. Cho nên, hai người đành phải đem hành trình đẩy sau. Nhưng thật ra tiếu Lão đại cùng tiếu nhỏ dài còn nhớ thương kinh thành bên kia sự tình, cho nên cũng không chờ thẩm lầm tiên bọn họ. Cách một ngày liền ngồi phi cơ hồi kinh, dư lại thẩm lâm tiên cùng hàn dương cùng với tào kỳ ba cái, tào kỳ bị thẩm lâm tiên đánh mỗi ngày tập võ tập thể hình, hơn nữa tu tập công pháp, còn muốn luyện tập vẽ bùa, mỗi ngày vội xoay quanh. ngược lại là hàn dương cùng thẩm lâm tiên nhưng thật ra quá nổi lên hai người thế giới. chỉ trước mắt, tụ hội thời gian liền đến, hàn dương cùng thẩm lâm tiên đều đã chuẩn bị tốt, hai người ngồi xe đi thiệp thượng viết địa điểm, tới rồi địa phương mới biết được, nơi này cũng không phải nội thành. Mà là một cái tới gần bờ biển ở nông thôn địa phương, tuy nói là ở nông thôn, nhưng cái này địa phương thực sạch sẽ, dân cư không nhiều lắm, nhưng con đường rộng lớn, phong ốc trình tề, hơn nữa tới gần bờ biển, phong cảnh liền hiện thật xinh đẹp. Thẩm Lâm Tiên xuống xe, vê đút vê đút vê đút, cùng Hàn Dương cùng nhau vào thôn này lớn nhất nhà cửa bên trong. Vào cửa, Thẩm Lâm Tiên nhìn nhìn này tòa nhà cửa, đối với Hàn Dương gật gật đầu, hai người đều minh bạch, cái này tụ hội khởi người hẳn là chính là này sở nhà cửa chủ nhân. Hơn nữa, người này hẳn là một cái phong thủy sư. Quả nhiên, hai người tiến vào chỉ chốc lát sau, liền có một vị lao gia tử mang theo mấy cái người trẻ tuổi đón ra tới, là thẩm tiểu thư cùng hàn tiên sinh tới A, mau tiến vào ngồi. Thẩm lâm tiên cười đưa lên lễ vật, lại cùng lao gia tử gặp qua lễ. Chờ vào phòng, thẩm lâm tiên mới biết được vị này lão gia tử họ thù, là một vị phong thủy sư, thời trước hắn ở hoa hạ đắc tội một vị quyền quý, rơi vào đường cùng cử ra đi vào Minh Châu Thị phía sau hoa hạ chiến tranh khai hỏa vị kia quyền quý qua đời mà thù lao gia tử hài tử ở chỗ này thành ra lập nghiệp hắn ở chỗ này lại có cơ nghiệp liền không có lại trở về thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa chi phép chương tám trăm sáu mươi ba được đến lại chẳng phí công phu thù lao gia tử hỏi thăm một phen thẩm thiên hào trạng huống lại cùng thẩm lâm tiên nói rơn vài câu liền có khác khách khứa đã đến thẩm lâm tiên cùng hàn dương ngồi ở trong phòng khách nói chuyện hiếm sau một lát Liền nhìn đến một già một trẻ lại đây, theo sau, khách khứa sáu tục đến đông đủ. Đưa một cái thân hình cao lớn, người mặc đường trang trung niên nam tử đã đến khi, thầm lâm tiên cảm thấy trong lòng vừa động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhiều hai mắt. Thù lao cho đại gia giới thiệu, vị này chính là đường tiên sinh, hắn là từ mệ quốc trở về, đường tiên sinh tổ tiên là Mao Sơn Phái, am hiểu trả quỷ, từ đường tiên sinh tới Minh Châu Thị, đã hỗ trợ bắt vài cái ác quỷ. Những người khác hẳn là cũng nghe nói qua vị này đường tiên sinh đều đứng dậy cùng đường tiên sinh vân an thẩm lâm tiên nhìn hàn dương liếc mắt một cái ngươi biết vị này đường tiên sinh sao hàn dương suy nghĩ một lát nhưng thật ra nghe nói qua tên tuổi tựa hồ trở về thời gian không dài bất quá tên tuổi pha vang thẩm lâm tiên khỏe miệng lộ ra một tia cười tới phải không thật đúng là xảo hàn dương kỳ quái liếc nhìn nàng một cái thẩm lâm tiên không có giải thích hàn dương cũng liền không có đi hỏi đại gia ngồi xuống bắt đầu tham thảo như thế nào tinh tiến tu vi lại nói hảo chút tân sang thuật pháp cùng với một ít người bắt đầu trao đổi tài nguyên chờ đến ăn qua cơm trưa lúc sau thủ lão liền mang theo những người này tới rồi bờ biển một chỗ trên đất trống ở chỗ này đại gia sẽ so đấu pháp thuật đường tiên sinh đứng ra đối với thẩm lâm tiên cười nghe nói thẩm tiểu thư là thiên sư thẩm gia truyền nhân đường mộ muốn kiến thức một chút thiên sư thẩm gia thủ đoạn không biết thẩm tiểu thư nguyện ý cùng không thẩm lâm tiên cười có thể đường tiên sinh dỗi tay lấy ra một cái hồ lô trạng pháp khí tới hắn mở ra hồ lô bên trong lập tức toát ra một cổ hắc khí tới nay cổ hắc khí càng nồng đậm một cái thân hình thật lớn ác quỷ liền như vậy đứng ở thiên địa chi gian quỷ quỷ đế một cái tu sĩ nhìn đến này chỉ ác quỷ dọa liên thanh kinh hô còn có một ít có kiến thức cũng sợ hãi một đám đều bắt đầu lấy ra pháp khí chuẩn bị đối phó này chỉ quỷ đế thù lão nhìn về phía đường tiên sinh đường sinh chúng ta cùng ngươi không thủ không oán ngươi nói còn chưa dứt lời đường tiên sinh đã cười ha hả không thủ không oán Sao có thể? Ta tu chính là tà thuật, trời sinh cùng các ngươi này, đó chính đạo nhân sĩ thế bất lưỡng lập. Thù lão đại kinh, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thẩm Lâm Tiên một chút đều không hoảng loạn, mặt mang tươi cười nói, "Thù lão, nếu ta không có đoán sai, vị này hẳn là chính là Thiên Ma Tông tông chủ đại nhân." Đường Tiên Sinh cười nói, "Đích xác, hôm nay ta muốn các ngươi một cái không dư thừa toàn bộ lưu lại nơi này, làm ta quỷ đế thức ăn chán nuôi, ta muốn đem Minh Châu thị tu sĩ một lưới bắt hết." Ha <cười> ha. <cười> Thẩm lâm tiên, không thể tưởng được đi, hôm nay ta xem ngươi còn như thế nào chạy thoát được. Thẩm lâm tiên cũng đi theo cười, phải không, vậy các bằng thủ đoạn đi. Nàng nói xong túi đầu, tay phải véo quyết, chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, đường tiền sinh tức khắc đau hô lên, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì. Thẩm lâm tiên không để ý tới hắn, tiếp tục véo quyết, lại là vài đạo kim quang hiện lên, đường tiền sinh trên người nhiều mấy cái vết máu, đồng thời, sắc mặt của hắn cũng biến trắng bệnh. Mồ hôi như hạt đậu tử tử trên mặt từng giọt lăn xuống xuống dưới. Hắn nhịn đau nhẫn khó chịu, khi đến cắn răng, muốn chỉ huy quỷ đế đi công kích Thẩm Lâm Tiên, nhưng còn có một cái Hàn Dương ở bên cạnh như hổ rình ngồi, cũng không biết Hàn Dương như thế nào động hai hạ, con quỷ kia đế thế nhưng bị áp không dám núp ních. A! Đường Tiên Sinh thật sự đau chịu không nổi, hét lên một tiếng ôm đầu nằm trên mặt đất lăn lộn lên. Hắn ban đầu quần áo sạch sẽ, cả người diện mạo hiện thập phần tuấn mỹ, nhưng lúc này trên người dính cát đất tơ lụa chế quần áo nhăn không ra gì đầu cũng bị xé rách từng mảnh hiện chật vật cực kỳ thẩm lâm tiên lạnh lùng nhìn hắn còn nhớ rõ ngươi lần trước tạc phi cơ sao ngươi cho ta thật sự không có cách nào đối phó ngươi sao lần trước ngươi nổ bay cơ thời điểm ta cũng đã ở trên người của ngươi gieo linh phủ loại này linh phủ là ta mới nghiên cứu ra tới tân phủ vốn dĩ sao ta còn không có thử qua vừa lúc có có sắn thí nghiệm phẩm đương nhiên phải hảo hảo thử một lần thẩm lâm tiên nói tới đây cười cười như thế nào tư vị không tồi đi. Đây là, đây là cái gì phù? Đường tiên sinh cắn răng, mãn nhãn hận ý hỏi thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên cười nói, đuổi ác phù, chính là loại bỏ nhân tâm trung ác niệm, còn có làm ác ý tưởng, cùng với sở hữu ác nhân quả, một đám làm ác càng nhiều, liền sẽ càng khó chịu. Đương nhiên, này phù cũng không phải một chốc là có thể thấy hiệu quả, loại phù lúc sau, ít nhất cũng muốn 4 tháng 7 năm 28 thiên tài có thể dùng được. Đương nhiên, nếu trồng đầy bốn mươi chín thiên hiệu quả càng tốt, một bên nói thẩm lâm tiên một bên véo chỉ tính lên vừa lúc trên người của ngươi linh phù đã trồng đầy bảy bảy bốn mươi chín thiên ta nguyên lai còn sầu như thế nào tìm ngươi không nghĩ ngươi thượng vội vàng chạy tới vậy đừng trách ta không khách khí nói xong thẩm lâm tiên hai tay hợp ở bên nhau hai tay bay nhanh bóp các loại phát quyết đường tiền sinh trên người hắc khí từng sợi toát ra tới hắn khóc giống thét chói thai trên mặt đất la lộn dùng sức gai tự thân không trong chốc lát công phu đã đem một mảnh bờ cắt lăn lộn ra một cái thật lớn hô tới Ở bên cạnh quan khán những cái đó tu sĩ thấy như vậy một màn, một đám đều là tâm sinh hàn ý, đối với thẩm lâm tiên, từ đấy lòng sinh ra một phân sợ hãi chi ý tới. Tha ta đi, tha ta đi. Đường tiên sinh thật sự chịu không nổi, bắt đầu ai ai muốn nhờ, ta lại không dám làm ác, thẩm tiểu thư, tha mạng a. Ha ha. Thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng, lúc trước ngươi nổ bay cơ thời điểm cũng không phải là như vậy nói, ngươi rõ ràng chính là muốn trên phi cơ hơn 200 người tánh mạng, là muốn ta mệnh. Hiện giờ đến phiên ngươi trên đầu, ngươi liền này phiên phương pháp, hà, ta còn đương tông chủ đại nhân nhiều có cốt khí đâu, nguyên lai cũng bất quá là cái hy bùn hèn nhát. Nàng nhìn về phía Hàn Dương, ngươi muốn hay không con quỷ kia đế. Không cần nói ta liền trực tiếp hủy hoại. Hàn Dương lắc đầu. Thẩm lâm tiên lại bay nhanh khắp một cái quyết, liền thấy đường tiên sinh trên người toát ra rất nhiều hỗn loạn màu đỏ tươi sát khí hắc khí tới, này đó hắc khí một toát ra tới, con quỷ kia đế liền một chút thu nhỏ lại. Cuối cùng đường tiên sinh trên người hắc khí toàn bộ không có mà hắn cả người bắt đầu bành trướng liên nghe được bành một tiếng vang lớn đường tiên sinh thân thể như là khí cầu giống nhau no đủ sau đó khuyết trương đến lớn nhất cả người tạc mở ra con quỷ kia đế cũng ngay sau đó biến mất vô tung trên bờ cắt tan đầy đất thịt nát con thẩm lâm tiên chán ghét nhũ mày hàn dương chạy nhanh ném ra vài giờ ngọn lửa những cái đó thịt nát đã bị đốt thành hôi gió thổi qua toàn bộ biến mất lại nhìn không tới bong dáng mà lúc này thù lao cùng với những cái đó tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía thẩm lâm tiên thời điểm kinh sợ chung mang theo vài phần kinh ý thù lao cười nói thẩm ra có người kế tục có người kế tục a ta hoa hạ huyền học một mạch có người kế tục a mấy cái tuổi già tu sĩ ở sợ hãi qua đi đều là vẻ mặt vui mừng một ít tuổi trẻ tu sĩ hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ nhưng là không có một cái dám đắc tội thẩm lâm tiên đều thò lại gần cùng thẩm lâm tiên lãnh giáo pháp thuật Chuyện được phát miễn phí tại audio.org, chương 864 Đại Phụ sư. trở lại kinh thành thời điểm Thẩm Lâm Tiên vẫn luôn đều rất cao hứng nàng cao hứng cũng không chỉ là bởi vì đồng xa xa an an chính yếu nguyên nhân là rút tông chủ này tây trầm tông chủ những năm gần đây thường xuyên cho nàng chế tạo một ít sự kiện hơn nữa người này phi thường sẽ trốn tránh trốn đi lúc sau Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương hao hết sức lực đều tìm không thấy nhưng hiện tại người này không có bị trừ bỏ từ đây lúc sau. Thẩm Lâm Tiên liền không cần lại lo lắng nào một ngày người này lại nhảy ra tìm sự, hơn nữa, nàng cũng không cần lại lo lắng nhà mình thân nhân an nguy. Ngồi ở trên phi cơ, Hàn Dương nhìn Thẩm Lâm Tiên trên mặt cười, như vậy cao hứng. Thẩm Lâm Tiên thật mạnh gật đầu, ân. Hàn Dương xoa xoa nàng đầu, Thẩm Lâm Tiên vô rớt hắn tay, trở về lúc sau cùng ra ra nói, ra ra khẳng định cũng phi thường cao hứng. Chờ trở lại kinh thành, Thẩm Lâm Tiên gấp không chờ nổi đem tông chủ bị nàng dùng linh phủ cấp trừ bỏ sự tình cùng Thẩm Thiên hào nói thẩm thiên hảo quả nhiên thập phần cao hứng thẩm lâm tiên ở kinh thành ngây người mấy ngày liền đến cuối kỳ khảo thí thời gian liên tiếp một tuần khảo thí xuống dưới thẩm lâm tiên mới chân chính thả lỏng lại theo sau trường học nghỉ thẩm lâm tiên bắt đầu chuẩn bị hàng tết nàng cùng hàn dương thường thường dạo thương trường hoặc là đi chợ bán thức ăn mua đồ vật ở nhà thời điểm liền cùng đám người hầu cùng nhau thảo luận thái sắc sau đó làm các loại ăn tết dùng thức ăn mãi cho đến đêm giao thừa thẩm lâm tiên cùng hàn dương thân thủ làm một bàn đồ ăn Bồi thẩm thiên Hảo qua trừ tịch, đại niên mùng một sáng sớm, hai người lại lái xe đi Thượng Hà Thôn, ở Thượng Hà Thôn ở mấy ngày, qua sơ năm, mới trở lại kinh thành. Một cái tháng riêng thời gian thực mau qua đi. Qua tháng riêng, thẩm lâm tiên bắt đầu bế quan tu hành. Nàng nguyên nghĩ đánh sâu vào một chút nhìn xem tu vi có thể hay không lại tinh tiến một bước. Chính là, mặc kệ nàng như thế nào bế quan, nàng tu vi đều không có một chút tiến bộ, thẩm lâm tiên trong lòng biết tâm cảnh còn chưa tới cái kia nông nỗi, cũng không nóng nảy. Gia quan lúc sau cùng trường học xin nghỉ, bắt đầu cả nước các nơi du lịch. Lần này đi ra ngoài du lịch, thầm lâm tiên chỉ dẫn theo một ít hàng ngày đồ dùng, tiền cũng không có nhiều mang, chỉ dẫn theo mấy trăm đồng tiền. Nàng ngồi xe lửa rời đi kinh thành, sau đó theo chính mình tâm ý xuống xe. Trước tiên ở một cái xa lạ tiểu thành thị tìm một phần công tác giàn xếp xuống dưới, ở cái này tiểu thành thị ở một tháng lúc sau, liền rời đi đi tiếp theo cái thành thị. Chứ bỏ thành thị, nàng còn đi hảo chút nông thôn, ở trong thành thị nàng hoặc là bãi tiểu quán, hoặc là tìm một ít đơn giản có thể sống tạm công tác ở nông thôn, nàng tác lợi dụng cùng Hàn Dương học được y y dược tri thức giúp đỡ thôn dân chữa bệnh lấy này tới đổi lấy sinh hoạt sở cần. Thẩm Lâm Tiên này vừa đi chính là hơn hai năm thời gian, lợi dụng mấy năm nay nhiều thời giờ, nàng đi khắp đại giang nam bắc, đặc biệt mấy năm hoa hạ sở hữu tốt đẹp non sông, nhìn rất nhiều tốt đẹp cảnh sắc, cũng đã trải qua rất nhiều hiểm ác sự tình, xem quen rồi sinh ly từ biệt cũng nhìn thấu nhân tính thiện ác. Hai năm lúc sau thẩm lâm tiên tâm cảnh rốt cuộc đột phá lúc ấy nàng vừa lúc ở một cái núi sâu chung nông thôn nàng ở giúp một cái sản phụ đỡ đẻ ở tân sinh hoạt giáng sinh kia một khác thẩm lâm tiên lòng tràn đầy vui sướng sau đó nàng trong lòng vừa động nàng liền biết nàng tâm cảnh đột phá thẩm lâm tiên không có ở cái kia sản phụ trong nhà nhiều ngốc cũng cự tuyệt kia người nhà đưa tiền chỉ là mang theo kia người nhà đưa nấu trứng gà còn có một ít thức ăn một mình vào núi sâu nàng ở trong núi tìm một cái linh khí sung túc địa phương bắt đầu bế quan Nay một bế quan chính là hơn nửa tháng, xuất quan lúc sau, thẩm lâm tiên cơ hồ thoát thai hoàn cốt. Nàng rốt cuộc đột phá cao cấp phủ sư cảnh giới, tấn thân đại phủ sư. Đại phủ sư, trước kia vẫn luôn là thẩm lâm tiên truy tìm mục tiêu, ở vô tận đại sáu, đại phủ sư chính là phù đạo trung điểm, chính là phù đạo tối cao ngọn núi, chỉ cần leo lên đi, như vậy, ở vô tận đại sáu, nàng cơ hồ chính là vô địch. Chính là, thẩm lâm tiên từ được thiên sư truyền thừa lúc sau, nàng mới biết được nàng chính mình nông cạn. Chứ bỏ đại phụ sư, phía trên còn có thánh nhân. Nếu nàng lại nỗ lực tu hành nói, nàng liền có thể tấn thân phụ thánh, kia chính là so đại phụ sư càng cao tồn tại, cơ hồ không sinh bất tử, bất lao bất diệt tồn tại. Mỗi khi tưởng cập này, thầm lâm tiên đều kích động dị thường. Nàng cả người tràn ngập lực lượng, nàng muốn ở sinh thời hảo hảo đánh sâu vào phụ thánh. Bất quá, hiện tại nàng cũng không đội nàng tấn thân đại phụ sư, thọ mệnh cũng đã nhiều không biết nhiều ít năm. Nàng có rất nhiều thời gian ở phù đạo thành thánh trên đường vẫn luôn đi xuống đi. Từ sơn gian ra tới, Thẩm Lâm Tiên tắm rồi, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đem ở cái này trong thôn một chút sự tình xử lý tốt, liền vội vội vàng vàng trở lại kinh thành. Mà lúc này, Hàn Dương đã hơn 2 năm mau 3 năm không có gặp qua Thẩm Lâm Tiên. Tưởng niệm cơ hồ đem hắn bức điên. Hắn không có lúc nào là không tưởng niệm Thẩm Lâm Tiên, đặc biệt là Thẩm Lâm Tiên mới rời đi kia mấy tháng, hắn cơ hồ khống chế không được chính mình muốn đi tìm Thẩm Lâm Tiên chính là hắn cũng biết thẩm lâm tiên là muốn đánh sâu vào đại phu sư nếu hắn đi khả năng sẽ kêu thẩm lâm tiên sinh ra một ít tâm tư khác tới đến lúc đó tâm cảnh không thể đột phá thẩm lâm tiên sở hữu nỗ lực đều sẽ bạch phế hàn dương không hy vọng thẩm lâm tiên thất bại chỉ có thể chịu đựng kia khắc cốt khắc sâu trong lòng tưởng niệm dùng các phương pháp tới làm chính mình không thèm nghĩ không đi niệm hắn bắt đầu khắc khổ nghiên cứu y nghệ thuật bắt đầu thường thường bế quan luyện đan bắt đầu nỗ lực để cao chính mình tu vi thẩm lâm tiên nếu trở thành đại phu sư hàn dương sợ chính mình tu vi không đề cập tới thăng nói sẽ đuổi không kịp thẩm lầm tiên bước chân hắn mấy năm nay nhiều thời giờ từ tây uy hẻ mặt trên hấp thu rất nhiều đồ vật đem chính mình đan thuật càng tinh tiến tu vi cũng đang không ngừng tăng lên ngày nay hàn dương mới luyện một lò hồi xuân đan hắn xuất quan lúc sau đem đan dược thu hảo mới tắm rồi liền nghe được ngoài cửa có động tĩnh hàn dương đi mở cửa cửa mở thẩm lâm tiên xinh xắn đứng ở cửa nhìn đến thẩm lâm tiên kia một khắc Hàn Dương trong lòng kia áp lực tưởng niệm cùng với cuồng nhiệt tình yêu liền như vậy phun trào mà ra. Hắn ôm chặt Thẩm Lâm Tiên, một cái công chúa ôm đem nàng bế lên, vào nhà lúc sau nhấc chân đá thượng phòng môn. Hàn Dương khẩn đi vài bước đem Thẩm Lâm Tiên đặt ở xa thượng, hắn cả người liền như vậy đè ép đi lên, Thẩm Lâm Tiên khỏe miệng mang theo cười, duỗi tay câu lấy Hàn Dương cổ, chủ động hôn lên hắn môi. Hàn Dương thô nặng tiếng thở dốc, cùng với Thẩm Lâm Tiên yêu kiều rên dỉ thanh ở trong phòng khách vang lên, một lát công phu hai người đã làm thân thể sâu nhất giao lưu một phen mây mưa qua đi Hàn Dương duỗi tay Miêu mà Thẩm Lâm Tiên mặt trong miệng cười khẽ chúc mừng đa tạ Thẩm Lâm Tiên nằm ở xa thượng vừa động đều không nghĩ động khoe miệng nàng mỉm cười ở Hàn Dương trên môi lại khẽ hôn một cái đa tạ đúng rồi nàng ở đa tạ Hàn Dương đối nàng duy trì nếu không phải Hàn Dương như vậy tín nhiệm như vậy duy trì nàng nàng cũng sẽ không tha hạ tâm tới vừa đi chính là hơn hai năm thời gian mấy năm nay nhiều Hàn Dương không chỉ muốn chịu đựng tưởng nghiệm tra tấn, còn muốn giúp đỡ xử lý trong nhà lớn nhỏ sự vụ, muốn thay nàng tận hiếu, còn có rất nhiều sinh hoạt việc vật đều phải Hàn Dương xử lý. Nếu không phải Hàn Dương trả giá, nàng cũng sẽ không thuận lợi thăng cấp đại phù sư. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ sáu mươi 865 thời gian. Hai người ở trên sofa nằm trong chốc lát. Thẩm lâm tiên mới đẩy ra Hàn Dương đi tắm rửa. Ở phòng tắm, hai người lại nỉ vai một hồi lâu. Hơn 2 giờ lúc sau, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương mới mặc chỉnh tề đi Tây Sơn thẩm gia trang viên. Đương Thẩm Thiên Hào nhìn đến Thẩm Lâm Tiên thời điểm, hắn đột nhiên từ trên sofa đứng lên, khẩn đi vài bước trên dưới đánh giá Thẩm Lâm Tiên. Đánh giá thật dài thời gian, Thẩm Thiên Hào mới cười ha hả, Hảo, Hảo, Hảo, từ ta thẩm gia hơn 1.000 năm trước ra quá lớn phụ sư, tự kia lúc sau, không còn có quá như vậy thành tiểu, Lâm Tiên A, ngươi hiện giờ đột phá thăng cấp, nhưng dẫn dắt ta thẩm gia lại vinh quang mấy trăm năm. Thẩm thiên Hảo càng nghĩ càng là cao hứng, con nối roi đông đảo lại có thể như thế nào, ta thẩm mỗ một cái cháu gái đỉnh được với bọn họ ngàn ngàn vạn vạn con cháu. Thẩm lâm tiên mỉm cười đỡ thẩm thiên Hảo ở trên sofa ngồi xuống, ta hiện giờ mới đột phá không lâu, còn phải hảo hảo củng cố tu vi, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở nhà chú hạ, chờ thêm mấy ngày lại bế cái tiểu quan ổn định một chút liền thành. Hảo! Hiện tại thẩm lâm tiên nói cái gì thẩm thiên Hảo đều sẽ kiên quyết chấp hành. Hắn thật sự là rất cao hứng. Thẩm Thiên Hào nhất hiểu không quá, đại phủ sư đối với Thẩm gia ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa từ nay về sau, Thẩm gia lại không người dám chọc, ý nghĩa Thẩm gia truyền thừa đem sẽ không đoạn tuyệt, ít nhất trăm ngàn năm không dứt. Hắn vô vô Thẩm Lâm tiên tay, xuất quan lúc sau, ngươi nên hảo sinh dạy dỗ Tào Kỳ đứa nhỏ này, mấy năm nay nhiều, hắn vẫn luôn đi theo ta học phù thuật, đứa nhỏ này tư chất không tồi, tâm tính cũng hảo, cũng có thể lại đến hạ tính tinh học, ta xem a, nhà chúng ta truyền thừa, còn phải dựa hắn ra chút sức lực thẩm lâm tiên cười nói ta sẽ hảo sinh dạy dỗ hắn hiện giờ có tư chất càng ngày càng ít nhà của chúng ta tuy rằng có ta cùng ra ra ở nhưng rốt cuộc thế đơn lực mỏng ta nghĩ chọn tư chất hảo phẩm tính tốt thu mấy cái đồ đệ về sau thẩm ra cũng có thể lớn mạnh lên thẩm thiên hào gật đầu ngươi tưởng không tồi việc này ngươi xem làm đi đang nói chuyện đâu tào kỳ liền chạy tới hắn nhìn đến thẩm lâm tiên thời điểm vẻ mặt kinh hỉ sư phụ ngươi xuất quan thẩm lâm tiên gật đầu ân nàng đứng dậy mang theo tào kỳ đi ra ngoài cùng ta đi ra ngoài ta kiểm nghiệm một chút người mấy năm nay có hay không lười biếng tào kỳ chạy nhanh đuổi kịp thẩm lâm tiên hai người đi ra ngoài tới rồi dừng rậm một mảnh trên đất trống thẩm lâm tiên nắm lấy tào kỳ thủ đoạn phân ra một tia linh thức tới kiểm tra một phen phát hiện tào kỳ chỉ dùng hai năm thời gian đã mau thăng cấp một bậc phụ sư có thể thấy được tào kỳ mấy năm nay tất nhiên là khổ tu hơn nữa tào kỳ tư chất cũng cực hảo có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một thẩm lâm tiên cười cười thực không tồi lại quá mấy ngày ta bế tiểu quan gia tới ta sẽ dạy ngươi một ít linh phủ hòa pháp tào kỳ vừa nghe càng thêm vui sướng hắn hiện giờ là biết đến thẩm lâm tiên ở phù đạo thượng tu vi trên thế giới này là đứng đầu so thẩm thiên hảo còn muốn cao hơn không ít nếu hắn có thể đi theo thẩm lâm tiên học giỏi như vậy hắn cũng có thể đứng ở đỉnh núi nhìn xuống nhân gian đương nhiên tào kỳ cũng không có muốn ỉ vào phù thuật tác vai tác phúc hắn ban đầu học phù thuật chỉ là tưởng sinh hoạt càng tốt một chút mà hiện tại hắn tiếp xúc tới rồi tu hành học phụ thuật hắn là thiệt tình yêu thích muốn ở trên con đường này đi xa hơn tốt nhất có thể giống thẩm lâm tiên giống nhau thăng cấp đại phụ sư như vậy hắn mới có thể càng gần tiếp xúc đến thiên đạo cảm ơn sư phụ tao ngạc nhiên nói tạ đem hắn trong khoảng thời gian này học họa linh phủ triển lãm cấp thẩm lâm tiên xem chờ đến thầy trò hai người ở trong rừng cây triển lãm quá tảo kỳ sở họa linh phủ lúc sau hai người trở lại lầu chính phòng khách bên trong Thẩm Lâm Tiên liền hỏi mấy năm nay trong nhà đã xảy ra sự tình gì, còn cùng Thẩm Thiên Hào nói lên trong nhà một ít việc vặt. Nhắc tới trong nhà mấy năm nay đã phát sinh sự tình, Thẩm Thiên Hào cười càng thêm không khép miệng được, mấy năm nay trong nhà toàn là chuyện tốt, ngươi đại ca đại tẩu cho ngươi thêm cái tiểu cháu trai, nhỏ dài kia Hải Tử cùng thích Vĩ cũng có một chút manh mối, ngươi tiểu di cùng ngươi tiểu dưỡng hiện tại đang muốn biện pháp cấp nhỏ dài bị của hồi môn đâu, còn có a, ngươi kia mấy cái biểu ca cũng đều kết hôn, ngươi tam ca cũng nói chuyện đối tượng thật sự khác đảo con thôi, mấu chốt là nàng thêm tiểu cháu trai, còn có thậm chí quốc rốt cuộc đã quên đoạn tinh vân lại lần nữa bắt đầu, như thế thực đều thẩm lâm tiên cao hứng. thật sự thẩm thiên hào vẫn luôn đang cười, ngươi cháu trai hiện tại đều sẽ đi rồi, chờ ngày mai ngươi đi xem đi, lớn lên cùng ngươi rất giống, cái miệng nhỏ cũng ngọt thực. nhắc tới chắc trai thẩm thiên hào thật là ái không được, lại nói tiếp liền không để yên. hành ra đây ngày mai đi xem một chút. thẩm lâm tiên loa ở trên sofa nhỏ giọng cùng thẩm thiên hào nói chuyện chờ đến ăn qua cơm chiều, thẩm lâm tiên cùng hàn dương trở lại xuân hoa viên hai người hoa ở trên giường cái một giường chăn nhẹ giọng nói chuyện thẩm lâm tiên nằm ở hàn dương trong lòng ngực hỏi hắn ta tam ca nói đối tượng thế nào ra là chỗ nào như thế nào nhận thức hàn dương ôm lấy thẩm lâm tiên trên mặt mang theo thỏa mãn cười mẹ nói không tồi giống như ra chính là các ngươi bên kia nhà nàng là chấn trên trong nhà điều kiện không tồi nàng phụ thân ban đầu đương qua cái nào huyện phó huyện trưởng Hiện tại về hưu, liền ở chấn trên ở, nàng là trong nhà nhỏ nhất khuê nữ, phía trên bốn cái ca ca một cái tỷ tỷ, tuổi đều so nàng lớn rất nhiều, cô nương này từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên, bất quá nhân phẩm tính cách thực không tồi, nàng tốt nghiệp đại. Học lúc sau liền tưởng rời nhà gần điểm, ban đầu trong nhà ở chấn trên cho nàng an bài công tác, nhưng nàng không vui, liền đến nhà ta xưởng dược tìm sống, cũng không biết thấy thế nào tam ca, này vừa thấy liền vào mắt, muốn chết muốn sống thế nào cũng phải gả cho tam ca, cả ngày đuổi theo tam ca. Bắt đầu thời điểm tam ca đối nàng cũng không yêu phản ứng, phía sau cũng không biết như thế nào, tam ca cũng thượng tâm. Nói tới đây, Hàn Dương lại cười, hiện tại nhân ra cô nương hình như là có điểm hết hy vọng, nhưng đem tam ca cấp lo lắng. Trong khoảng thời gian này, tam ca cả ngày hướng cô nương trong nhà chạy, ba mẹ cũng không giúp hắn, liền cùng ngại ngại ở một bên xem náo nhiệt. Thẩm lâm tiên nghe đến đó cũng nhịn không được cười, nghe tới quái náo nhiệt, chúng ta nào thời điểm cũng đi nhìn nhìn, cấp thẩm chí quốc đồng chí thêm cố lên hàn dương ôm sát thẩm lâm tiên xoay người đem nàng đẻ ở dưới thân tự cấp thậm chí quốc đồng chí cố lên phía trước ngươi có phải hay không cho ta lại thêm cố lên thẩm lâm tiên muốn nói cái gì nhưng chưa xuất khẩu nói đều bị hàn dương nuốt vào Nay một đêm hai người nị vai nửa đêm ngày hôm sau thẩm lâm tiên khó được khởi chậm mãi cho đến mau mười giờ thời điểm nàng mới rời giường thẩm thiên hảo cùng tào kỳ sớm ăn qua cơm sáng trương đầu cấp thẩm lâm tiên đem cơm sáng buồn ở trong nồi nàng rời giường lúc sau hơi chút nhiệt một chút liền cùng hàn dương vội vội vàng vàng dùng bữa sáng ở ăn cơm thời điểm thẩm lâm tiên mặt đỏ hồng sóng mắt lưu chuyển mắt mang mị ý hoành hàn dương liếc mắt một cái đều tại ngươi hàn dương cười cười cấp thẩm lâm tiên thịt cháo lại cho nàng gắp chút đồ ăn trách ta xem thẩm lâm tiên còn có chút đoán hắn hàn dương lập tức nói chạy nhanh ăn cơm ăn xong rồi xem ngươi tiểu cháu trai đi ăn xong cơm sáng thẩm lâm tiên chuẩn bị một ít đồ vật đang định đi thẩm vệ quốc nơi đó xem tiểu cháu trai không nghĩ Người còn chưa đi đâu, liền nhìn đến thẩm kiến quốc dẫn theo bao lớn bao nhỏ vội vội vàng vàng vào phòng. Hiện tại thời tiết chính lạnh đâu, nhưng thẩm kiến quốc chạy một đầu đổ mồ hôi. Hắn đem hành lý phóng tới trên mặt đất, một mông ngồi vào trên sofa, ai nha, nhưng mệnh chết ta, trương tẩu, cho ta đảo ly trà. Thẩm lâm tiên nhìn đến thẩm kiến quốc người đều có chút hoảng hốt, nhị ca, ngươi. Khi nào trở về? Thẩm kiến quốc tiếp nhận trương tẩu bưng tới trà uống lên mấy khẩu, thở hổn hển mấy hơi thở, mới trở về. Này không, xuống máy bay liền hướng ra đuổi. Người tốt nghiệp? Thẩm Lâm Tiên hỏi. Thẩm Kiến Quốc ha ha nở nụ cười, ta là ai, ta là Thẩm Kiến Quốc a, ta như vậy thông minh sao có thể cùng người khác giống nhau tốt nhất mấy năm học mới tốt nghiệp. Ta sớm tốt nghiệp. Thẩm Kiến Quốc đem trà uống xong, chiều Thẩm Lâm Tiên giơ tay, ngươi Quỳnh Hoa khu phòng ở hiện tại không được đi, đem chìa khóa cho ta, mượn ta ở vài ngày. Thẩm Lâm Tiên nghe thẳng nhíu mày, ngươi chủ kia làm gì? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa chỉ phép chương tám trăm sáu mươi sáu hải tử thẩm lâm tiên như vậy vừa hỏi thẩm kiến trung có chút khẩn trương uống nước đều uống sặc hắn cụ một hồi lâu mới nói ta ta trốn người còn không được sao trốn người thẩm lâm tiên mày nhăn càng khẩn trốn ai ngươi đã tội ai thẩm lâm tiên vừa dứt lời liền nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm thẩm gia gia ta tới xem ngài ngay sau đó một cái lớn lên bù bấm vóc dáng rất cao trường viên mặt mắt tròn xoe thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ nữ hải vào phòng thẩm lâm tiên trên dưới đánh giá cái này nữ hải nhìn nữ hải mặt mày có vài phần quen thuộc lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua ngươi là lâm tiên đi nữ hải hẳn là gặp qua thẩm lâm tiên nàng cười cùng thẩm lâm tiên hỏi hảo thẩm lâm tiên cười cười ngươi là nữ hải rất hào phóng ngồi xuống dường như là đối thẩm ra hết thể rất quen thuộc ngươi không quen biết ta bất quá tỉ tỉ của ta ngươi hẳn là nhận thức tỉ của ta là dư mạng Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, nhưng thật ra nhớ tới Dư Mạn sắc thật là có cái muội muội, bất quá lại không phải nàng thân muội muội, nói đúng ra, là Dư Mạn đường muội. Ngươi là Dư thần a? Thẩm Lâm Tiên cười kêu Trương Tẩu cấp Dư thần bưng nước trà cùng Điểm Tâm lại đây. Dư thần cùng Trương Tẩu nói ta, lại đối Thẩm Lâm Tiên gật đầu, đúng vậy, ta là Dư thần, ban đầu ta vẫn luôn ở nước ngoài, đảo thật là không nhận biết ngươi, bất quá hiện tại ta đã trở về, sau này chỉ sợ cùng ngươi giao tiếp cơ hội rất nhiều. Thẩm Lâm Tiên càng thêm không rõ. Nàng nơi này chính nữ mày đâu, liền nghe được Thẩm Thiên Hào thanh âm truyền đến, là tiểu thần tử a. Dư Thần lập tức cười đứng dậy, khẩn đi vài bước đỡ lấy Thẩm Thiên Hào, "Thẩm gia gia, ngài còn nhớ rõ ta a?" "Như thế nào không nhớ rõ, ngươi khi còn nhỏ chính là thường tới gia gia gia chơi." Thẩm Thiên Hào hẳn là rất thích Dư Thần, nhìn đến nàng thời điểm đầy mặt tươi cười, "Như thế nào, từ nước ngoài đã trở lại, kia về sau nhất định phải thường tới gia gia gia chơi." "Ân." Dư Thần gật đầu, Khiêu khích nhìn Thẩm Kiến Quốc liếc mắt một cái, Thẩm Kiến Quốc lập tức súc đầu đắp não, cả người cùng cái chim cút dường như Thẩm Lâm Tiên càng thêm tò mò lên, nàng bất động thanh sắc nhìn xem Thẩm Kiến Quốc, nhìn nhìn lại Dư Thần, nhỏ giọng cùng Hàn Dương nói: Ta nhị ca không phải là ở nước ngoài bối nợ tình đi, ta nhìn Dư Thần hẳn là đuổi theo nhị ca tới. Hàn Dương gật đầu, ta xem cũng giống. Thẩm Lâm Tiên khép cười một tiếng, bất quá hai người bọn họ sự chúng ta cũng không hảo nhúng tay, ta vẫn là đi ta đại ca ra xem tiểu cháu trai đi. Hàn Dương đứng dậy, lôi kéo thẩm lâm tiên cũng đứng lên. Thẩm lâm tiên đối dư thần cười cười, dư thần tỉ, các ngươi chậm rãi liêu à, ta cùng Hàn Dương có việc đi trước. Dư thần vây vây tay, các ngươi vội đi thôi, ta cùng thẩm ra ra nói một lát lời nói. Thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương tay trong tay đi ra ngoài, thẩm kiến quốc lập tức từ trên sofa nhảy lên, các ngươi làm gì đi, mang lên ta. Thẩm lâm tiên nhìn hắn liếc mắt một cái, chúng ta hẹn hò đi. Thẩm kiến quốc sờ sờ cái mũi, không tình nguyện ngồi xuống. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cười ra cửa, hai người lái xe trực tiếp đi thẩm vệ quốc nơi đó. Vừa vận thẩm vệ quốc cùng Lưu Linh đều đi làm đi, Lưu Linh mụ mụ ở nhà giúp đỡ mang hài tử. Thẩm Lâm Tiên gõ môn, Lưu Linh mẹ chạy tới mở cửa, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên thời điểm còn rất kinh hỉ, "Lâm Tiên a, còn có Hàn Dương, ai nha, thật là khách thích đến, chạy nhanh tiến vào, mau tiến vào." Thẩm Lâm Tiên cười cười, cùng Hàn Dương vào cửa, đem trong tay dẫn theo lễ vật giao cho Lưu Linh mẹ, nàng khẩn đi vài bước. Ngồi đối diện trên mặt đất chính chơi món đồ chơi một cái tiểu hài tử trên mặt lộ ra tươi cười tới, cười vẻ mặt hòa ái hiền từ, đây là Quân Quân đi, lớn lên cũng thật đẹp. Tiểu hài tử sắc thật lớn lên rất đẹp, bạch bạch nộn nộn, người hiện hơi chút béo một chút, nhưng là tiểu hài tử béo điểm càng đáng yêu. Thẩm Lâm Tiên nhìn tiểu hài tử, mềm lòng cùng một bãi thủy dường như tưởng rỗi tay ôm một cái, nhưng lại không dám đụng vào xúc. Lưu Linh mẹ đi qua đi bế lên Thẩm Quân, chỉ vào Thẩm Lâm Tiên đối Thẩm Quân nói, đây là ngươi cô, chạy nhanh, kêu cô cô. Thẩm quân ngẩng đầu, trong tay còn lấy xe tăng, hắn đối với thẩm lâm tiên mỉm cười ngọt ngào cười, đem xe tăng ngạnh nhét vào thẩm lâm tiên trong tay, cô. Cấp! Này một tiếng cô cô, làm thẩm lâm tiên trong lòng càng mềm vài phần. Nàng thử thăm dò dối tay ôm quá thẩm quân tới, dẫn hắn ngồi vào trên sofa, nhìn thẩm quân cùng nàng tương tự mặt mày, trên mặt cười như thế nào đều tàng không được, tiểu quân ngoan a, lại kêu một tiếng cô. Cô! Tiểu quân đôi mắt chớp tha chớp, cả người hiện mềm mại ngọt ngào. Trên người mùi sữa kêu thẩm lầm tiên thật muốn đem hắn ôm vào trong ngực lại không buông tay, thật ngoan, cô cho ngươi mua thứ tốt, mua đại ô tô, còn có biến hình kim cương, còn có thật nhiều ăn ngon. Thẩm quân vừa nghe lập tức từ trên sofa nhảy xuống, liền phải đi tìm ăn ngon. Thẩm Lâm tiên lấy quá túi, đem mang đến đồ ăn vặt từng cái phóng tới trên bàn trà, đây là đường, đây là chocolate, đây là khoai lát, đây là bánh quy. Còn có cái này, riêng mua tiểu bánh mì còn có tiểu bánh kem. Thẩm Quân nhìn đến như vậy nhiều ăn ngon, cười đôi mắt đều cong thành trăng non. Hắn cầm một viên đường, làm Thẩm Lâm Tiên cho hắn lột ra, lại cầm một khối bánh kem đưa cho Thẩm Lâm Tiên. Cô, ăn. Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận cắn một ngụm. Thẩm Quân lại cầm một cái bánh mì đưa cho Hàn Dương. Cô, phụ, ăn. Hàn Dương cười cười, không đành lòng phất hải tự hào ý, liền bắt đầu chậm rãi gặm khởi bánh mì tới. Thẩm Lâm Tiên đối Thẩm Quân là thật sự thích thích, vẫn luôn đậu Thẩm Quân chơi, cùng hắn nói dỗn, cùng hắn chơi món đồ chơi lưu linh mẹ nhìn đối thẩm lâm tiên cười cười các ngươi hai vợ chồng thật là có kiên nhẫn ta xem a hai ngươi là thật thích hải tử chiếu ta nói thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh sinh một cái cũng hảo cùng chúng ta tiểu quân làm bạn đúng vậy thẩm lâm tiên cười gượng một tiếng hàn dương cũng cười có vài phần khổ ý thẩm lâm tiên ôm ôm thẩm quân sinh hải tử cũng không phải nói muốn sinh thì sinh đến xem duyên pháp lưu linh mẹ vừa nghe lời này lập tức cười nói đúng vậy đến xem duyên pháp ta xem tiểu quân cùng các ngươi như vậy thân đứa nhỏ này nói không chừng không dùng được bao lâu thời gian liền tới rồi thẩm lâm tiên cười cũng không nhất định con ở thẩm vệ quốc nơi đó ngây người nửa buổi sáng giữa trưa cơm cũng là ở nơi đó ăn thẩm lâm tiên cùng lưu linh mẹ cùng nhau xuống bếp làm một đốn cơm trưa thẩm vệ quốc cùng lưu linh giữa trưa thời điểm tan tầm về nhà ăn cơm vài người cũng chưa nói nhiều ít câu nói ăn cơm xong này hai vợ chồng liền vội vội vàng vàng lại đi làm đi buổi chiều thời điểm thẩm lâm tiên cùng hàn dương cáo từ rời đi trước khi đi thời điểm thẩm quân đều luyến tiếp thẩm lâm tiên ôm thẩm lâm tiên thẳng khóc trong miệng đều cô không đi chơi cô không đi khóc thẩm lâm tiên trong lòng đều trôi lỏng bằng không tiểu quân cùng cô đi tổ ra ra ra thế nào cô mang ngươi chơi thẩm quân lại luyến tiếp hắn mẫu hai tử khó xử hỏng rồi đều mau cuối cùng thẩm lâm tiên cũng không có mang đi thẩm quân nàng cùng hàn dương từ thẩm vệ quốc nơi đó rời đi ở trên xe hai người đều thực trầm mặc qua hồi lâu hàn dương nhẹ nhàng nắm lấy thẩm lâm tiên tay đừng nghĩ như vậy nhiều có lẽ chúng ta qua không bao lâu sẽ có hài tử thẩm lâm tiên cười cười chính là nàng trong lòng biết đứa nhỏ này muốn là thật sự rất khó nàng hiện giờ thăng cấp đại phụ sư tu vi là cao chính là dựng dục hài tử tỷ lệ vậy thật sự rất thấp rất thấp cơ hồ không có khả năng có hài tử hơn nữa hàn dương mệnh cách hai người nếu là thật có thể sinh ra hài tử tới kia thật đúng là ông trời mở mắt thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa chi ép Chương 867 phòng đoán. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương về đến nhà, Thẩm Kiến Quốc đang ngồi ở trên sofa thở ngắn than dài. Thẩm Thiên Hào ngồi ở một bên cầm một quyển sách đang xem, hắn thường thường xem một cái thư, lại xem một cái Thẩm Kiến Quốc, khoe môi treo lên cười, rõ ràng xem kịch vui bộ dáng. Thẩm Lâm Tiên vừa thấy tình cảnh này liền hiểu được, Thẩm Kiến Quốc cùng cái kia dư thần chi gian khẳng định có sự. Nàng kéo Hàn Dương ngồi xuống, cười nhìn Thẩm Kiến Quốc, "Nhị ca, dư thần là tới tìm ngươi đi." thẩm kiến quốc dọa chạy nhanh xô tay không phải không phải thật sự không phải ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn a hàn dương cười cười nhị ca chúng ta đều còn chưa nói cái gì đâu ngươi đã kêu chúng ta đừng suy nghĩ vớ vẩn chúng ta có thể suy nghĩ vớ vẩn cái gì một câu hỏi thẩm kiến quốc đẩy mặt bỏ bừng thẩm lâm tiên lấy ra chìa khóa ở trong tay hoảng nhị ca ngươi nếu là không nói chìa khóa nhưng không cho ngươi a thẩm kiến quốc lập tức nhào qua đi cùng thẩm lâm tiên đoạt chìa khóa nhưng thẩm lâm tiên là ai Sao có thể làm hắn cướp được? Thẩm Lâm Tiên Hoàng chìa khóa đậu Thẩm Kiến Quốc trong chốc lát, lại đem chìa khóa ném cho Hàn Dương. Hàn Dương cầm chìa khóa, Thẩm Kiến Quốc thật đúng là không dám đoạn, chỉ có thể ngồi ở một bên giận dỗi. Thẩm Thiên Hào đem thư vừa thu lại, kiến Quốc ca, nơi này ngồi đều là người trong nhà, lại không phải người ngoài, không đáng gạt, có gì liền nói xuất hiện đi, đại gia cũng cho ngươi hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Thẩm Kiến Quốc lúc này mới thở dài một hơi, nói lên việc này tới, ai, thật đúng là tức, ta đều ngượng ngùng nói lại sinh một lát hờ rỗi thẩm kiến quốc mới bắt đầu thành thật giao đái lên thẩm lâm tiên cùng hàn dương còn có thẩm thiên hào ba người nghe thường thường cắm thượng như vậy một hai câu hống thẩm kiến quốc tiếp tục đi xuống giảng việc này a còn phải từ thẩm kiến quốc xuất ngoại nói lên thẩm kiến quốc xuất ngoại nói là đi học đồ vật kỳ thật hắn lúc ấy đánh chữa thương chủ ý đi hắn tính toán ở cách xa xa không còn nhìn thấy đồng xa xa ở nước ngoài ngốc lên bình phục bởi vì đồng xa xa lửa gạt mà rơi hạ miệng vết thương chờ đi mễ quốc Dũ Lý đã giúp hắn xin trường học, cũng cho hắn ăn bài chỗ ở, cơ hồ đem hết thể đều làm thỏa thỏa. Thẩm kiến quốc giàn xếp xuống dưới tự nhiên là muốn tạ Dũ Lý. Hắn cũng không có gì nhưng tạ, biết Dũ Lý thích ăn, liền mua hảo chút nguyên liệu nấu ăn, ở chỗ ở cấp Dũ Lý làm một bàn phong phú bàn tiệc, thỉnh Dũ Lý lại đây ăn cơm. Dũ Lý đi thời điểm trừ bỏ mang theo chút rượu, còn mang theo mấy cái bằng hữu, trong đó một cái bằng hữu cùng thẩm kiến quốc một cái trường học, hơn nữa cũng là người Hoa nhưng thật ra có thể cùng thẩm kiến quốc nói đến một chỗ đi những người này đi qua nếm đến thẩm kiến quốc tay nghề kia thật là khen không dứt miệng đều cho rằng là vô thượng mỹ vị đặc biệt là vị kia cùng thẩm kiến quốc một cái trường học bằng hưu từ đây lúc sau liền nhớ thương thượng thẩm kiến quốc tay nghề thường thường mua chút nguyên liệu nấu ăn qua đi nói là cùng thẩm kiến quốc cùng nhau ăn cơm kỳ thật chính là muốn thẩm kiến quốc cho hắn làm bữa cơm đỡ thèm thẩm kiến quốc từ đây lúc sau ở mệ quốc học tập kiếp sống chung lại nhiều hạng nhất chức nghiệp đó chính là đồ bếp. Thẩm Kiến Quốc Tây nghề thật đúng là không tồi, món chính hắn làm không thượng, nhưng cơm nhà còn có nông gia đồ ăn hắn làm thực hảo. Hơn nữa, trưng mản thầu làm vằn thán trưng bánh bao tạc viên linh tinh hắn đều có thể làm. Hắn chỗ ở thường xuyên bay cơm rau thơm hương, dẫn đi ngang qua người đi đường đều chảy nước miếng. Bởi vậy nhị đi, Thẩm Kiến Quốc nấu cơm ăn ngon liền truyền khắp thành thị này lưu học sinh còn có người hoa vòng. Có một hồi Thẩm Kiến quốc vị kia người hoa bằng hữu tới thời điểm mang theo vài vị đồng học trong đó có một vị chính là dư thần, dư thần nếm thẩm kiến quốc làm đồ ăn, đem thẩm kiến quốc khen cùng đóa hoa dường như, tiêu thẩm kiến quốc rất đắc ý, phía sau hai người nói chuyện thiếm, thẩm kiến quốc đã biết dư thần là kinh thành người, tuy rằng dư thần không có lộ ra thân phận, nhưng thẩm kiến quốc hiện tại khôn khéo nhiều, từ dư thần quần áo trang điểm còn có chữ viết giữa các hàng, thẩm kiến quốc liền đoán nàng hẳn là dư gia người, thẩm gia cùng dư gia quan hệ không tồi, thẩm lâm tiên cùng dư mạn lại là bạn tốt, thẩm kiến quốc nếu đoán được dư thần là dư gia người tất nhiên liền đối nàng nhiều hơn chiếu cố sau đó có một hồi dư thần tới thẩm kiến quốc nơi này ăn cơm cảm thấy lao lại đây cỏ cơm có điểm ngượng ngùng liền tưởng thỉnh thẩm kiến quốc ăn cơm thẩm kiến quốc rất thống khoái đáp ứng số dưới có một ngày dư thần cấp thẩm kiến quốc gọi điện thoại cùng hắn xác định mời khách thời gian địa điểm thẩm kiến quốc sớm chuẩn bị tới rồi thời gian đánh xe qua đi dư thần không có thỉnh thẩm kiến quốc ăn đồ ăn trung quốc mà là ở một nhà địa phương rất nổi danh quán ăn mời khách trừ bỏ dư thần còn có thừa thần giao bạn trai cùng với nàng một vị khuê mật. Dư thần bạn trai họ hách, tiêu hách đại thông, nàng khuê mật họ tô, tiêu tô huệ, hách đại thông cùng tô huệ là một cái trong thành thị, đại học khảo chính là một cái trường học, phía sau xuất ngoại lưu học, hai người cũng là một khối ra tới. Dư thần cùng tô huệ ở một cái trường học đọc sách, đọc lại là cùng cái chuyên nghiệp, tô huệ là dư thần học tỷ dư thần nhập học thời điểm tô huệ liền rất chiếu cố nàng, thường xuyên qua lại, hai người trở thành bạn tốt, trở thành không có gì giấu nhau khuê mật. Mà hách đại quy tắc chung là Dư thần thông qua Tô Huệ nhận thức, hách đại thông lớn lên cao cao gầy gầy, làm người ôn hòa lại văn nhã, lớn lên cũng thực tuấn tiếu, đột nhiên vừa thấy, chính là ấm nam cái loại này loại hình, Dư thần thích loại này loại hình nam hài, cùng hách đại thông nhận thức lúc sau, thường xuyên ở bằng hữu tụ hội thời điểm nhìn đến hắn, ngầm cũng nhiều có tiếp xúc. Dần dần, Dư thần liền thích hách đại thông. Sau lại, Dư thần đem nàng tâm tư cùng Tô Huệ nói, làm Tô Huệ hỗ trợ dần dây. Tô Huy rất là nhiệt tình, xoa hợp Dư Thần cùng Hách Đại Thông, hai người chậm rãi đi cùng một chỗ. Đến Thẩm Kiến Quốc nhìn thấy Hách Đại Thông thời điểm, Dư Thần cùng Hách Đại Thông cảm tình đã thực ổn định. Vài người ăn cơm thời điểm, Thẩm Kiến Quốc nhưng thật ra rất lưu tâm Hách Đại Thông cùng Dư Thần. Một bữa cơm ăn xong tới, Thẩm Kiến quốc này trong lòng liền có điểm không đế. Nay bữa cơm là Dư Thần mời khách, chứng cũng là Dư Thần kết, Hách Đại Thông thoải mái hào phóng ngồi, căn bản là không có một chút muốn tính tiền ý tứ. Hơn nữa ăn cơm thời điểm hách đại thông tuy rằng nhìn như rất nhớ thương dư thần nhưng là thẩm kiến quốc lại từ hách đại thông trong mắt thấy được một tia lạnh nhạt có thể làm dối trá thẩm kiến quốc lại lưu ý đến tô huệ chờ trở về thời điểm chính hắn tế một cân nhắc liền có một ít phỏng đoán nói câu thật sự lời nói dư thần tuy rằng lớn lên vóc dáng rất cao khả nhân thật không phải cái xinh đẹp đứa nhỏ này vóc dáng cao nhưng là cái đồ tham ăn lớn lên liền có điểm béo tuy không phải béo cực kỳ nhưng đứng ở một chúng người gầy trung gian liền hiện cao to, hơn nữa, dư thần mặt tròn tròn, đôi mắt viên, không xấu, cũng rất đáng yêu, nhưng nếu là cùng lớn lên thanh tú xinh đẹp tô huệ đứng chung một chỗ, nàng liền thật cấp so không bằng. Tô huệ nhìn Ôn Nhu hiền lành, lớn lên xinh đẹp, cũng thực sẽ trang điểm, cùng dư thần ngồi ở cùng nhau thời điểm, dư thần đem nhân ra phụ trợ càng thêm thiên tiên dường như, ngược lại làm chỉ biết ăn cái gì nàng hiện tục khí. Hơn nữa, Thẩm Kiến Quốc phát hiện Hách Đại Thông nhìn về phía Tô Huệ ánh mắt có điểm không giống nhau. Thẩm kiến quốc trải qua đồng xa xa chuyện này, phía sau lại nghe nói thẩm Chí quốc cùng đoạn tinh vân sự tình, liền biến có điểm thần hồn nát thần tính, hắn liền phỏng đoán, hách đại thông khả năng cùng Tô Huệ chi rằng có cái gì, hai người hợp nhau hỏa tới một khối lửa dư thần. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chi hép, chương 868 chứng cứ. Đương nhiên, này đó đều là thẩm kiến quốc chính mình suy đoán. Hắn cũng không dám khẳng định cái kia hách đại thông liền nhất định là lửa dư thần. Ở thẩm kiến quốc xem ra, dư thần cũng rất đáng yêu, tính tình tuy nói tùy tiện, nhưng thắng ở thực chân thật, làm người cũng thực chân thành, cùng ngươi hảo chính là hảo, cùng một người muốn tốt thời điểm moi tim đào gan hảo, nếu là không tốt, vậy trực tiếp nhăn mặt, cùng loại người này ở bên nhau thực bất lo, thực thoải mái. Có lẽ, cái kia Hách đại thông không để bụng diện mạo, chỉ là nhìn chúng dư thần tính cách đâu. Nhưng là ở cùng dư thần trở thành bằng hữu lúc sau, thẩm kiến quốc cẩn thận quan sát chút thời gian. Hắn liền phát hiện Hách Đại Thông cùng Tô Huệ thật đúng là hoài không thể cho ai biết mục đích tới tiếp cận Dư Thần. Đầu tiên, Tô Huệ cùng Dư Thần hợp thuê một bộ phòng ở, tiền thuê nhà trước nay đều là Dư Thần giao. Không chỉ tiền thuê nhà, liền bình thường trong nhà ăn dùng đều là Dư Thần mua, điện phí bất động sản phí linh tinh hoa cũng đều là Dư Thần tiền. Lại có, Tô Huệ thường xuyên sẽ có một ít tiểu vật phẩm trang sức, này đó tiểu vật phẩm trang sức đa số đều là Dư Thần mua, Dư Thần không quá để ý này đó, Tô Huệ liền lấy tới mang. Chính yếu chính là, dư thần còn thường thường cấp hách đại thông mua quần áo, hách đại thông tan học lúc sau, sẽ đến dư thần cùng Tô Huệ hợp thuê nhà ăn cơm, tuy nói đồ ăn là Tô Huệ làm, nhưng đồ vật đều là dư thần chuẩn bị. Như vậy tính xuống dưới, hách đại thông cùng Tô Huệ ở dư thần trên người vất tiền cũng không ít. Tiền thuê nhà còn có ăn dùng này đó tiêu phí một chút đều không nhỏ, đặc biệt là mệ quốc giá hàng có thể so quốc nội cao nhiều hơn nhiều, giống nhau nhân ra, căn bản là phó không dạy nổi này đó phí dụng. Nếu không có dư thần tiếp tế hai người kia, hách đại thông cùng Tô Huệ khẳng định muốn làm công tới đổi lấy sinh hoạt phí, như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời giờ dùng ở học tập thượng. Nhưng hiện tại có dư thần, hai người kia không cần làm công, thời gian tự nhiên liền sung túc lên, bọn họ dùng ở học tập thượng thời gian cũng liền nhiều. Thẩm kiến quốc hỏi thăm một hồi, hắn mới biết được hách đại thông cùng Tô Huệ đều là cao tài sinh, hai người ở trường học thành tích đều thực hảo, hơn nữa cũng thực ham thích với tham gia các hạng hoạt động. Ở nhìn đến này đó tình huống lúc sau, thẩm kiến quốc đã nhận định có 80% khả năng dư thần bị lừa. Bất quá hắn cũng không thể cùng dư thần nói a. Nếu hắn nói như thế nào, đâm thẳng thứ cùng dư thần nói nàng bị lừa, nàng khuê mật cùng bạn trai hợp nhau hỏa lừa gạt nàng tiền. Đến lúc đó dư thần khẳng định đến mắng thẩm kiến quốc bệnh tâm thần, xen vào việc người khác. Nhưng nếu là không nói, thẩm kiến quốc trong lòng lại rất băn khoăn. Hắn cũng biết thẩm ra cùng dư ra là thế giao. Thẩm Lâm Tiên cùng Dư Mạn tức là đồng sự lại là bạn tốt, hắn mắt nhìn Dư Mạn mội mội bị người lừa nếu không hỗ trợ nói, là thiệt tình không qua được, cũng cảm thấy xin lỗi Dư Mạn. Lại có một chút, Thẩm Kiến Quốc cảm thấy hắn cùng Dư Mạn rất đồng bệnh tương liên. Hắn trước kia cũng là bị đồng xa xa lừa như vậy lợi hại, chẳng những bị lừa tiền, còn bị lừa cảm tình, hiện tại nhìn đến một nữ hải tử bị lừa thảm như vậy, Thẩm Kiến Quốc rất không đành lòng. Thẩm Kiến Quốc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là trước thu thập chứng cứ, chứng minh hắn tưởng đều là đúng sau đó lại nghĩ cách kêu dư thần chính mình thấy rõ ràng kia hai người gương mặt thật tự kia lúc sau thẩm kiến quốc trừ bỏ học tập còn có cùng bằng hữu tụ hội thời gian liền bắt đầu lặng lẽ theo dõi hách đại thông cùng tô huệ hai người đồng thời hắn còn cầu chính mình ở quốc nội bằng hữu đi tra hách đại thông cùng tô huệ hai người gia đình tình huống liền cứ như vậy qua một cái tháng sau thời gian thẩm kiến quốc rốt cuộc xác định hách đại thông cùng tô huệ mới là một đôi người yêu hai người kia hợp lại hỏa lửa dư thần trừ cái này ra quốc nội bằng hưu cũng cha được hách gia cùng tô gia gia đình trạng huống hách đại thông gia chính là bình thường tiểu thị dân gia đình trong nhà già trẻ bảy khẩu người trừ bỏ hách đại thông cha mẹ ở ngoài hắn còn có một cái nãi nãi, còn có một cái ca ca hai cái muội muội hách đại thông ca ca đã thành ra lập nghiệp hắn đại muội muội cũng gả cho người chỉ có tiểu muội muội còn không có kết hôn trong nhà kinh tế trạng huống không phải thực hảo lúc trước hách đại thông xuất ngoại thời điểm hách gia phụ mẫu đem có thể mượn thân thích đều mượn biến mới cho hắn thấu một chút sinh hoạt phí, hắn xuất ngoại lúc sau, liền không có lại cùng trong nhà muốn trả tiền. Tô mệ ra tình huống càng thiếu chút nữa, nhà nàng tuy nói so hách người nhà khẩu thiếu, chính là chỉ có tô phụ một người có công tác, tô mẫu căn bản không có chính thức công tác, chỉ có thể bang nhân đánh làm việc vặt kiếm chút tiền tiêu vặt. Tô Huệ xuất ngoại tuy nói xin học đồng, nhưng còn có một ít sinh hoạt phí, cùng với đi mẹ quốc lộ phí gì đó đều phải nàng chính mình chuẩn bị. Tô Huệ ỷ vào lớn lên hảo, lựa trong trường học một gia đình điều kiện thực tốt đồng học. Làm cái kia đồng học Cho nàng ra lộ phí Nàng mới có thể thuận lợi xuất ngoại Đương nhìn đến này hai nhà cơ bản tư liệu khi Thẩm kiến quốc liền tin tưởng không thể nghi ngờ Hách đại thông cùng tô huệ hai người kia là chân chính hát tâm can Bọn họ hai người đánh chủ ý lừa dư thần dưỡng hai người Chờ đến bọn họ ở mệ quốc bên này tốt nghiệp xong tìm được công tác lúc sau Hách đại thông liền có khả năng trực tiếp đem dư thần một chân đá văng ra Thẩm kiến quốc trong lòng hoa hỏa Tức khí hai người kia hành sự không đạo nghĩa Cũng khí dư thần quá mức thiên trần, liền như vậy bị người vui lùa chơi. Hắn dưới sự tức giận, liền trực tiếp tìm mẹ quốc bên này bang phái, làm cho bọn họ phái người theo dõi hách đại thông cùng Tô Huệ, đồng thời siêu tập hai người kia ở bên nhau chứng cứ, cùng với lửa dư thần chứng cứ. Đương nhiên, Mễ quốc bên này bang phái như thế nào liên hệ, có cái gì tín vật gì đó, cũng là thẩm lâm tiên nói cho thẩm kiến quốc. Ở thẩm kiến quốc xuất ngoại thời điểm, thẩm lâm tiên cũng đã cùng bên này đánh hảo tiếp đón. Thẩm Kiến Quốc liên hệ tới rồi bên này người Hoa Bang phái, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Không có bao lâu thời gian, bên kia liền phái người tặng chứng cứ lại đây. Có Hách Đại Thông cùng Tô Huệ ở bên nhau ảnh chụp, như vậy thật dày một lượt ảnh chụp, có hai người kéo tay ở công viên chơi, còn có hai người ở hẻo lánh trong một góc hôn môi. Ảnh chụp chung, Hách Đại Thông nhìn về phía Tô Huệ ánh mắt tràn đầy đều là ôn nhu cùng với dục lực, cùng xem dư thần khi lãnh đạm nhưng một chút đều không giống nhau. Hơn nữa Tô Huệ xem hách đại thông thời điểm cũng là thực ôn nhu thực sùng bái ánh mắt, chỉ là hai người kia ánh mắt, muốn nói này hai không có việc gì cũng chưa người tin. Chứ bỏ ảnh chụp còn có một hộp băng ghi âm, bên trong ghi lại Tô Huệ cùng hách đại thông nói chuyện, chỉ cần nghe thượng một lát là có thể nghe ra tới hai người kia đối dư thần hư tình giả ý con. Thầm kiến quốc cầm chứng cứ, lại tự mình cảm tạ nhân ra bang phái thủ lĩnh một phen, liền cấp dư thần gọi điện thoại qua đi, mời dư thần lại đây liên hoan thẩm kiến quốc ở trong điện thoại nói có chuyện tưởng thỉnh dư thần hỗ trợ kêu dư thần chính mình một người lại đây dư thần chính là cái trời sinh đồ tham ăn chỉ nhớ rõ thẩm kiến quốc làm gì đó ăn ngon vì ăn thẩm kiến quốc nói cái gì nàng liền nghe cái gì thẩm kiến quốc nói không cho dẫn người nàng thật đúng là không dẫn người qua đi chờ tới rồi thẩm kiến quốc thuê trụ trong phòng dư thần gõ cửa phòng thẩm kiến quốc một mở cửa nàng đã nghe đến đồ ăn mùi hương dư thần trên mặt mang theo cười ngươi cầu ta làm chuyện gì trước nói hảo Đồ ăn không phong phú ta nhưng không cho ngươi làm. Vào phòng, dư thần hút hút cái mũi, ngươi không phải là coi trọng ai đi. Muốn ta cho ngươi giật dây. Ngươi không phải là coi trọng tô huệ đi. Bằng không như thế nào không cho ta mang nàng tới. Thẩm kiến quốc lắc đầu cười khổ, đem xào tốt đồ ăn đoan đến trên bàn, lại đem cơm thịnh ra tới. Hắn kéo ra ghế rửa làm dư thần ngồi xuống, ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Dư thần trừng mắt xem thẩm kiến quốc, vẻ mặt ngạc nhiên, ta nói. Ngươi sẽ không thật coi trọng Tô Huệ đi. Tô Huệ ra điều kiện nhưng không thế nào hảo. Cùng nhà ngươi kém không phải nhỏ tí kẹo. Ngươi nếu là có ý tứ, kia đến trước cùng nhà ngươi người ta nói minh bạch. Đến căn cứ nghiêm túc phụ trách thái độ cùng Tô Huệ kết giao. Bằng không, ta nhưng không cho ngươi giật dây. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ sáu mươi 869 vô Sỉ. Này đều cái gì cùng cái gì a? Thầm kiến quốc thật là Phục Dư Thần. Ngươi đầu tú đậu lạc Thật đúng là dám tưởng. Thế nhưng sẽ cho rằng ta coi trọng Tô Huệ. liền như vậy cái tiểu bạch hoa dường như dối trá tạo tác đồ vật, ta sẽ coi trọng nàng. Ở thẩm kiến quốc xem ra, Tô Huệ còn không bằng đồng xa xa đâu. Ít nhất đồng xa xa kỹ thuật diễn quá quan. Cùng hắn nói thời điểm, đồng xa xa biểu hiện thập phần trí thức hào phóng, hơn nữa cũng rất thanh cao, cũng không giống Tô Huệ như vậy thứ gì đều phải dư thần đi mua, còn áo nghèo ra vẻ, cả ngày cái này hảo cái kia không tốt. Cũng liền dư thần cái này tiểu ngốc tử nhìn không ra tới. Bất quá thẩm kiến quốc những lời này kêu dư thần rất không vui, ngươi làm sao nói chuyện. Trứng mắt Tô Huệ liền tính, không đáng như vậy bẩn thiệu người. thẩm kiến quốc nhưng thật ra cười, ta bẩn thiệu nàng. Dư thần trên người của ngươi mỡ nhiều còn chưa tính, như thế nào mãn đầu góc đều là mỡ, ta cùng nàng không thủ không oán ta đáng bẩn thiệu nàng sao. Nếu không phải xem ở chúng ta hai nhà là thế giao phân thượng, nếu không phải xem ngươi đáng thương, ta mới không đáng nhắc nhở ngươi đâu ta cùng ngươi nói cái kia tô huệ cùng hách đại thông đều không phải cái gì hảo ngọn ý bọn họ hai cái đã sớm ở bên nhau chỉ là trong nhà nghèo ở mệ quốc bên này không có tiền tiêu phí lúc này mới bảng thượng ngươi tưởng hoa ngươi tiền ngươi chờ xem chờ nhân ra tốt nghiệp thời điểm ngươi xem hách đại thông có thể hay không cùng ngươi đưa ra chia tay tới thẩm kiến quốc một phen lời nói nhưng thật ra nói thông khoái nhưng đối dư thần đả kích có điểm đại dư thần quả thực không thể tin được nàng vẻ mặt sắc mặt giận dữ Thẩm kiến quốc, ta không biết ngươi từ nào nghe tới loại này luận điệu, cũng không biết tô huệ là như thế nào đắc tội ngươi, nhưng ta biết hách đại thông là ta bạn trai, tô huệ cũng là bằng hữu của ta, ta không thể bởi vì ngươi nói mấy câu liền hoài nghi bọn họ. Phải không? Thẩm kiến quốc thật sự tưởng bổ ra dư thần đầu nhìn xem nàng mãn đầu vóc trang đều là cái gì, ngươi cho rằng ta là bảo sao hay vậy người. Nếu là không có chứng cứ ta sẽ cùng ngươi nói này đó. Khi nói chuyện, Thầm kiến quốc đem hắn thỉnh người chụp ảnh chụp cùng với băng từ tất cả đều ném ở dư thần trước mặt. Dư thần không phòng bị một cái đại túi giấy quăng ngã ở nàng trước mặt, túi giấy ảnh chụp giải ra tới, làm cho đầy bàn đều thượng. Những cái đó ảnh chụp từng chương hiện ra ở nàng trước mặt, mặt trên có hách đại thông cùng tô huệ tay trong tay dạo công viên, có hai người ôm hôn, có hai người ở hách đại thông cho thuê trong phòng nấu cơm, còn có hách đại thông đối với tô huệ ôn nhu cười. Như vậy từng chương thứ dư thần đôi mắt lên men. Nước mắt không tự chủ được rất xuống dưới. Nàng đem những cái đó ảnh trụ cầm trong tay từng chương lật xem, một bên xem một bên khóc. Tô Kiến Quốc cũng không biết sao lại thế này, nhìn đến dư thần như vậy trong lòng rất không dễ chịu. Hắn một phen đem ảnh trụ đoạt tới, khó chịu cũng đừng nhìn, khóc như vậy khó coi. Dư thần khí lại đoạt trở về, ta nhìn không thấy quan ngươi chuyện gì. Không liên quan ta sự, ngươi xem đi, xem đi. Tô Kiến Quốc khó được mềm tâm địa, cũng không đi cùng dư thần cãi nhau. Dư thần xem xong rồi ảnh trụ. Đem kêu bàn băng từ cầm lấy tới. Tô kiến quốc chi kỷ cho nàng cầm máy ghi âm ra tới. Dư thần đem băng từ bỏ vào đi ấn truyền phát tin kiện, liền nghe được một trận tư tư tạc âm, theo sau, chính là Tô Huệ cùng hách đại thông nói chuyện thanh âm. Ơn Huệ nhỏ bé, ta thật sự không nghĩ lại cùng cái kia dư thần ở bên nhau. Hách đại thông trong thanh âm mang theo khó xử cùng chán ghét, nàng béo té ngã heo dường như, cả ngày quang biết ăn, cùng nàng ở bên nhau ta cả người đều khó chịu. Sau đó là tô huệ an ủi hách đại thông thanh âm, ngươi thả nhịn một chút, chúng ta này không phải cũng là không có biện pháp sao, ai kêu chúng ta hai nhà nghèo đâu, trong nhà căn bản không đủ sức chúng ta sinh hoạt phí, nếu là không nắm chặt dư thần, chúng ta phải đi ra ngoài làm công, muốn thật là như vậy, ta nào còn có thời gian đi học tập. Chúng ta thừa dịp như bây giờ tốt cơ hội, nhất định phải nắm chặt thời gian học tập, tranh thủ tại đây mấy năm thời gian học thêm chút đồ vật, trở về nước lúc sau, dựa vào chúng ta hải về tên tuổi. Tìm công tác còn không cùng chơi dường như, đến lúc đó chúng ta cầm lương cao, lại ở thành phố lớn mua phòng xếp, hai ta kết hôn lúc sau công tác 2 năm lại mua chiếc xe, đến lúc đó ta nhật tử đến thật tốt, khi đó, ta liền thật không cần hủy khuất chính mình cùng dư thần nơi đó xã giao. Đúng vậy, chúng ta hủy khuất 1-2 năm, trở về nước lúc sau thì tốt rồi. Hách đại thông nghĩ đến tương lai nhật tử cũng có sức mạnh, ơn huệ nhỏ bé, may mắn có ngươi tại bên người, may mắn ngươi khai đạo ta, bằng không, ta thật đúng là... Thật sự không biết như thế nào cùng mà cái dư thân ở chung, ta thật sự không rõ nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, rõ ràng trong nhà như vậy có tiền, điều kiện lại hảo, nàng vì cái gì liền không thể hảo hảo học tập đâu, chúng ta muốn học không điều kiện, nàng có điều kiện cũng không biết nắm chặt thời gian học tập, ta cũng không biết. Dù sao ta không riêng xem nàng bề ngoài không vừa mắt, nàng hành vi xử sự phía trên ta cũng không có nhìn, cùng nàng ở bên nhau nào đều biến níu. Ai? Tô Huệ than một tiếng, ta cũng không thích nàng. Nhưng ai kêu nàng có tiền đâu, ông trời chính là như vậy không công bằng, giống nàng loại người này cố tình sinh ở nhà có tiền, nhưng chúng ta như vậy. Ai, bất quá, nàng khởi điểm so chúng ta cao lại có thể thế nào. Giống nàng như vậy không học vẫn không nghề nghiệp sớm hay muộn phải bị đào thải, nàng còn có thể dựa vào trong nhà cả đời, chờ hai ta tìm hảo công tác nỗ lực phân đấu mấy năm, chưa chắc không thể vượt qua nàng. Đúng vậy, lời này hách đại thông cũng tán thành, vương hầu khanh tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống. Tô Huệ cười một tiếng, có lẽ quá nhiều ít năm lúc sau, chúng ta vô hạn phong cảnh, mà dư thần tắc bởi vì không học vấn không nghề nghiệp mà trở thành xã hội tầng dưới chốt cũng không nhất định đâu. Nếu chúng ta cùng thân phận của nàng trao đổi, chúng ta là có thể đem dùng nàng những cái đó tiền lại ném cho nàng, cũng coi như là đổ nàng miệng. Tôn Huệ nhỏ bé, Hách đại thông ôn nhu kêu một tiếng, có ngươi tại bên người thật tốt, có ngươi ở, ta mới có thể kiên trì đi xuống. Ta cũng là. Tô Huệ ôn nhu cười cười. Bởi vì có ngươi ở, ăn lại nhiều khổ ta đều không sợ, chúng ta hiện tại là ở cho chúng ta tương lai nỗ lực, chịu nhiều ít ủy khuất chúng ta đều phải nhịn xuống đi. Chính là, ta tổng cảm giác có chút xin lỗi dư thần. Một lát sau hách đại thông thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Thực xin lỗi. Tô Huệ cười lạnh, có cái gì thực xin lỗi. Ngươi như vậy ưu tú người muốn ủy khuất chính mình làm nàng bạn trai, ta còn muốn hy sinh học tập thời gian tới bồi nàng làm những cái đó nhảm chán cho chơi. Chúng ta có cái gì thực xin lỗi nàng. Lại nói tiếp, nàng bất quá là trả giá một ít tiền tài, mà chúng ta trả giá còn lại là quý giá thời gian còn có tinh lực. Băng tử phong tới nơi này kết thúc. thẩm kiến quốc nghe đầy mặt băng hàn. Mà dư thần nghe liền khóc đều không dành lo. Nàng đánh một cái lạc, bọn họ, bọn họ như thế nào có thể như vậy? Lừa ta còn nói giống như bọn họ có bao nhiêu ủy khuất giống nhau. Lúc trước nếu không phải hách đại thông truy ta, nói thích ta, ta cũng sẽ không cùng hắn muốn tốt. Còn có tô huệ, ở trước mặt ta nói có bao nhiêu hảo. Nói cái gì liền thích ta loại tính cách này, cùng ta làm bằng hưu bất lo thoải mái, như thế nào quay đầu lại bọn họ liền đem ta nói như vậy bất kham. Dư thần mở to một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn về phía thẩm kiến quốc, thẩm kiến quốc, ta thật sự như vậy bất kham sao. Ta chính là cái loại này không học vấn không nghề nghiệp chết phì heo. Ngươi không phải. Thẩm kiến quốc khí thật mạnh gõ gõ cái bản, đó là bọn họ vô sỉ. Thình nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chi hép bảy 870 thuốc cao bôi trên da chó. Chính là. Dư thần rõ ràng là bị đả kích tới rồi. Nàng một bên sát nước mắt một bên nói. Chính là vẫn là có thật nhiều người đều nói ta béo. Còn nói ta không yêu học tập. Ta đã từng có một vị đồng học nói. Nếu không phải nhà ta thế hảo. Ta liền cái gì đều không phải. Thầm kiến quốc xem cô nương này bị đả kích đến tin tưởng toàn vô bộ dáng. Không biết như thế nào. Liền có điểm đau lòng. Ai nói ngươi không học vẫn không nghề nghiệp. Ngươi như vậy khá tốt chẳng lẽ thế nào cũng phải giống như bọn họ lấy nhiều ít học vị mới xem như khắc khổ dụng công sao? người sống cao hứng vui sướng, sống đường đường chính chính, này so rất nhiều người đều cường, người xem hách đại thông cùng tô huệ hai người vì học vị lừa gạt người tiền, bọn họ tâm đều ai, liền tính là học tập lại hảo lại có thể thế nào? học tập học tập, muốn trước học là người, người đều làm không tốt, học lại nhiều cũng chỉ có thể là tai họa. thẩm kiến quốc sẽ không an ủi người, chỉ là đem trong lòng ý tưởng cùng dư thần nói, dư thần khóc lớn. Rồi tay ôm lấy thẩm kiến quốc, ồ, cảm ơn ngươi, ngươi người này rất không tồi, không chê ta béo, còn giúp ta, giúp ta cha được bọn họ gạt ta chứng cứ, còn an ủi ta. Thẩm kiến quốc tưởng đẩy ra dư thần, nhưng xem dư thần khóc như vậy thảm, liền sửa đẩy vị trụ, vô vô dư thần bối, được rồi, đừng khóc, vốn dĩ rất xinh đẹp một tiểu cô nương, lại khóc cũng thật biến xấu. Dư thần lúc này mới buông ra thẩm kiến quốc, lấy khăn giấy lau nước mắt, ta không khóc, đem dư thần hướng hảo. Thẩm kiến quốc mới cầm những cái đó ảnh chụp còn có băng từ nói, ngươi đem mấy thứ này thu thập lên, đây là ở mẹ quốc, chúng ta cũng không thể đem kia hai cái đồ vật thế nào, liền trước xa điểm bọn họ, chờ bọn họ trở về quốc, còn không phải ngươi tưởng như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập sao. Dư thần gật đầu. Thẩm kiến quốc cười, may mắn ngươi còn không có ngốc rốt cuộc, không cùng bọn họ nói ngươi chân chính thân phận, bằng không à, này hai người thế nào cũng phải đem ngươi lừa thảm hại hơn. Hách đại thông cùng Tô Huệ hai người chỉ là cho rằng Dư Thần là quốc nội nhà có tiền hài tử, cho rằng Dư Thần cha mẹ buôn bán kiếm lời, vì thanh danh dễ nghe điểm, vì mạ vàng lúc này mới đem Dư Thần đưa đến nước ngoài đọc sách. Bọn họ căn bản là không biết, cũng không thể tưởng được Dư Thần sẽ là Dư gia cô nương. Nếu này hai người biết Dư Thần ra thế, phòng trừng sẽ không lớn như vậy đỉnh đạc chạy ra đi hẹn họ, này hai người sẽ càng thêm cẩn thận cẩn thận, hoặc là còn sẽ càng không hạn cuối hống Dư Thần giúp bọn hắn làm việc. Dư thần ta thẩm kiến quốc liếp mắt một cái, ta có như vậy ngốc sao, ta như thế nào đều là dư ra cô nương đi, sao có thể tùy tiện cùng người ta nói ta thân phận đâu, nói nữa, xuất ngoại phía trước ông nội của ta đều cùng ta nói, đều ta ở bên ngoài điệu thấp một chút, trăm triệu không thể nói ta là dư người nhà. Thẩm kiến quốc cười, được rồi, biết ngươi không đốc. Xem cô nương này khóc đôi mắt mũi đỏ bừng đáng thương bộ dáng, thẩm kiến quốc đứng dậy đổ ly đồ uống đưa cho dư thần, uống điểm đồ uống. Trong chốc lát trở về lúc sau ngươi liền làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh, bất quá, ta kiến nghị ngươi mau chóng cùng cái kia Tô Huệ tách ra, đừng cùng nàng hợp thuê. Dư thần gật đầu cười cười, ta trở về liền cùng nàng nói ta muốn lui phòng, ta sẽ trụ đến thân thích trong nhà. Theo sau, thẩm kiến quốc lại ở hắn thuê trụ địa phương giúp Dư thần liên hệ một gian phòng ở, đều Dư thần sớm một chút thoát khỏi Tô Huệ dọn đến nơi đây trụ. Dư thần thu thập hảo tâm tình trở về quả nhiên cùng Tô Huệ nói muốn trụ đến thân thích nơi đó. Tô Huệ khuyên Dư Thần đừng qua đi, nói một hồi ăn nhờ ở đầu nói. Nếu là trước kia nói, Dư Thần hoặc là cho rằng Tô Huệ đây là vì nàng hảo, nhưng hiện tại Dư Thần đã biết Tô Huệ gương mặt thật, nàng như thế nào nghe như thế nào cảm giác biệt níu. Dư Thần nhịn nhận không cùng Tô Huệ ở mỹ, chỉ là mặc không lên tiếng đem hành lý thu thập hảo, chờ đến ngày hôm sau thuê chiếc xe liền đi rồi. Dư Thần đi rồi, Tô Huệ mới từ lại không ai giúp nàng đóng tiền nhà phí điện nước khiếp sợ trung tỉnh qua thần tới, sau đó nàng liền phát hiện. Nàng căn bản còn không có tới kịp hỏi dư thần muốn dọn đi nơi nào trụ. Như vậy, về sau nhưng như thế nào tìm dư thần a Phía sau, Tô Huệ ở trường học thủ vài thiên cũng không đụng tới dư thần. Tô Huệ trong lòng đổ khí, lại tìm mấy ngày tìm được dư thần, cười hòa khí hỏi dư thần ở thân thích gia trụ có được không? Còn hỏi dư thần có thể hay không thỉnh nàng qua đi làm khách? Dư thần lấy không có phương tiện vì lý do cự tuyệt Tô Huệ, vẫn là không có nói cho Tô Huệ nàng đang ở nơi nào. Phía sau. Dư thần đụng tới hách đại thông thời điểm, hách đại thông liền sụ mặt huấn dư thần, nói dư thần nơi này không hảo nơi đó không tốt, còn nói tô huệ như vậy quan tâm nàng, nàng vì cái gì không cảm kích nói. Những lời này kêu dư thần ghê tởm hỏng rồi, đương trường liền nói muốn cùng hách đại quy đồng mâu số tay. Theo sau nhật tử, dư thần không còn có cùng hách đại thông còn có tô huệ có liên hệ. Chính là hai người kia quá quán dư thần nuôi sống thoải mái nhật tử, dư thần lại không cho bọn họ tiền nói, bọn họ nhật tử thật đúng là quá không đi xuống. Lại qua hơn một tháng, hai người kia thật sự chịu không nổi liền tìm dư thần, hách đại thông nhẫn mại tính tình cùng dư thần xin lỗi, Tô Huệ cũng ở một bên đứng ngoài cổ vũ, nói cái gì hách đại thông nghĩ nhiều niệm dư thần, này hơn một tháng quá cỡ nào thống khổ nói, dư thần không nghĩ trả lời hai người kia, hai người đổ dư thần lộ chính là không cho đi. Vừa lúc kêu thẩm kiến quốc đụng phải, thẩm kiến quốc kêu này hai người hành vi ghê tởm hỏng rồi. Đồng thời, thẩm kiến quốc cũng rất đồng tình dư thần cô nương này, liền giúp đỡ ra đầu. Qua đi đem Hách Đại Thông ngoan tấu một đốn, lại mắng tô huệ một hồi, Hách ở thông ăn mệt, liền mắng Dư Thần chân giống hai chiếc thuyền gì đó, bởi vì leo lên có tiền bạn trai, cho nên mới quăng hắn. Những lời này thật là đem Dư Thần cấp tức điên. Tự nhiên, cũng đem Thẩm Kiến Quốc cấp tức điên. Thẩm Kiến Quốc này bạo tính tình, sinh khí tự nhiên muốn đánh, Hách Đại Thông không phải không phục sao, vậy đánh tới hắn phủ. Thẩm Kiến Quốc rốt cuộc là thẩm gia người, tuy rằng nói học không được phụ thuật, nhưng võ công vẫn là luyện không tồi, không nói Hách Đại Thông chính là bình thường mười mấy đại hán cũng không phải đối thủ của hắn hắn một phát huy thật là đem hách đại thông tấu đều khởi không được thân cuối cùng khóc lóc khẩn cầu quỳ trên mặt đất cầu thẩm kiến quốc đừng đánh thẩm kiến quốc lần này uy phong kêu dư thần đối hắn thượng tâm dư thần đem thẩm kiến quốc cùng hách đại thông một đối lập cảm thấy thẩm kiến quốc thật là nào nào đều hảo học tập hảo phẩm tính hảo võ công cao nàng cảm thấy thẩm kiến quốc đánh người thời điểm thật là quá huy vũ hùng tráng thật là quá khốc quá có nam tử khí khái từ khi kia lúc sau dư thần liền mê thượng thẩm kiến quốc thường xuyên chạy đến thẩm kiến quốc nơi đó cọ cơm còn nói chút kỳ kỳ quái quái nói cô nương này là thật tình thích chính là thích vô dụng bao lâu thời gian liền cùng thẩm kiến quốc thông báo kia thật là đem thẩm kiến quốc cấp sợ hãi chạy nhanh cự tuyệt dư thần đồng thời đối dư thần cũng xa cách một ít chỉ là cô nương này thật là có tính dai đồng thời cũng thực kiên trì không dứt ở nước ngoài mấy năm nay dư thần vẫn luôn ở truy thẩm kiến quốc thẩm kiến quốc về nước Dư Thần cũng đuổi theo trở về. Thẩm Kiến Quốc chân trước vào Thẩm Gia đại môn, Dư Thần sau lưng liền theo lại đây. Thẩm Kiến Quốc cùng Thẩm Lâm Tiên còn có Hàn Dương nói Dư Thần sự tình, liền thở ngắn than dài nói, sớm biết rằng cô nương này cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như nghiêm trụ liền không bỏ, lúc trước liền không nên giúp nàng, ai, ta nhất thời mềm lòng, liền chọc như vậy một đại phiền toái, hiện tại như hảo, người đều đi theo về nước, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu là cự tuyệt quá khó coi dư gia thể diện cũng hạ không tới chúng ta hai nhà là thế giao sau này còn phải lui tới ta không thể không màng dư ra mặt mũi a thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh di động bản đọc địa chi phép, chương tám trăm bảy mươi mang thai si một tiếng thẩm lâm tiên không chút khách khí cười ra tiếng tới nàng hoàn toàn không nghĩ tới thẩm kiến quốc sẽ tiêu dư thần cô nương này cấp khắc trụ xem thẩm kiến quốc đối dư thần bất đắc di trung lại mang theo giữ gìn bộ dáng thẩm lâm tiên liền minh bạch Thẩm kiến Quốc chưa chắc liền không có động tâm. Thẩm Lâm Tiên nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, Hàn Dương cũng hồi lấy đồng dạng biểu tình, hai người nhìn nhau cười. Thẩm Lâm Tiên vỗ vỗ Thẩm kiến Quốc bả vai, nhị ca, ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể không cho dư gia lưu mặt mũi đi. Lại nói như thế nào, dư mạn đều là ta hảo bằng hữu, liền tính là xem ở dư mạn mặt mũi thượng, ngươi cũng nên đối dư thần tỷ hảo một chút. Thẩm Lâm Tiên khi nói chuyện lấy ra một phen chìa khóa tới, đây là ta cho ở chìa khóa hiện tại ta cùng hàn dương đều không thế nào ở nơi đó trụ ngươi qua đi trụ một đoạn thời gian cũng hảo bất quá thẩm lâm tiên vẫn là phải nhắc nhở thẩm kiến quốc nhị ca dư mạn tỷ ở nơi đó cũng có phòng ở thẩm kiến quốc cười cười ta biết bất quá ta nghĩ dư thần hẳn là sẽ không đi nơi đó đi nay nhưng chưa chắc nga thẩm lâm tiên trong lòng nghĩ nhưng là trong miệng lại không có lại nhắc nhở thẩm kiến quốc thẩm kiến quốc trong lòng cấp cùng ngày liền dọn tới rồi thẩm lâm tiên biệt thự trụ hạ. theo sau nhật tử thẩm lâm tiên cùng hàn dương nhìn vừa ra gà bay cho sủa nữ truy nam tiết mục thẩm kiến quốc kêu dư thần cấp truy nơi nơi chạy cả ngày tức muốn hộp máu không phải dậm chân chính là cùng táo bất quá hắn đôi dư thần thái độ lại càng ngày càng mềm hóa mà nhưng vào lúc này thậm chí quốc tuyên bố muốn kết hôn dư thần nghe thấy cái này tin tức truy thẩm kiến quốc truy càng khẩn lại qua hai ba tháng thẩm kiến quốc thế nhưng chạy đến thẩm lâm tiên nơi đó rất ngượng ngùng cùng thẩm lâm tiên nói muốn kết hôn thẩm lâm tiên đã sớm liệu đến Bất quá nghe thấy cái này tin tức thời điểm vẫn là giả bộ vẻ mặt kinh ngạc bộ giang tới, kết hôn à? Với ai kết hôn? Như thế nào ta cũng chưa nghe nói qua người nói đối tượng. Thầm kiến quốc vẻ mặt bỏ bừng, cùng, cùng dư thần. Cái gì? Thầm lâm tiên trang càng kinh ngạc, ngươi không phải trướng mắt dư thần tỷ sao? Thầm kiến quốc đầu thấp đều mau cong đến đúng con đi, ta, ta cũng chưa nói trướng mắt ta, lại nói lao tam đều kết hôn, ta đường lão nhị lại không kết hôn không phải chắn lao tam lộ sao? cũng khó tránh khỏi gọi người nói điểm nhàn luôn thoái ngữ ta thế nào cũng đến kết ở Lão Tam đằng trước ngươi nói đúng không hóa ra đây là chính mình cho chính mình tìm lấy cớ tìm lý do đâu bất quá mặc kệ vì cái gì Thẩm Kiến Quốc đối dư thần có cái này tâm tư là chuyện tốt dư thần cô nương này tâm tư đơn giản cũng thập phần hồn nhiên không nhiều ít tâm nhãn cùng loại người này ở bên nhau dùng ít sức can tâm Thẩm Kiến Quốc đại khái cũng là vì cái này mới có thể coi trọng dư thần đi nói đến cùng hắn trước kia vẫn là bị tâm tư phức tạp đồng xa xa cấp thương tới rồi ngay sau đó thẩm gia lại xử lý hai chàng hôn lễ một hồi là thẩm kiến quốc cùng dư thần một hồi là thẩm trí quốc cùng triệu minh minh hai chàng hôn lễ kết thúc tiền quế phương cả người đều lộ ra một cổ không giống nhau tinh thần khí nàng là cả người đều thả lỏng cả ngày vui tươi hớn hở nàng tôn tử cháu ngoại nhóm đều kết hôn nhìn một đám tiểu nhật tử quá như vậy mỹ tiền quế phương là thật cảm giác thực hạnh phúc thẩm lâm tiên cũng cảm giác khá tốt cùng kiếp trước cửa nát nhà tan so sánh với này một đời thật là hảo quá nhiều quá nhiều lúc sau nhật tử thầm lâm tiên vẫn luôn cũng chưa như thế nào tu luyện nàng tìm không thấy tu thành phủ thánh phương pháp kỳ thật thật muốn lại nói tiếp nếu tưởng tu thành phủ thánh có hai con đường có thể đi một loại này đây vô thượng lực lượng tới chứng đạo đi lấy lực chứng đạo lộ lại một cái chính là công đức thành thánh thầm lâm tiên trong lòng chỉ có mơ hồ ý niệm lại không biết đến tuột cùng muốn đi như thế nào cụ thể phải làm chút cái gì lại một chút thẩm lâm tiên kỳ thật là muốn chạy lấy lực chứng đạo lộ nàng mơ hồ gian có thể cảm giác được thiên đạo đối nàng tựa hồ cũng không quá hảo luôn là ở thiết các loại cắn cắn vướng vướng cho nàng làm nàng ở trên con đường này đi thực không thông thuận nếu đi công đức thành thánh lộ như vậy liền tính là thành tiểu phù thánh tôn vị cũng muốn ở thiên đạo thuộc hạ sống qua nhưng là nếu là đi lấy lực chứng đạo lộ nàng liền có khả năng không về thiên đạo quản có thể nói tương đối càng thêm tự do một chút thẩm lâm tiên từng đem này đó ý tưởng cùng hàn dương nói hàn dương cũng cho rằng nàng tưởng rất đúng đặc biệt là hàn dương cũng muốn chạy lấy lực chứng đạo lộ hàn dương kỳ thật ban đầu là muốn chạy công đức thành thánh lộ hắn mới bắt đầu tu chính là vô tình nói là muốn vứt bỏ sở hữu tình cảm hắn ban đầu cũng cho rằng hắn có thể làm được nhưng phía sau hắn đụng phải thẩm lâm tiên ở không có vứt bỏ sở hữu tình cảm phía trước yêu thẩm lâm tiên như vậy hắn liền tuyệt không có thể lại ở trên con đường này đi xuống đi cho nên hàn dương tất nhiên muốn vứt đi công đức thành thánh ý tưởng đi lấy lực chứng đạo lộ Hai người thương lượng hảo chút thời gian, cũng không có thương lượng ra một biện pháp tốt, cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên, không bị ngoại vật sở quấy nhiễu Cho nên, lúc sau nhật tử hai người vẫn luôn đều cực nhỏ tu hành, đa số đều là tại thế giới các nơi chuyển động đi lại. Bọn họ cũng không như là du lịch như vậy dùng mấy ngày thời gian là có thể đủ đi khắp một chỗ, mà là nhìn chúng chỗ nào đó, sau đó ở nơi đó định cư một đoạn thời gian, hiểu biết cái này địa phương nhân văn phong tục dung nhập địa phương sinh hoạt. Sau đó lại nghe dân bản xứ theo như lời đủ loại thần thoại chuyện xưa Lại đi căn cứ này đó chuyện xưa tới suy đoán cái này Địa phương rốt cuộc có hay không người tu hành đánh rơi kỳ tích Hai người này vừa đi chính là mau 10 năm thời gian Nay 10 năm chung, thẩm kiến quốc còn có thẩm chí quốc gia đều thêm bà bảo, bảo Một nhà một cái nhi tử, thẩm gia liền có 3 cái tôn bối Còn có, tiếu nhỏ dài cùng thích vĩ cuối cùng là đi tới cùng nhau Hai người cũng thêm hài tử, đồng dạng là nhi tử Hơn nữa vương quốc hoa gia nhi tử, còn có vương trung hoa gia, cùng với chu đảo chu hải bọn họ, một đám toàn sinh chính là nhi tử, có thể nói thẩm gia cơ hồ sở hữu thân thích sinh đều là nhi tử, không có một cái khuê nữ, tiền quế phương cùng quý cần cả ngày ngóng trông khuê nữ, hơn nữa thẩm mai tỷ mỗi ba cái, tưởng khuê nữ đều mau tưởng đến rồi. Ngay cả thẩm thiên hảo đều bị các nàng ảnh hưởng, cả ngày cũng nghị khuê nữ khuê nữ. Lại một cái kêu tiền quế phương cùng quý cần không yên tâm cảm thấy tiếc nuối chính là thẩm lâm tiên cùng hàn dương vẫn luôn không có hải tử quý cần đều cùng thẩm lâm tiên nói qua không chỉ một lần gọi bọn hắn nhiều chú ý một ít bằng không đi bệnh viện nhìn xem nếu là ai có tật xấu nói liền chạy nhanh đi chị chị không hết nói nhận nuôi một cái cũng thành những lời này phía sau kêu thẩm thiên hảo nghe nói thẩm thiên hảo chuyên môn đem quý cần cấp vấn một hồi kêu nàng không cần lại đi quản những việc này kỳ thật thẩm thiên hảo so quý cần những người này trong lòng rõ ràng hơn thẩm lâm tiên tu đến đại phù sư này một bước Đời này chỉ sợ là rất khó có chính mình thân sinh hài tử. Thẩm thiên hào thật đáng tiếc, nhưng là hắn cũng minh bạch có điều đến tất nhiên có điều trả giá, nếu đi lên con đường này, kia tất nhiên phải vứt bỏ một ít đồ vật. Thẩm thiên hào đã nhiều năm đều ở tính toán, nhìn xem có thể hay không ở thẩm gia tiểu bối chung tìm được cái gì có tu hành tư chất người. Chính là, hắn cũng làm không quá minh bạch, ngần ấy năm qua đi, tu hành tư chất nhân vi cái gì càng ngày càng ít. Trước kia, cũng chính là mấy trăm năm trước, mấy vạn cá nhân không nói được có thể lấy ra một cái có tư chất người chính là sao lại chậm rãi liền càng ngày càng ít có đôi khi mấy trăm vạn người mới có thể lấy ra một cái hiện tại sao ngàn vạn người chung đều không thấy được có thể có một cái thẩm thiên hào đem thẩm ra cùng với thân thích ra sở hữu tiểu bối đều xem xong rồi cũng không lấy ra vừa ý người được chọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nóng trông thẩm lâm tiên tu vi lại có điều tinh tiến đến lúc đó trở thành bất diệt bất tử thánh nhân liền có thể bảo hộ thẩm ra vĩnh viễn hương thịnh đi xuống Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương vừa đi gần 10 năm, đem có thể đi địa phương đi xong rồi, hai người liền tưởng trở về nhìn xem. Bọn họ trở về thời điểm thông chi quý cần, quý cần lại tuyên dương thân thích nhóm đều đã biết. Ở kinh thành những người này sớm liền gom lại thẩm thiên hào nơi này, chờ đến đồng bằng đem thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương từ sân bay tiếp trở về thời điểm. Mọi người nhìn đến phong thái càng tăng lên hai người đều thập phần giật mình. Năm tháng tại đây hai người trên người không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hai người vẫn là 10 năm trước bộ dáng cơ hồ không có một chút biến hóa thẩm lâm tiên mỉm cười cùng thẩm thiên hào hỏi an sau đó cùng nhà mình các huynh trưởng đàm tiếu tiếng gió nói này mười năm ở các nơi hiểu biết thẩm thiên hào kêu hồ quản gia chuẩn bị cơm trưa bởi vì nhân số đông đảo hồ quản gia an bài hai bàn bàn tiệc vẫn là dựa theo thời trước phong tục nam nhân một bàn nữ nhân một bàn cơm trưa an bài hảo thẩm lâm tiên cùng vương quốc hoa còn có nhà mình tẩu tử nhóm ngồi vào trước bàn nhìn đến tràn đầy một bàn đều là nàng thích ăn thẩm lâm tiên trong lòng ấm hồ, hồ đây là ở bên ngoài nhiều ít năm đều không có cảm thụ lưu linh gấp một đại chiếc đua thịt cá phóng tới thẩm lâm tiên trong chén ta nhớ rõ ngươi trước kia yêu nhất ăn cá kho chạy nhanh nếm thử này cá làm có được không nay cá chính là lão gia tử tự mình câu lại ở nhà dưỡng thật dài nhật tử thịt chất thập phần tươi ngon thẩm lâm tiên nói tạ túi đầu ăn một ngụm thịt cá bên kia dư thần lột tôm phóng tới thẩm lâm tiên trước mặt đối với thẩm lâm tiên cười cười ta nghe ngươi nhị ca ngươi nhất không kiên nhẫn lột trứng tôm thẩm lâm tiên cũng cười Mới muốn ăn tôm, cũng không biết vì cái gì, liền cảm thấy từng đợt ghê tẩm, nhịn không được túi đầu phun ra lên. Hàn Dương dương mắt nhìn đến thẩm lâm tiên không thoải mái, lập tức một trận gió dường như cuốn lại đây, hắn giúp đỡ thẩm lâm tiên vô vô phía sau lưng, đệ chén nước cho nàng, đồng thời, nắm thẩm lâm tiên thủ đoạn hào mạch. Hàn Dương cho mày. Thẩm Thiên hào đều khẩn trương lên, hàn Dương, lâm tiên đây là làm sao vậy? Hàn Dương mày nhăn càng khẩn, ra ra, lâm tiên hình như là, hình như là mang thai cái gì? lúc này liền thẩm thiên hào đều kinh đứng lên, đem cái bàn còn có ghế dựa đều mang đổ cũng chưa cảm giác, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ phép, chương 872 trăm quốc bảo, người xem chuẩn sao? lần này liền thẩm lâm tiên đều không thể bình tĩnh, hàn dương do dự lên, hắn đối chính mình y thuật có tin tưởng, chính là hắn đối thẩm lâm tiên bụng thật đúng là lấy không chuẩn, đi bệnh viện, chạy nhanh đi bệnh viện, thẩm thiên hào kích động hưng phấn không kiềm chế được. Hắn vốn dĩ đã đoạn tuyệt thẩm ra lại ra một cái tu sĩ ý niệm, nhưng lần này thẩm lâm tiên mang thai liền không giống nhau. Phải biết rằng thẩm lâm tiên hiện tại chính là đại phù sư a, còn có hàn dương. Tuy rằng thẩm thiên hảo không biết hàn dương tu vi như thế nào, nhưng lại cũng có thể đoán được. Hắn chỉ sợ cùng thẩm lâm tiên tu vi không phân cao thấp. Như vậy hai người sinh ra tới hải tử nếu không có tư chất, kia cơ hồ chính là không có khả năng. Chín mươi chín phần trăm cơ suất thẩm lâm tiên hải tử là cái tu hành thiên tài. Đúng vậy đi bệnh viện nhất định phải đi bệnh viện thẩm vệ quốc cũng là vẻ mặt kích động thẩm kiến quốc qua đi liền phải đỡ thẩm lâm tiên hàn dương đã trước hắn một bước đem thẩm lâm tiên cấp đỡ lên một đám củ cải nhỏ vây quanh thẩm lâm tiên tò mò đánh giá nàng thẩm vệ quốc gia thẩm quân đã mười mấy tuổi hiện tại cái gì đều minh bạch hắn tò mò hỏi thẩm lâm tiên cô cô ngươi phải cho chúng ta sinh tiểu muội muội sao ách thẩm lâm tiên đều không xác định có phải hay không mang thai nào dám nói cái gì sinh đệ đệ sinh muội muội nói Nàng xoa xoa thẩm quân đầu, như thế nào là mội mội đâu. Vì cái gì không thể là đệ đệ. Thẩm quân nghiêng đầu, vẻ mặt suy tư, chính là nãi mãi còn có tổ nãi mãi vẫn luôn mong mội mội a Các nàng nói nhà chúng ta thuần một sắc quan côn, nhìn làm nhân tâm không thoải mái, còn nói muốn một cái mội mội, đến lúc đó có thể đem mội mội trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Thẩm lâm tiên cười, hảo a cô cô cho chúng ta tiểu quân sinh cái tiểu mội mội, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải bảo hộ mội mội a Lân nay tử tính cả lý trường xuân gia lý nhạc ở bên trong sở hữu củ cải nhỏ có hứng thú cùng gật đầu chúng ta nhất định bảo vệ tốt muội muội lúc này đồng bằng đã đem xe lái qua đây hàn dương tự mình đỡ thẩm lâm tiên lên xe thẩm lâm tiên thật là cảm thấy buồn cười ta lại không bị thương làm cho như vậy tiểu khí làm gì ta chính mình có thể đi khi nói chuyện nàng mại chân liền hướng trên xe ngồi thẩm thiên hào đều cấp sợ hãi tiểu cô nãi nãi à ngươi cẩn thận một chút nhưng đừng đem ta ngoan trách gái cấp quăng ngã Thẩm Thiên Hào đều bị một chúng củ cải nhỏ mang nguồn cái cô nương. Lần này, cả gia đình người ai đều không rảnh lo ăn cơm, phần phật đều ngồi xe đi theo đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, này tư thế đều kêu bác sĩ cấp đốc, chờ biết Thẩm Lâm Tiên là tới chẩn đoán chính xác có hay không mang thai thời điểm. Bác sĩ đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Thập phần buồn cười đối thẩm ra một đám người nói, bất quá chính là nhìn xem có hay không mang thai. Các người đến nỗi như vậy hưng sư động chúng sao. Đến nỗi. Nay cả gia đình người đều nhịp gật đầu, đến nỗi. Bác sĩ càng là dở khóc dở cười, thật là. Dư thần sảng khoái nhanh nhẹn, bác sĩ, ta cô em chồng kết hôn mười mấy năm cũng chưa mang thai, này không, chúng ta toàn gia người đều thế nàng sốt ruột à. Bác sĩ nghe xong lúc sau đánh giá thẩm lâm tiên lại khai đơn tử kêu nàng kiểm tra đi. Người một nhà lại cùng nước bị bảo hộ bảo dưỡng như che chở thẩm lâm tiên đi kiểm tra, chờ đến đem các hạng kiểm tra đều làm xong, đem xét nghiệm đơn đưa cho bác sĩ xem thời điểm. Bác sĩ phiên vài biến, nhìn nhìn lại thẩm lâm tiên, ngươi này thân thể thật sự thực hảo, ta tử y đi ngờ nấy năm cũng chưa gặp qua như vậy khỏe mạnh, thân thể không tật xấu, mười mấy năm không mang thai hẳn là duyên phận không tới đi, hiện tại duyên phận tới rồi, chúc mừng ngươi a, mang thai hơn một tháng. Thật sự, thẩm lâm tiên theo bản năng che lại bụng. Thật sự quá không dễ dàng, nàng có thể nói sống tam đời mới có như vậy một cái bảo bối, tâm tình của nàng so người khác càng thêm kích động, càng quý trọng đứa nhỏ này. Thật sự bác sĩ trịnh trọng gật đầu đại nhân hải tử đều thực khỏe mạnh không tật xấu trở về chú ý ẩm thực chú ý tâm tình đầu ba tháng tốt nhất thiếu vận động nhiều chú ý nghỉ ngơi ăn uống phía trên chú ý một chút là được hắn lại dặn dò thẩm ra những người này trở về nhất định phải kêu thai phụ chú ý tâm tình muốn kêu nàng cao hứng tuy chọc thai phụ sinh khí đoàn người đem bác sĩ dặn dò đều ghi tạc trong lòng mang theo rõ ràng đã choáng váng vẫn luôn ở nhà ga thẩm lầm tiên cùng hàn dương lại phần phật lập tức về đến nhà tới rồi trong nhà Thẩm Thiên Hào gọi người lại làm hai bàn bàn tiệc, nấu ăn thời điểm còn cố ý hỏi qua Thẩm Lâm Tiên muốn ăn cái gì. Lưu Linh mấy người phụ nhân vây quanh Thẩm Lâm Tiên cười nói, mau nói ngươi muốn ăn cái gì, đừng cố kỵ chúng ta, chúng ta mấy cái không ăn kiêng cái gì đều có thể ăn, hiện tại nhất mấu chốt chính là ngươi, chỉ cần ngươi đã khỏe, chúng ta đại gia liền đều hảo. Thẩm Lâm Tiên cũng không khách khí, liền đối hồ quản gia nói, hồ Gia Gia, ngươi kêu phòng bếp chỉnh điểm tố thanh đạm điểm, đừng lộng như vậy nhiều thức ăn mặn. Hồ quản gia cười ha hả đi xuống gọi người chuẩn bị đồ ăn. Mà lúc này Hàn Dương mới tỉnh qua thần tới, hắn ngồi vào thẩm thiên hào bên người cùng thẩm thiên hào thương lượng. Ra ra, ta tưởng thỉnh cái sống xa hoa phái đệ tử tới trong nhà chuyên môn cấp lâm tiên nấu cơm. Thẩm thiên hào vừa nghe lập tức chụp khởi đuổi tới. Hảo, hảo, ta như thế nào liền không nghĩ tới à, chạy nhanh thỉnh đi, nhanh lên, đúng rồi. Sống xa hoa phái loại gạo và mì đều hảo, loại đồ ăn cũng so nơi khác mua càng tốt. Nhà chúng ta hiện tại không thiếu đồ vật, liền thiếu người, trong chốc lát ta đi nhà kho chọn mấy thứ bảo bối, ngươi đem ngươi luyện hảo đàn cũng lấy ra một chút tới, chúng ta ra hai một lát liền đi sống xa hoa phái chạy một chuyến, nhất định phải gọi bọn hắn phái cái đáng. Tin cậy người, còn có, này mấy tháng Lâm Tiên thức ăn cũng từ bọn họ nơi đó lấy, chúng ta lấy bảo bối đổi bọn họ. Hàn Dương gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Thẩm Lâm Tiên nghe này ra hai thương lượng chuyện này, nhịn không được cười nói, ta nào có như vậy kiểu quý A hàn dương lại vẻ mặt trịnh trọng nói ngươi hiện tại tháng còn nhỏ không cảm thấy cái gì trở lại quá một hai tháng ngươi liền biết vất vả đứa nhỏ này chỉ sợ có làm âm ỉ thẩm lâm tiên nghe xong lời này cũng trầm mặc xuống dưới Sắc thật là nàng mang thai cùng người thường mang thai nhưng không giống nhau thẩm lâm tiên minh bạch nàng cùng hàn dương hải tử chỉ sợ là cái loại này đánh mang thai bắt đầu liền thập phần có linh tính loại này hải tử đánh tiểu hấp thu linh khí so bình thường hải tử nhiều hơn nhiều bình thường hải tử khả năng sẽ không hấp thu linh khí gì đó Nhưng Thẩm Lâm Tiên trong bụng cái này chỉ sợ càng là lớn lên, càng là muốn hấp thu Thẩm Lâm Tiên trong cơ thể linh khí, bởi vậy nói, Thẩm Lâm Tiên nếu không ăn, cái gì bổ sung linh khí linh thảo linh lược, chỉ sợ là muốn chịu đại khổ, nếu là nàng lại không chú ý một ít, chỉ sợ phải bị hài tử hút thành thì khô. Tuy nói loại này hài tử mang thai thời điểm vất vả, nhưng hài tử tư chất kia thật là hảo đến không biên, chính là chỉ số thông minh phía trên cũng so hài tử khác càng xuất sắc. Thẩm Lâm Tiên suy nghĩ cẩn thận liền đối Hàn Dương cười nói: Vậy các ngươi liền đi làm đi, nhân gia nguyện ý nói, chúng ta liền lấy đồ vật đuổi, nếu không muốn, các ngươi cũng đừng cưỡng bách nhân ra, chúng ta chính mình lại nghĩ cách. Hàn Dương gật đầu, xem như ứng thừa xuống dưới. Chờ ăn cơm xong, Thẩm Thiên Hảo cùng Hàn Dương quả nhiên đi thẩm ra nhà kho chọn mấy thứ đồ vật, hơn nữa Hàn Dương luyện chế đan dược lấy ra hai bình tới, hai người liền trực tiếp đi sống xa hoa phái. Hai người lại trở về thời điểm, liền mang theo một cái diện mạo hàm hậu trung niên nam nhân, cùng với vài đại túi thức ăn thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa trì phép chương tám trăm bảy mươi ba lại ái lại hận hàn dương cấp thẩm lâm tiên giới thiệu cái này trung niên nam nhân họ ung kêu ung thừa là sống xa hoa phái nội môn đệ tử tuy nói là nội môn đệ tử nhưng vẫn luôn ở bên ngoài rèn luyện tới trong ngoài nước các loại ẩm thực liệu lý hắn cơ hồ không có sẽ không làm hơn nữa khoảng thời gian trước đầu bếp tranh bá tái thượng hắn còn bắt được quán quân nhất mấu chốt chính là ung thừa đã làm rất nhiều lần quốc kiến đầu bếp Một tay chủ nghệ thật là tinh vi tới rồi cực điểm. ung thừa cười ngây ngô đối thẩm lâm tiên nói, nhà của chúng ta đại sư phụ nói, tiêu ta hầu hạ ngươi mang thai trong khoảng thời gian này hầm thực, ngươi muốn ăn cái gì liền cùng ta nói, ta nếu sẽ không làm, còn có thể hồi môn trung tình giáo. Thẩm lâm tiên cười cười, vất vả. Nàng thỉnh ung thừa ngồi xuống, cười do hỏi, ngươi họ ung, kia tổ tiên cùng ung vu có phải hay không có điểm quan hệ. Ung thừa cười, ung vu là nhà ta tổ tông vừa lúc Lưu Linh còn có thửa thần hôm nay lại đây xem thẩm lâm tiên, nghe được cái gì ung vu tên, dư thần liền nhẹ giọng hỏi thẩm lâm tiên, ung vu là ai? Thẩm lâm tiên nhìn ung thừa liếc mắt một cái, ung thừa gật đầu, nàng mới nhẹ giọng giải thích, ung vu là thời kỳ xuân thu chiến quốc người, hắn còn có một cái tên các ngươi hẳn là biết, hắn một cái khác tên gọi dễ nha. a Lưu Linh kinh hô một tiếng, dễ nha, chính là cái kia nấu chính mình hài tử ăn dễ nha. Ung thừa gật đầu, thật là... Nhà ta tổ tiên đối với trù nghệ quá si mê, tới rồi điên cuồng nông nỗi, nghe nói tiểu hài tử thịt làm canh thang nhất tươi ngon, liền. Lại nói tiếp, gọi người có chút khó có thể tiếp thu, bất quá phía sau ta ung ra cũng cùng trong nhà con cháu tuyên bố ra quy, trù nghệ có thể học, cũng có thể nghiên cứu đi vào, nhưng lại không thể thương tổn mạng người. Nói tới đây, ung nhờ ơn tự có điểm hạ xuống. Thẩm lâm tiên cười nói, đều là mấy ngàn năm sự, nói chuyện này để làm gì, lại nói, mọi người truyền thuyết là cái dạng này ai lại biết ngay lúc đó chân thật tình hình hoặc là có kia chờ ghen ghét dễ nha vô căn cứ đâu lưu linh cũng cười nói đúng vậy này đó đồn đãi đều không thể tin ung thừa sắc mặt lúc này mới hảo vài phần kỳ thật hắn cũng không biết nhà hắn tổ tông rốt cuộc có hay không đã làm chuyện này trong nhà truyền thừa thượng đối chuyện này cũng là hàm hàm hồ hồ nhưng phía sau ra quy tắc làm trong nhà đệ tử tuyệt không có thể tổn hại vô tội người tánh mạng đặc biệt là trẻ nhỏ ung thừa liền vẫn luôn cho rằng nhà hắn tổ tông thật sự đã làm loại chuyện này Đối với loại chuyện này, Ung Thừa là chán ghét, phía sau hắn đến nơi nào đều chỉ nói họ Ung, chưa bao giờ từng đi để dễ nha. Hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Lâm Tiên sẽ như vậy mất cảm, chỉ từ hắn họ Ung phía trên là có thể suy đoán ra hắn ôn hòa nhà quan hệ. Cảm xúc có chút không tốt, Ung Thừa liền dùng nấu ăn tới phát tiết, hắn đứng lên, cầm chính mình mang đồ làm bếp tiến phòng bếp sắp đặt hảo, ra tới liền hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngươi muốn ăn cái gì, ta trước thử xem bếp. Thẩm Lâm Tiên điểm vài món thức ăn, Ung Thừa đi vào nấu ăn một lát sau hàn dương từ bên ngoài lần thứ hai tiến vào trong tay hắn dẫn theo một thùng sữa tươi đem sữa tươi phóng tới tủ lạnh lúc sau liền ngồi đến thẩm lâm tiên bên cạnh nhẹ giọng nói đây là sống xa hoa phái dùng dược thảo huy ra tới ngưu sản sữa bò so bình thường sữa bò dinh dưỡng càng phong phú ra ra sẽ phái người mỗi ngày đi sống xa hoa phái lấy mãi sau này ngươi liền uống này đó sữa bò đi thẩm lâm tiên gật gật đầu lưu linh cười khẽ nhìn một cái này đều mau đem ngươi cùng đi lên ta cùng ngươi nói Ngươi nhưng đến hảo hảo dưỡng, tâm tình cũng đến hảo hảo, tranh thủ cho chúng ta sinh cái đại cháu ngoại gái, bằng không chúng ta đều không thuận theo. Thẩm lâm tiên cười nói, chờ xem, dù sao không phải cháu ngoại trai chính là cháu ngoại gái, ta cũng không tin thật muốn sinh cháu ngoại trai các ngươi còn có thể không đau, còn có thể thật ném hắn. Một câu, nhưng thật ra kêu lưu linh nói không nên lời cái gì tới. Nàng lại tức lại cười, ngươi này há mồm, khi nào đều không có hại. Lại quá trong chốc lát công phu. Một trận mùi thơm lạ lùng chuyển đến. Thẩm lâm tiên hai ngày này vị khẩu cũng không tốt, ăn đồ vật cũng không nhiều lắm, chỉ là nàng luôn cảm giác trong lòng không dễ chịu, cũng ăn không vô đồ vật, cũng không cảm giác đói. Nhưng lúc này ngửi được này cổ mùi hương, Thẩm lâm tiên lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang, cảm giác đều có thể nuốt đến tiếp theo đầu ngưu đi. Dư thần cái này đại tham ăn đều rất nước miếng, thật hương a, không biết làm chính là cái gì đồ ăn. Lại quá trong chốc lát, liền có hạ nhân bưng đồ ăn lại đây. Thẩm lâm tiên xem qua đi đơn giản chính là nàng điểm mấy thứ gia thường tiểu thái, giống nhau thanh xào cải thìa, giống nhau xào rau chân vịt, còn có giống nhau rau trộn rau diếp, hơn nữa một cái bí đao viên canh, có khác một cái tiểu xào thịt, này mấy thứ đồ ăn có hơn có tố, nhan sắc phối hợp ở bên nhau thật xinh đẹp, nghe hương vị là thật hương, cái loại này nghe thấy gọi người trong lòng đều cảm thấy muốn ăn đặc biệt tràn đầy hương khí, mà ung thừa cổ thượng đắp một cái khăn lông trắng ra tới, hắn một bên lau mồ hôi một bên đối thẩm lâm tiên nói, nếm thử hương vị thế nào. An không quen nói chúng ta còn có thể sửa sửa miệng vị. Thẩm Lâm Tiên, kêu Dư Thần cùng Lưu Linh cũng nếm thử. Lưu Linh là đại tẩu, nàng cũng không hảo cùng thai phụ đoạt cà lăm, tuy rằng nàng cũng thực thèm, nhưng Dư Thần liền không như vậy nghĩ nhiều pháp. Nàng cầm lấy chiếc búa, chờ Thẩm Lâm Tiên ăn một ngụm, lúc sau cũng chạy nhanh liền cơm ăn vài khẩu đồ ăn. Dư Thần liền ăn non nửa chén cơm sẽ không ăn. Nàng tuy rằng ngay thẳng, cũng bất hòa Thẩm Lâm Tiên khách khí, khá vậy biết này đó đồ ăn cũng không nhiều, nàng ăn nhiều thẩm lâm tiên nói không chừng liền không đủ ăn lưu linh chỉ là nếm hai ba khẩu liền buông chiếc đũa thẩm lâm tiên liền xanh miết bích ngạnh cơm ăn hai đại chén cơm lại đem những cái đó đồ ăn đảo qua mà quang ôm bụng nói nhưng xem như ăn một đốn cơm no ung thúc cảm tạ a trong khoảng thời gian này muốn vất vả ngươi ung thừa chạy nhanh xua tay vất vả gì a bất quá chính là một ngày tam bữa cơm thôi toàn khi ta luyện tập nghệ thẩm lâm tiên cười cười kia hôm nào nấu cơm ngươi liền nhìn làm đi đừng gọi ta gọi món ăn Ta nghĩ, ung thúc tay nghề làm được đồ ăn đều ăn ngon. Lời này nhưng thật ra kêu ung thừa cười, này có thể nói là đối hắn chủ nghệ lớn nhất tán thành. Từ đây lúc sau, ung thừa liền ở thẩm gia trụ hạ. Hắn chỉ phụ trách thẩm lầm tiên một ngày tam bữa cơm, nhưng là đãi ngộ đặc biệt cao. Hắn ở tại thu thật viên trung, còn có chuyên môn người hầu phụ trách chuẩn bị hắn cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Có thể nói, ung thừa trừ bỏ mỗi ngày phải làm cơm ở ngoài, quả thực chính là thẩm gia khách quý mà thẩm lâm tiên bị ung thừa mấy ngày liền dưỡng bạch béo lên, sắc mặt cũng hiện hồng nhuận rất nhiều. Nơi này đầu trừ bỏ có ung thừa trù nghệ nguyên nhân, lại chính là từ sống xa hoa phái làm ra những cái đó linh gạo cùng linh đồ ăn, cùng với thẩm ra vườn trái cây trồng ra linh quả. Thẩm lâm tiên mang thai trước 2 tháng còn hảo một chút, tuy nói có đôi khi phạm lê thởm, nhưng bởi vì có ung thừa mỗi ngày giúp nàng điều trị ẩm thực, nàng nhưng thật ra ăn không ít, cũng không có nôn nghen quá. Nhưng từ qua 3 tháng, Thẩm Lâm Tiên liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy xuống dưới. Hơn một tháng, nàng gầy liền cùng trang giấy dường như, một trận gió đều có thể thổi đi. Hàn Dương nhìn nàng chạm hướng, cấp xoay quanh, mỗi lần xem Thẩm Lâm Tiên đều khó nén lo lắng lo âu. Có một lần, Hàn Dương trong lén lút cùng Thẩm Lâm Tiên thương lượng, Lâm Tiên, thật sự không được đứa nhỏ này ta từ bỏ. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe liền đỏ mắt, nàng sờ sờ chính mình bụng, ngươi, vì cái gì nghĩ như vậy? Đây là chúng ta hai người hài tử Ngươi liền như vậy không thích nàng, vẫn là nói ngươi không thích ta. Hàn Dương như mày đối thẩm lâm tiên trong bụng hải tử thật là lại ái lại hận, ái chính là đây là hắn cốt đủ, cũng là hắn cùng thẩm lâm tiên hai người hải tử, hận chính là đứa nhỏ này thật sự quá đáng giận. Mới hơn ba tháng liền bắt đầu đoạt lấy nổi lên thẩm lâm tiên trong thân thể linh khí cùng dinh dưỡng, một chút ít đều không thế mẫu thân suy xét, thật sự là bất hiếu cực kỳ. Chương 874 sinh sản, thẩm lâm tiên mang thai năm tháng lúc sau cơ hồ cũng không dám nhúc ních nàng cả ngày ở xuân hoa viên linh khí nhất sung túc địa phương hấp thu linh khí đồng thời hàn dương cùng thẩm thiên hảo còn giúp nàng thu thập đủ loại linh thạch các loại linh dược cung nàng hấp thu linh khí hàn dương còn thường thường khai lò luyện đan luyện chút tụ linh đan bổ khí đan linh tinh tuy là như thế thẩm lâm tiên vẫn là gầy da bọc xương giống nhau gọi người nhìn đến đều cảm thấy kinh hách trong lúc quý cần cùng tiền quế phương đã biết thẩm lâm tiên mang thai tin tức mẹ chồng nàng dâu hai người buông thượng hà thôn sự tình đóng gói hảo vài thứ đến kinh thành đi chiếu cố thẩm lâm tiên Chờ nay mẹ chồng nàng dâu hai cái vừa đến nhìn đến thẩm lâm tiên gầy thành dáng vẻ kia người cũng hiện hưu khí vô lực lập tức đau lòng hỏng rồi quý cần ôm thẩm lâm tiên hảo một đốn khóc ngay cả tiền quế phương đều lo lắng thẩm lâm tiên thân thể sợ nàng căng không đến hải tử sinh ra phải biết rằng càng về sau hải tử lăn lộn chính là càng lợi hại hàn dương đặc biệt lo lắng mỗi ngày nhìn đến thẩm lâm tiên thời điểm đều phát sầu Hắn từng không ngừng một lần để qua không cần đứa nhỏ này, nhưng thẩm lâm tiên chính là không phục, nói cái gì đều phải đem hải tử sinh hạ tới. Thẩm lâm tiên sống tam thế khó khăn có như vậy một cái bảo bối, nàng lại nơi nào bỏ được không cần đâu. Phía sau, tới rồi hơn 6 tháng thời điểm, Hàn Dương bắt đầu mỗi ngày uy hiếp thẩm lâm tiên trong bụng bà bảo, cả ngày nói nàng nếu lại lăn lộn nói, liền không cần nàng, còn nói cái gì muốn đem nàng liền người mang hồn đều áp đảo lên, tiêu nàng vĩnh thế không thể đầu thai. Có lẽ đứa nhỏ này có khinh thiện sợ ác nhân tố đi, cũng không rõ là chuyện như thế nào, từ Hàn Dương uy hiếp tàn nhẫn, hài tử lăn lộn thật đúng là thiếu, cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo cùng thẩm lâm tiên đoạt linh khí, ngược lại là thỉnh thoảng hấp thu một chút bên ngoài linh khí tới bổ dưỡng thẩm lâm tiên. Đúng là như thế, thẩm lâm tiên mới chậm dại khôi phục lại. 33 thiên ngoại Đại đạo trong tay cầm thức chiếu thiên đạo đầu hung hăng gõ đi xuống. Ngươi còn tính toán như thế nào tích? Đại đạo một bên gõ một bên hấn. Đứa nhỏ này bất quá chính là trước kia ăn ngươi một viên đang ăn dược, ngươi liền ghi hận thành như vậy, làm nàng đầu một đời khổ thành như vậy, hiện giờ còn muốn kêu vốn nên rơi xuống nàng trong bụng hải tử theo người khác, ngươi cũng thật có thể làm được. Ngươi đương linh nữ là ai đều dám hoài sao. Ta khó khăn làm linh nữ đầu đến nàng trong bụng, ngươi liền cùng ta chỉnh này vừa ra, ngươi là muốn chết ta vẫn là muốn chết ta. Thiên đạo bị gõ đầy đầu bao, hắn ôm đầu, mắt hàm nhiệt lệ, ta, ta chính là theo quy tắc tới làm vốn dĩ nàng liền không nên có hài tử sao có không chạy nhanh trị còn tưởng sinh hạ tới nàng nhưng thật ra tưởng mỹ còn có hàn dương kia tiểu tử mệnh trung cũng chú định vô hầu mệnh trung chú định mệnh trung chú định ngươi đừng cùng ta chỉnh này một bộ ta không ăn ngươi này một bộ ai nói mệnh trung chú định liền không thể sửa a muốn thật là như vậy ác nhân vì cái gì cải quá hướng thiện vì cái gì dạy dỗ phàm nhân một lòng hướng thiện nhiều làm công đức đại đạo càng nói càng khí lại bắt đầu ngoan tấu thiên đạo ta nói cho ngươi Ngươi đừng cùng ta tìm việc, muốn thật chọc nóng này ta, ta thật đúng là liền không niệm tình cảm. Mắt thấy đại đạo là chân khí chứ, thiên đạo ôm đầu không dám lại ra mồm, chỉ là dùng ủy khuất đôi mắt nhỏ nhìn đại đạo. Đại đạo vung tay háo, được rồi, việc này ta cho ngươi sửa đúng lại đây, ngươi đừng nghĩ lại quái dối, mấy ngày này ngươi cho ta an phận một chút. Thiên đạo thập phần ủy khuất, ta như thế nào chính là quái dối, nàng lấy dấu thiên phủ dấu ta, ta phạt nàng thập thế tu hành, kết quả đâu, nàng nhưng khổ một đời Ngươi ở ta phía sau cho nàng phóng thủy, còn làm hàn dương đi giúp nàng, cái này khen ngược, giúp là thập thế khổ tu, kết quả nàng thập thế hưởng phúc đi, cái này còn chưa tính, ta bất quá chính là làm nàng ăn chút đau khổ ngươi liền hộ thành như vậy. Đại đạo hung hăng chừng hướng thiên đạo, ngươi đừng cùng ta tới này một bộ, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ngươi không tham lại tìm nàng phiền thoái, bằng không, bằng không đừng trách ta cho ngươi lại nhiều thêm điểm quy tắc ở ngoài đổ vật. Thiên đạo vừa nghe lời này là thật dọa tới rồi, hắn rụt rụt cổ. Hảo, hảo, ta không tìm nàng phiền toái là được. Thẩm Lâm Tiên nào biết đâu rằng 33 thiên ngoại này vừa ra. Nàng chỉ là cảm giác hài tử không la lộn, nàng cả người đều thoải mái. Bởi vì hài tử không hề như vậy điên cuồng đoạt lấy linh khí, Thẩm Lâm Tiên liền bắt đầu bổ dưỡng, ung thửa mỗi ngày đều sẽ làm rất nhiều đồ ăn cho nàng, Thẩm Lâm Tiên tất cả đều ăn một chút đều không dư thừa. Mặt khác, sống xa hoa phái bên kia mỗi ngày đều sẽ đưa một tiểu thùng sữa bò, Thẩm Lâm Tiên cũng đều uống trống trơn. Chứ này nàng mỗi ngày còn sẽ cứ theo lẽ thường tu luyện hấp thu linh khí tới cung cấp nàng cùng hải tử sử dụng như vậy mỗi ngày bổ a bổ chờ tới rồi 9 nguyệt thời điểm thẩm lâm tiên mới rốt cuộc bổ trở về mang thai phía trước bộ dáng không hề như vậy gầy gọi người nhìn đều cảm thấy đáng thương hàn dương ôm nàng thời điểm cảm giác trên người nàng có thịt không hề đầy người là xương cốt bế lên tới lạc tay chờ đến hơn tám tháng thời điểm tiền quế phương cùng quý cần liền bắt đầu chuẩn bị tiểu hài tử độ dùng hơn nữa Này mẹ chồng nàng dâu hai cái liền tính toán thường trú ở Kinh Thành, tính toán giúp thẩm lâm tiên mang hải tử. Các nàng hai cũng lấy không chuẩn thẩm lâm tiên hoài chính là nam hải vẫn là nữ hải, liền mỗi dạng đều chuẩn bị một ít. Tiểu trăn, tiểu hai tử quần áo, tã, tiểu gối đầu, tất cả đều bị toàn toàn. Tới rồi chín nhiều tháng thời điểm, thẩm gia liền tiến vào đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mỗi người đều là lo lắng đề phòng, thẩm lâm tiên đến chỗ nào đều có người đi theo, liền sợ nàng nào thời điểm muốn sinh sản. như thế mãi cho đến mo mười tháng thời điểm thẩm lâm tiên bụng còn không có động tĩnh gì quý cần liền càng thêm lo lắng hàn dương cũng không rảnh lo công tác đem sở hữu công tác đều đẩy rớt mỗi ngày ở nhà thủ thẩm lâm tiên liền có người ra giá trên trời thỉnh hắn luyện đan hắn cũng đều tin mắt trông mong đi theo thẩm lâm tiên cơ hồ là thẩm lâm tiên đi đến nào hắn liền theo tới nào khả xảo tháng này phân thượng đã qua mùa hè đúng là cuối thu mát mẻ thời điểm thời tiết không nóng không lạnh thẩm lâm tiên nhìn thời tiết hảo hoa viên hoa cũng khai chính thịnh mỗi ngày ăn cơm liền ở trong hoa viên lưu cong có đôi khi còn sẽ cắt chút hoa trang điểm nhà ở hôm nay thẩm lâm tiên xem bên ngoài kim cúc khai vừa lúc liền cùng hàn dương qua đi thường cúc nàng mới đi đến một gốc cây cúc hoa bên cạnh liền cảm thấy bụng một trận co rút đau đớn đau nàng thiếu chút nữa té lăn trên đất a thẩm lâm tiên kêu một tiếng rồi tay bắt lấy hàn dương cánh tay nhịn đau nói mau đi bệnh viện nhanh lên ta muốn sinh hàn dương cũng sợ hãi lập tức bế lên thẩm lâm tiên liền hướng trên lầu chạy một bên chạy còn một bên nói trương tẩu chạy nhanh thỉnh bác sĩ lâm tiên muốn sinh thẩm lâm tiên lúc này mới nhớ tới trước một đoạn thời gian thẩm thiên hào đã gọi người ở nhà bố trí một gian phòng sinh đồng thời cũng cùng một cái phụ khoa kỹ thuật thực tốt bác sĩ ước hảo làm cái này bác sĩ trong khoảng thời gian này nghỉ phép chuyên môn chờ hầu cấp thẩm lâm tiên đỡ đẻ nàng vừa rồi đau xót theo bản năng liền kêu đi bệnh viện sớm đã quên trong nhà chuẩn bị đồ vật so bệnh viện cũng không ít Hàn Dương ôm Thẩm Lâm Tiên chạy đến trên lầu, một chân đá văng ra phòng sinh môn, đem nàng phóng tới sản trên giường. Thẩm Lâm Tiên mới nằm hảo, bác sĩ liền đổi hảo quần áo lại đây, nàng lại đây kiểm tra rồi một phen, đối Hàn Dương nói, đừng có gớp, sản đạo mới khai, còn sớm đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chỉ bảy mươi 875 khắc khẩu. Thẩm Lâm Tiên đau cảm giác trên chán gân xanh đều là nhất chịu nhất chịu, toàn thân như bị người xé rách giống nhau, chỉ cảm thấy đau lại không biết nào đau nàng nhịn đau nhẫn trong chốc lát công phu liền ra một thân hãn quý cần cùng tiền quế phương vội vội vàng vàng chạy tới quý cần nhìn đến thẩm lầm tiên đau đầy người đều là hãn đau lòng thiếu chút nữa khóc hàn dương càng là cấp thẳng xoay quanh không được hỏi bác sĩ đại phu có thể hay không tưởng cái biện pháp kêu nàng đừng như vậy đau vị tiên nữ bác sĩ quả thực dở khóc dở cười ta có thể có biện pháp nào từ xưa đến nay nữ nhân sinh hải tử đều là như vậy lại đây định đi còn sớm đâu hàn dương thật sự chịu không nổi đi ra ngoài ở lối đi nhỏ cầm một phen ghế dựa ngồi xuống buồn đầu ngồi ở chỗ kia một tiếng không hử thẩm lâm tiên ở phòng sinh nhịn đau nhận khó chịu nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng chưa gào một câu đau hàn dương ở bên ngoài thủ cũng không có nói thêm câu nữa lời nói ngược lại là quý cần đau lòng ngồi ở bên ngoài khóc lên tiền quế phương đi tới vô vô nàng bả vai đừng khóc ai mà không như vậy lại đây ngươi sinh bốn cái hài tử chịu tội so nàng không nhỏ quý cần một bên khóc một bên lắc đầu Này có thể giống nhau sao, ta chính mình đau ta không cảm thấy thế nào, ta khuê nữ đau lòng ta khó chịu, ta hận không thể thế nàng đi đau, nương, chính mình trên người rơi xuống thịt chính mình đau lòng a. ta hiện tại mới biết được cái gì kêu cắn được chính mình ngón tay mới biết được đau. trước kia ta kêu ba cái con dâu sinh hải tử thời điểm ta tuy rằng cũng xuất ruột, cũng đau lòng các nàng, nhưng lại không có như vậy khó chịu quá, này trong lòng ruột gan, côn cao, ta thật là tiền quế phương vô vô quý cần, nương trong lòng đều biết trước kia tỉ tỉ ngươi nhóm sinh hài tử thời điểm nương cũng ở bên cạnh thủ đâu nương cùng ngươi giống nhau nhưng chúng ta lại đau lòng có thể có ích lợi gì hài tử nên chịu tội còn phải chịu nói tới đây tiền quế phương liền cấp quý cần tìm việc ngươi chạy nhanh đi lộng điểm nước gấm, lại lấy nhiệt khăn lông lại đây thế lâm tiên lau mồ hôi tiền quế phương lại đá hàn dương một chân đừng ở chỗ này thủ thừa dịp lúc này có thời gian ngươi chạy nhanh cứ gọi người cấp lâm tiên làm điểm ăn đúng rồi ngươi những cái đó đan dược cũng chuẩn bị tốt mặt khác lại cùng ngươi ra ra yếu điểm nhân xâm gì thời điểm mấu chốt có thể điếu mệnh a Hàn Dương lập tức đứng dậy liền đi ra ngoài trong máy mắt hắn đã không thấy tâm hơi bóng dáng Quý Cần đi lộng điểm nước gấm Tiền Quế Phương cùng Quý Cần hai người vào phòng sinh nàng hai một cái ninh khăn lông một cái cấp thẩm lâm tiên lau mồ hôi đem thẩm lâm tiên trên mặt hắn lau khô lại cho nàng xoa xoa trên người mới sắt xong Hàn Dương liền bưng một chén mì trứng tiến vào thẩm lâm tiên chịu đựng đau ăn một chút ăn xong mặt Thẩm lâm tiên đối Hàn Dương nói, ngươi đem đan dược còn có nhân sâm gì đó lưu lại, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Hàn Dương đem mặt chén phóng tới một bên, ngồi xổm xuống nắm lấy thẩm lâm tiên tay, ta ở chỗ này thủ ngươi. Thẩm lâm tiên sắc mặt lập tức càng không hảo, không cần, ta rất tốt, ngươi, ngươi đi ra ngoài đi, ta không nghĩ kêu ngươi nhìn đến ta này phó trật vật bộ dáng. Thẩm lâm tiên là cái thực chú trọng dáng vẻ, nàng không muốn ở người trước mặt hiện lạp sụp, đặc biệt là chính mình ái nhân trước mặt. Hàn Dương thật sâu nhìn Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái, ngươi hiện tại một chút đều không chật vật, ngươi thật xinh đẹp, thực mỹ, thật sự. Tiền Quế Phương trừng mắt nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng cùng này thêm phiền, Lâm Tiên kêu ngươi đi ra ngoài ngươi liền đi ra ngoài, bằng không nàng cũng ăn không dưới tâm tới, vạn nhất sinh sản thời điểm ra điểm kém tử. Một câu không nói xong, do Hàn Dương chạy nhanh đi ra ngoài. Tiền Quế Phương đem phòng sinh môn quan hảo, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Thẩm Lâm Tiên nói, ngươi làm đối Lúc này chính là không thể kêu nam nhân tiến vào Thầm lâm tiên cường cười một chút. Quý Cần lại nói, kỳ thật Hàn Dương ở chỗ này cũng thành, cũng kêu hắn biết biết lâm tiên vì cho hắn sinh hải tử bị bao lớn tội. Thầm lâm tiên như như mày, cái loại này đau lại tới nữa. Tiên Quế Phương vừa thấy, lập tức cùng Quý Cần nói chuyện hấp dẫn thầm lâm tiên lực chú ý, ngươi biết cái gì à, tuy rằng nói là có thể kêu nam nhân biết ngươi bị tội, chính là, có nam nhân nhắc gan, xem không được nữ nhân sinh sản, thấy được đến dọa ra cái tốt xấu tới. Vạn nhất dọa tâm lý thượng có bóng ma, kia chính là có thể ảnh hưởng về sau phu thê sinh hoạt. Lời này đảo cũng có ly à, quý cần cũng phản bác không được, chỉ phải rụt rụt cổ, nương nói rất đúng. Lại qua trong chốc lát, vẫn luôn ở bên cạnh chú ý thẩm lâm tiên nữ bác sĩ mới nói, sản đạo khai tâm chỉ, nước ối cũng chảy ra, hiện tại bắt đầu hít sâu, đối, dùng sức, dùng sức. Thẩm lâm tiên nghẹn khí chiếu bác sĩ chỉ thị dùng sức. Từ bắt đầu sinh sản đến bây giờ, nàng thật sự không có hô lên quá một câu tới. Ngay cả vị kia nữ bác sĩ đều bội phục đến không được. Nàng một bên giúp đỡ thẩm lầm tiên sinh sản, một bên cười nói, ta đỡ đẻ nhiều người như vậy, giống ngươi như vậy có cốt khí thật đúng là hiếm thấy, nhiều năm như vậy, cũng liền ngươi như vậy một cái. Thẩm lầm tiên nhịn đau dùng sức, nàng cảm thấy thân thể này đều mau không phải chính mình, đau đều đau đến chết lặng. Bất quá, này đều ở nàng chịu đựng trong phạm vi. Thân thể thượng đau thẩm lầm tiên từ trước đến nay đều không thèm để ý, cũng nhất có thể nhẫn lại. Bởi vì, Nàng chịu quá trên đời này thống khổ nhất sự tình, mặc kệ là thân thể thượng vẫn là tâm lý thượng. Đệ nhất thế, nàng bị ngược đãi đòn hiểm như vậy chút năm, mỗi một ngày sở thừa nhận thống khổ so cái này đều không nhỏ. Phía sau, người trong nhà một đám qua đời, nàng mắt thấy thân nhân bị hại lại bất lực, cái loại này muốn bức người điên mất thống khổ so bất luận cái gì thân thể thượng đau càng làm cho người khó chịu, càng thêm tra tấn người. Loại này thể xác và tinh thần thêm lên đau nàng thừa nhận rồi mười mấy năm, trên đời này còn có cái gì dạng thống khổ nàng chịu không nổi so với những cái đó tới bởi vì tân sinh mệnh giáng sinh mà mang đến thống khổ đều không tính cái gì loại này đau đối với thẩm lầm tiên tới nói đều không tính đau nàng cảm thấy đây là vui sướng là hạnh phúc hàn dương ở bên ngoài đều mau đem tường cấp moi xuyên nhưng nghe trong phòng không động tĩnh hắn liền càng không dám mở miệng lúc này thịch thịch thịch tiếng bước chân truyền đến liền thấy lưu linh chị em dâu ba cái vội vội vàng vàng chạy tới lưu linh nhìn đến hàn dương liền hỏi Lâm Tiên thế nào? Sinh sao? Hàn Dương lắc đầu, vẫn là không nói gì. Dư thần liền hỏi, Lâm Tiên ở trong phòng thời gian dài bao lâu? Hàn Dương dựng thẳng lên hai ngón tay, tỏ vẻ hơn hai giờ. Dư thần nhíu mày, đây là đầu thai, chỉ sợ không phải như vậy hảo sinh, có đợi. Triệu Minh Minh cũng nói, ta sinh nhà ta bảo nhi thời điểm đau một ngày một đêm. Hàn Dương nghe xong, thiếu chút nữa không một quyền đem tường cấp tạp. Liên như vậy trong chốc lát công phu hắn liền mau điên rồi. Nếu thẩm lâm tiên ở bên trong đau thượng một ngày một đêm, Hàn Dương thật không biết hắn có thể làm ra cái gì tới. Ta nói, thẩm thiên hào thanh âm vang lên. Tiếp theo, lại là một trận tiếng bước chân. Liên nhìn đến thẩm thiên hào đuổi theo một người lại đây, người kia Hàn Dương nhận rành mạch, đúng là Trọng Sơn. Ta nói, ta cháu gái sinh hải tử ngươi lại đây làm gì? Thẩm thiên hào nhìn rất tức giận, không chút khách khí chỉ trích Trọng Sơn. Trọng Sơn vừa đi vừa nói, kia sinh chính là ta tôn tử, ta có thể bất quá đến xem sao ta đại tôn tử a ta phải xem ánh mắt đầu tiên ta phải ôm một cái phi thẩm thiên hào vừa nghe không vui ai nói với ngươi là tôn tử đó là ta chắc gái còn có lâm tiên hải tử muốn họ thẩm nhưng không cùng ngươi họ trọng sơn bước chân một đốn theo sau nhứ mày sau một lát mày ra hăng ra mặc kệ nói như thế nào đều là ta tôn tử thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa chi f chương tám trăm bảy mươi sáu được như ước nguyện ra ra ngày ngồi Lưu Linh xem Lão gia tử lại muốn cùng Trọng Sơn cãi nhau, chạy nhanh đỡ lấy Lão gia tử kêu hắn ngồi xuống. Đối với đại cháu dâu, Thẩm Thiên Hảo vẫn là thực nể tình, hắn đối Lưu Linh cười cười ngồi vào ghế trên. Họ trọng, Lão tử không cùng ngươi xảo, Lão tử liền gác bực này ta chất gái sinh ra. Trọng Sơn cấp khí nha, sắc mặt tím trướng, hắn một chân đa đến Hàn Dương trên người, thằng nhóc chết tiệt, còn không chạy nhanh cho ngươi Lão tử dọn đem ghế rửa lại đây, Lão tử cũng muốn chờ ta tôn tử sinh ra. Hàn Dương không có động một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phòng sinh trọng sơn càng thêm trọng khí phía sau vẫn là dư thần dọn đem ghế rửa cho hắn trọng sơn ngồi xuống một lát sau liền cảm giác này hàng hiên quá an tĩnh hơn nữa phòng sinh một chút thanh âm đều không có hắn trong lòng liền thắng bao đây là có chuyện gì không phải nói sinh hải từ sao như thế nào một chút động tĩnh đều không có a đúng vậy thẩm thiên hảo cũng hỏi lưu linh thiểu linh a đây là có chuyện gì lưu linh lắc đầu ai biết a dù sao chúng ta lại đây lúc sau liền không nghe được lâm tiên kêu to thẩm thiên hảo vừa nghe mày nhăn càng khẩn này không đúng à ta nhớ rõ lúc trước chu thiến sinh tiểu phái thời điểm kêu thanh âm nhưng lớn vẫn luôn kêu đau kêu không cần sinh như thế nào lâm tiên điểm này động tĩnh đều không có không phải là ra chuyện gì đi hắn này vừa nói người khác trong lòng càng thêm không đế lưu linh nhìn về phía hàn dương hàn dương nếu không ngươi vào xem thẩm thiên hảo cũng nói ngươi chạy nhanh đi vào a Lão bà ngươi sinh hải tử ngươi không đi vào bồi. Trọng Sơn dùng sức chừng hướng thẩm thiên hảo, ngươi có ý tứ gì à, không nghĩ làm ta nhi tử hảo sao? Nữ nhân sinh hải tử nam nhân đi vào làm gì? Phòng sinh là cái gì hảo địa phương sao? Không treo chọc đen đuổi. Thẩm thiên hảo khí đều mau nhảy dựng lên, ý gì? Ta cháu gái liều sống liều chết cho hắn sinh hải tử, hắn không nên đi vào bồi à, hiện tại đều thời đại nào, ngươi còn chỉnh này đó phong kiến mê tín. Trọng Sơn cạch liền đứng lên, thẩm bá Ngươi đừng cùng ta để phong kiến mê tín, hai ta ngồi ở chỗ này chính là lớn nhất phong kiến mê tín. Nếu không phải hiện tại Thẩm Lâm Tiên còn ở trong phòng sinh hài tử, Lưu Linh ba cái khẳng định đến cười ra tiếng tới. Nhưng còn không phải là sao, Thẩm Thiên Hảo cùng Trọng Sơn một cái vẫy bừa, một cái luyện đan, ở chỗ này chú ý phong kiến mê tín, thật đúng là. Lưu Linh túm túm Hàn Dương, nếu không, ngươi vào xem, bằng không chúng ta này trong lòng không đế. Hàn Dương lắc đầu, Lâm Tiên không cho ta đi vào. Thẩm Thiên Hảo một chân liền đạp qua đi, nàng không cho ngươi tiến ngươi liền không tiến A, nàng làm ngươi chết ngươi liền chết đi A. Hàn Dương gật đầu, Lâm Thiên nói cái gì chính là cái gì, nàng nếu là thật làm ta chết, ta bảo đảm không hai lời. Này chết cân não, nàng đó là nói nói liền tính, nàng nói không cho ngươi đi vào, ngươi phải chạy nhanh đi vào. Thẩm Thiên Hảo càng thêm tức giận. Hàn Dương lần thứ hai lắc đầu, ta không thể tiến, Lâm Thiên không phải cùng ta nói chơi, ta nếu là đi vào, Lâm Thiên sẽ phân tâm đối nàng càng không tốt. Nếu không xem Hàn Dương nắm chặt nắm tay, tay phải ngón tay phùng chảy ra máu tươi, thật đúng là đương hắn là cũng không quan tâm thê tử bạc tình người. Chính là, đương nhìn đến Hàn Dương tay phải vẫn luôn đi xuống nhỏ giọt máu tươi, mới có thể minh bạch hắn dùng bao lớn tâm lực tới khắt chế chính mình không có vọt vào phòng sinh. Thẩm Lâm Tiên tính cách Hàn Dương nhất rõ ràng, Thẩm Lâm Tiên không nghĩ làm Hàn Dương nhìn đến nàng chật vật bộ dáng. Nếu Hàn Dương thật vào phòng sinh, Thẩm Lâm Tiên khẳng định liền sẽ phân tâm liền không thể dùng hết toàn lực đi sinh hải tử hàn dương vì thẩm lâm tiên an nguy ở cực độ dùng hết lớn nhất sức lực tới khống chế chính mình mà trong phòng sinh thẩm lâm tiên đầu toàn bộ đều mướt mồ hôi quần áo cũng toàn bộ đều ướt đẫm nàng vẫn luôn ở dựa theo bác sĩ nói nỗ lực ở dùng sức nhưng hải tử chậm chạp không có sinh hạ tới tiền quế phương đều cấp xoay quanh quý cần lấy quá dược bình tới đổ một cái thuốc viên cấp thẩm lâm tiên khuyên nữ ta uống thuốc bổ bổ sức lực thẩm lâm tiên một ngụm đem thuốc viên nuốt vào lúc này mới có chút sức lực bác sĩ lúc này lại đột nhiên nói không tốt là lập sinh đừng dùng sức ta đem hải tử đẩy trở về nghĩ cách chuyển qua tới tiền quế phương nghe xong lời này nước mắt liền ra tới đại phu chúng ta chúng ta nghe ngươi ngươi nói làm sao liền làm sao nàng nắm chặt thẩm lầm tiên tay lâm tiên a ngươi ngươi nhịn một chút ta Mẹ gác nơi này bồi ngươi Ngươi khẽ cắn môi chúng ta nhịn lần này về sau không bao giờ sinh quý cần hồng con mắt cấp thẩm lâm tiên lau mồ hôi một bên lại lo lắng nhìn đại phu may mắn vị kia bác sĩ kinh nghiệm thập phần phong phú nàng duỗi tay đem hải tử đẩy trở về cũng không biết nàng là như thế nào làm cho thế nhưng thật sự cấp chuyển qua tới được rồi dùng sức lại dùng điểm sức lực nhìn đến đầu Thẩm lâm tiên cảm thấy chính mình đều sắp chết nàng có chút chết lặng chiếu bác sĩ nói tới dùng sức đau cả người đều thẳng run thật giống như là từng cây xương cốt bị người hủy đi bị người cấp rút gân lột ra đau thậm chí còn so với kia cái còn muốn đau Nàng cắn răng chịu đựng, tích cóc gắng sức khí liều mạng dùng sức. Phòng sinh bên ngoài, thẩm thiên hào không được xem thời gian, như thế nào còn không có sinh hạ tới. nay đều hai cái giờ, như thế nào còn không có động tĩnh. Lưu Linh bưng một chén nước đưa cho thẩm thiên hào, ra ra, uống miếng nước đi, bằng không ngài đi về trước, chúng ta ở chỗ này thủ, lâm tiên sinh lập tức nói cho ngài, Thẩm thiên hào lắc đầu, ta phải thủ, ta phải xem ta chắt gái đầu liếc mắt một cái. Đại tôn tử. Trọng sơn nơi đó còn ở chết ngoan cố. Mắt thấy hai người lại muốn xào lên, liền nghe được phòng sinh truyền đến từng đợt hài tử tiếng khóc. Sinh. Thẩm Thiên Hào đứng lên, đầy mặt vui mừng. Hàn Dương như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng một hơi, nắm chặt nắm tay cũng dần dần buông ra. Chỉ là lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu óc một trận huyết vựng, thân thể lắc lư hai hạ, chạy nhanh sở trường chống đỡ vách tường phòng ngửa té ngã. Phòng sinh môn mở ra, quý cần ôm hài tử ra tới, Hàn Dương một trận gió dường như vào phòng sinh đương hắn nhìn đến nằm ở sàn trên giường, chính từ tiền quế phương cấp thu thập thẩm lâm tiên khi, đương hắn nhìn đến thẩm lâm tiên cả người giống như là trong nước vớt ra tới giống nhau, không chỉ đầu đứt từng sợi rán ở trên mặt, chính là trên người quần áo cũng không có một khối khô mát địa phương, lại nhìn đến thẩm lâm tiên tái nhợt mặt, cùng với trên mặt đất những cái đó máu tươi, Hàn Dương sắc mặt biến trắng bệnh, và ánh mắt cũng đỏ, hắn đi đến thẩm lâm tiên bên cạnh lấy quá khăn lông nhẹ nhàng thế nàng trà lau, một giọt nước mắt liền như vậy rớt xuống dưới, tới ta nhìn xem thẩm thiên hào trực tiếp đem hải tử từ quý cần trong lòng ngực ôm ra tới nhẹ nhàng ngâng nhìn xem sinh cái cái gì quý cần cười thực thoải mái khuê nữ lâm tiên cho ngài sinh cái chắc gái ha ha thẩm thiên hào nghe xong cười to quả nhiên là khuê nữ lao tử liền nói sao lâm tiên như vậy tranh đua sao có thể sinh không dưới khuê nữ tới vẫn luôn xảo muốn đại tôn tử trọng sơn nghe xong lời này cũng không nói cái gì cháu trai cháu gái thấu thiên thẩm thiên hào bên cạnh đi nhìn trong lòng ngực hắn hải tử ai ra Ta cháu gái cũng thật tuấn, lớn lên thật là đẹp mắt, lớn lên giống ta. Muốn mặt không biết xấu hổ A người này. Thẩm thiên hào đường trường liền cấp tức điên, xoay người ôm hải tử lại hống, nhưng không nguyện ý lại kêu trọng sân nhìn, lại xem nói, vạn nhất hải tử cũng học xong hắn không biết xấu hổ nhưng làm sao bây giờ. Vừa nghe là khuyên nữ, lưu linh chị em dâu mấy cái này trong lòng cấp, liền cùng thứ gì gãi dường như. Dư thần lá gan đại, qua đi muốn ôm hải tử, ra ra, ngài kêu chúng ta mấy cái cũng nhìn xem A chúng ta ngóng trông khuê nữ mong thật dài thời gian hiện tại nhà ta rốt cuộc cũng nhìn tiểu nữ hoa chúng ta này đương mợ dù sao cũng phải quá xem qua nghiện đi thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa trì phép chương tám trăm bảy mươi bảy tranh chấp thẩm thiên hào rất nhạc a hắn đem hải tử nhẹ nhàng ôm đến lưu linh trước mặt tới chạy nhanh nhìn xem đây là nhà ta tiểu nha đầu hải tử lớn lên thật tuấn lưu linh nhìn hải tử đều nhịn không được khích lệ lên đứa nhỏ này là thật hội trưởng Đem thẩm lâm tiên cùng hàn dương tốt địa phương đều dài quá, làn da cùng với mặt hình giống thẩm lâm tiên, nhìn trắng non sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ tròn vo thực đáng yêu, đôi mắt lại đại, nhắm mắt lại thời điểm thật dài lông mi run rẩy, xem nhân tâm đều là mềm mượt. Đúng vậy, lớn lên thật tốt. Thẩm thiên hào cười, lớn lên giống ta thẩm ra người, nhưng không giống nào đó không biết xấu hổ đồ vật. Người nói ai đâu? Trọng sơn nghe xong lời này nhưng không vui, đây là chúng ta trọng ra loại, lớn lên giống ta làm sao vậy? ta chính là nàng ra ra. Một bên nói, trọng sơn vươn tay liền muốn ôm hải tử, ngươi cho ta ôm một cái, ta đại cháu gái, nhưng hiếm lạ chết người. Thẩm thiên hào ôm hải tử trốn đến một bên, không cho, ngươi về nhà ôm ngươi đại tôn tử đi. Đúng vậy. Lưu Linh đối với trọng sơn một lại đây liền lá hét đại tôn tử cũng có vài phần không cao hứng, trọng bá ba không phải vẫn luôn muốn tôn tử sao, xin lỗi à, chúng ta lâm tiên sinh chính là khuê nữ, không hợp ngài tâm ý, ta xem, ngài vẫn là về đi Muốn tôn tử ngài trước toàn bộ nhi tử ra tới Lại chờ thượng vài thập niên Nói không chừng có thể bế lên tôn tử Trọng Sơn nghe xong lời này Mặt đều thành màu gắn heo Ta này không phải, ta sẽ không nói à Ta nói sai rồi, không quan tâm cháu trai cháu gái ta đều hiếm lạ Thẩm thiên hào nhìn Trọng Sơn liếc mắt một cái Thấy hắn đáng thương vô cùng Liền đem hải tử cho hắn ôm ôm Trọng Sơn ôm hải tử Thật sự là thân không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo Hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực trân trọng giống như là ôm cái gì khó lường bà bối thầm bà bá ngươi nói đứa nhỏ này tên gọi là gì hảo têu trọng cái gì thầm thiên hảo vừa nghe mặt liền kéo xuống dưới cái gì trọng cái gì đứa nhỏ này họ thẩm ta đem tên đều nghĩ kỹ rồi têu thầm sán vừa lúc này chúng ta thẩm ra này đồng lứa đến lựa hỏa tự bên tự hơn nữa đứa nhỏ này cũng vừa lúc khuyết điểm hỏa têu sán vừa và tốt thầm bá ngài cũng không thể như vậy trọng sơn rất không vui ôm hải tử sẽ không chịu buông tay đây là chúng ta trọng gia loại như thế nào có thể họ thẩm ngài cũng biết ta chỉ có hàn dương một cái nhi tử này nói không chừng chính là ta duy nhất cháu gái tương lai là muốn kế thừa chúng ta trọng mọi nhà nghiệp họ thẩm tính sao lại thế này thẩm thiên hào sắc mặt càng thêm khó coi thả ngươi nương thí hàn dương là ở rể đứa nhỏ này nên họ thẩm ngươi trọng ra liền hàn dương một cái kế thừa gia nghiệp ta thẩm ra cũng liền lầm tiên một cái có thể tu hành có tư cách kế thừa thẩm ra đứa nhỏ này nói tới đây thẩm thiên hảo thừa dịp trọng sơn chính không vui đương một phen đoạt lấy hải tử rỗi tay bắt lấy hải tử thủ đoạn cẩn thận kiểm tra rồi một lần kiểm tra qua đi cười ha ha hảo hảo có đứa nhỏ này ta thẩm ra lại có thể nhiều phong cảnh mấy trăm năm trọng sơn cũng đi theo kiểm tra rồi một lần thiên linh thể vạn trung vô nhất thiên linh thể ông trời muốn hưng thịnh ta trọng ra a lưu linh cùng dư thần mấy cái nhìn đến nơi này thật sự không biết làm thế nào mới tốt một cái là nhà mình ra ra một cái là hàn dương phụ thân Hai người kia đều là trưởng bối, xảo thành như vậy, gạo thành như vậy, bọn họ này đó làm tiểu bối thật đúng là đinh điểm biện pháp đều không có. Lưu Linh lặng lẽ nhìn Quý Cần liếc mắt một cái, Quý Cần đánh bạo tiến lên đối thẩm thiên hào nói, Ba, ngài đem hải tử cho ta đi, đừng ở bên ngoài đông lạnh chứ, còn có, hải tử nên uống nước, quá trong chốc lát, còn phải huy mai đâu. Thẩm thiên hào vừa nghe lập tức đem hải tử giao cho Quý Cần, chạy nhanh ôm đến trong phòng đi, nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi nhà ta bà bối. Nói tới đây. Hắn lại khụ một tiếng, quý cần a, lâm tiên không xuống sữa nói, ta kêu hồ quản gia chuẩn bị thật nhiều sữa bột, còn có hảo chút đều là từ nước ngoài mua trở về, ta trong chốc lát kêu hồ quản gia đưa lại đây, ngươi xem hải tử thích uống loại nào ta liền uống loại nào. Hảo, quý cần cười đáp ứng một tiếng, ôm hải tử chạy nhanh vào thẩm lâm tiên phòng ngủ. Mà lúc này, thẩm lâm tiên đã sớm kêu hàn dương đem nàng cấp ôm hồi trong phòng ngủ đi. Phòng sinh cùng phòng ngủ liền cách một cánh cửa trước kia thẩm thiên hảo gọi người ở phòng sinh cùng phòng ngủ chi gian đào cái cửa nhỏ ban đầu tính toán thẩm lâm tiên sinh sản thời điểm làm phòng sinh chờ về sau lại đem này gian nhà ở thu thập ra tới đương trẻ con phòng bởi vậy thẩm lâm tiên sinh sản xong rồi hàn dương giúp nàng thu thập hảo ôm nàng trực tiếp từ nhỏ môn vào phòng ngủ quý cần ôm hải tử tiến vào thời điểm thẩm lâm tiên mệnh chính hít mắt nghe được tiếng bước chân nàng mở mắt ra đối quý cần nói mẹ đem hải tử ôm lại đây cho ta xem Quý Cần cười đem tiểu bảo bảo ôm đến Thẩm Lâm Tiên trước mặt, "Ngươi xem, là cái khuê nữ, lớn lên khả xinh đẹp, Lâm Tiên à, nhà ta mong nhiều ít năm liền vì mong đứa con gái này, hiện giờ nhưng tính chờ, đứa nhỏ này có phúc khí, sau này à, không biết bao nhiêu người sủng nàng đâu." Thẩm Lâm Tiên nghe xong cũng cười, "Đảo thật là cái có phúc." Nàng nhìn hài tử ngủ hồng hồng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Quý Cần cười nói, "Ngươi mệt mỏi đi, chạy nhanh ngủ một lát, mẹ cho ngươi xem hài tử a." hàn dương tắc hỏi thẩm lâm tiên đói sao có muốn ăn hay không điểm đồ vật ta kêu ung thừa cho ngươi làm chút bổ máu đồ vật trong chốc lát ngươi nhiều ít ăn một chút thẩm lâm tiên đáp ứng rồi một tiếng sau một lát liền nhắm mắt lại ngủ rồi quý cần đem hải tử ôm đến trên cái giường nhỏ phóng hảo đã kêu hàn dương lại đây hàn dương ngươi muốn hay không nhìn xem ngươi khuê nữ hàn dương sắc mặt rất là xấu hổ đứng ở nơi đó một hồi lâu mới cứng đờ đi đến tiểu bên giường biên túi đầu nhìn vài lần xem qua lúc sau hắn liền dọn đem ghế dựa ngồi vào thẩm lâm tiên mép giường thủ quý cần xem hàn dương như vậy nhịn không được thở dài đồng thời trong lòng lại cũng có vài phần vui mừng nhiều ít nam nhân ở lão bà sinh hải tử lúc sau vô cùng cao hứng thủ hải tử đối với hải tử lục châu tự bảo căn bản mặc kệ lao bà bị nhiều ít tội lỗi mà hàn dương tuy rằng cũng thích chính mình quê nữ hắn xem hải tử kia vài lần trong mắt rõ ràng chính là vui mừng cùng với yêu thương chính là lại yêu thương cũng so bất quá thẩm lâm tiên ở trong lòng hắn trọng lượng hàn dương nhìn vài lần lúc sau liền thủ thẩm lâm tiên toàn tâm toàn ý chờ nàng tỉnh lại nghĩ như thế nào cho nàng bổ thân thể nghĩ này đó quý cần là thật rất thế thẩm lâm tiên cao hứng nàng nhẹ giọng nói đứa nhỏ này cũng không biết tu mấy đời phúc ca hàn dương ngồi ở thẩm lâm tiên mép giường thủ trong chốc lát liền nghe được bên ngoài có khắc khẩu thanh truyền đến hàn dương nhíu mày hắn giúp đỡ thẩm lâm tiên che giấu chăn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài tới rồi lối đi nhỏ liền nhìn đến thẩm thiên hảo còn có trọng sơn chính xảo mặt đỏ thai hồng hàn dương kéo xuống một khuôn mặt tới lâm tiên chính ngủ đâu các ngươi muốn xảo đi nơi khác xảo thẩm thiên hào vừa nghe lập tức liền lôi kéo trọng sơn hướng dưới lầu đi đồng thời đối hàn dương nói hàn dương ngươi cũng lại đây giúp đỡ bình phân xử hàn dương không có biện pháp đành phải đi theo hai người kia đi xuống lầu tới rồi trong phòng khách thẩm thiên hào liền căm tức nhìn trọng sơn ngươi đừng không nói ly a lâm tiên cùng hàn dương từ kết hôn lúc sau liền ở tại thẩm gia nàng mang thai sinh nữ đều ở thẩm gia đứa nhỏ này chính là thẩm gia Trọng tiểu tử, lâm tiên kết hôn thời điểm ngươi đi đâu. Nàng mang thai lúc sau ngươi một lần cũng chưa tới xem qua. Nga, nhà ta cháu gái sinh, ngươi liền tới chiếm chức thành quả thắng lợi. Này thiên hạ không như vậy tốt sự, ta cũng chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Trọng sơn ngạnh cổ nói, không quan tâm nói như thế nào, đứa nhỏ này đều là trọng gia, từ xưa đến nay hải tử không đều đi theo đương cha họ sao, chưa thấy qua đi theo nhà gái họ. Đánh rắm. Thẩm thiên hào tức giận mắng. Luật hôn nhân thượng đều nói hài tử tùy phụ theo họ mẹ đều được, dựa vào cái gì hài tử không thể họ thẩm. Thẩm thiên hào lại căm tức nhìn Hàn Dương, Hàn Dương, ngươi nói một tiếng, hài tử nên họ gì? Trọng Sơn cũng nhìn về phía Hàn Dương. Hàn Dương khỏe miệng hơi câu, câu ra một cái châm trọc cười, nếu đi theo lâm tiên họ nên họ thẩm, nếu đi theo ta họ cũng không thể họ trọng, mà là họ hàn, họ chính là ta mẫu thân bên kia họ. Đứa nhỏ này nói một ngàn nói một vạn, cùng trọng cái này họ không có một đinh điểm quan hệ nghe được sao thẩm thiên hào vừa nghe nhạc hào rồi đứa nhỏ này nên họ thẩm mà trọng sơn tắc cùng đấu bại ga trống giống nhau buông xuống đầu vẻ mặt nan kham cùng với thống khổ thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa chi ép chương tám trăm bảy mươi tám ba tiểu dương trọng sơn cầu xin nhìn hàn dương ta biết ta thực xin lỗi ngươi cũng thực xin lỗi mẹ ngươi nhưng ta hiện giờ người cô đơn một cái chỉ có ngươi một người thân ngươi có thể hay không có thể hay không thường về nhà nhìn xem ta mang theo hải tử nhiều bồi bồi ta. Hàn Dương lệnh một khuôn mặt, ta mẹ chết thời điểm ngươi như thế nào không nghĩ hiện giờ, ta mẹ cầu xin ngươi thời điểm ngươi lại như thế nào trả lời. Ta mẹ hoài ta trốn đông trốn tây thời điểm, ngươi có thể tưởng tượng bảo hộ quá nàng. Khi đó ngươi không có đem ta cùng ta mẹ đặt ở trong lòng, hiện tại cần gì phải nói loại này lời nói. Ta, Trọng Sơn hiện tại thật là cảm giác rất thẹn với Hàn Dương. Ngươi nếu là muốn thân nhân cũng dễ làm, lại cưới một cái hoặc là lại tìm một cái tình nhân. Thừa dịp còn có thể sinh, nhiều sinh mấy cái nhi tử. Hàn Dương lạnh mặt ném xuống một câu liền hướng trên lầu đi. Hắn không có nhìn đến Trọng Sơn lập tức trắng bệch mặt. Thẩm Thiên Hào ngồi ở trên sofa cười nói, Hàn Dương nói không tồi, ngươi muốn nhi tử muốn tôn tử đều thành, nhiều tìm mấy người phụ nhân nhiều sinh mấy cái không phải được rồi sao, cần gì phải như vậy giả mù sa mưa tới nơi này bác đồng tình. Trọng Sơn suy sụp ngồi ở Thẩm Thiên Hào đối diện, bụng mặt thống khổ nói, không dối gạt ngài nói, Trương Yến cái kia. Cái kêu tiện nhân cho ta hạ dược, nàng không thể sinh, liền sợ ta ở bên ngoài tìm tình nhân, đơn giản cũng kêu ta không thể sinh. Ta đời này chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Dương một cái hài tử. Ha ha thẩm thiên hảo cười hai tiếng, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, lúc trước ngươi nhìn chúng nhân ra trương gia thế lực, hiện tại nhưng thật ra hối hận, chính ngươi mềm yếu vô năng bị một nữ nhân niết ở lòng bàn tay nhiều năm như vậy, ngươi còn có cái gì thể diện dừng chân trên đời này. Trọng Sơn bụng mặt khóc lên, ta biết xin lỗi Hàn Dương, ta ta cũng chỉ là nghĩ hiện giờ tuổi càng lúc càng lớn muốn đêu bọn nhỏ nhiều bồi bồi ta tính tóm lại hắn khi còn nhỏ ta không dưỡng quá hắn một ngày hắn hiện tại hận ta cũng có tình như nguyện nói đến cùng ta ở trên đời này còn có một tia huyết mạch tồn tại mặc kệ hắn có nhận biết hay không ta hắn đều là ta nhi tử tương lai tương lai trọng gia của cải ta cũng đến giao cho trên tay hắn khóc một hồi trọng sơn xoa xoa đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía thẩm thiên hảo thẩm thiên hảo cảm thấy hắn rất đáng thương Ném cho hắn một cái khăn tay, dù sao ta sẽ không kêu ta chắt gái cùng ngươi họ, ngươi nếu là nghĩ đến xem hải tử có thể tới, nhưng ta lại sẽ không kêu nàng đi trọng ra, tương lai nàng muốn học chế phù hoặc là muốn học luyện đan, ở chỗ này đều có thể học, tóm lại hàn dương so ngươi tu vi còn muốn cao thâm, chính hắn có thể dạy dô hắn khuê nữ. Trọng Sơn Cường cười một tiếng, mặc kệ nói như thế nào, thẩm, thẩm sán, có tu hành tư chứ, ông trời còn tính đối ta không tệ, tương lai ta thẩm ra truyền thừa không đến mức cô đơn nói tới đây, trọng sơn cũng không có thể diện lại ở thẩm giang ngốc đi xuống, hắn từ trong túi lấy ra một khối ngọc bội phóng tới trên bàn. đối thẩm thiên hảo nói, người, người giúp ta giao cho bọn nhỏ đi, ta đi rồi. thẩm thiên hảo kêu hồ quản gia đưa trọng sơn ra cửa, hắn đem ngọc bội thu lên, nghĩ chờ mấy ngày lại giao cho hàn dương. thẩm lâm tiên ở thẩm thiên hảo cùng trọng sơn cãi nhau thời điểm đã ngủ rồi, một giấc này nàng vẫn luôn ngủ một ngày một đêm mới xem như giải mệt. chờ nàng tỉnh lại liền nhìn đến hàn dương ngồi ở trước giường chính đẩy xe con chậm rãi phe phẩy nhẹ nhàng hư ca hống hải tử đi vào giấc ngủ đâu nhìn đến như vậy ấm áp một màn thẩm lâm tiên cũng nở nụ cười ngươi vẫn luôn đều nhìn nàng sao hàn dương quay đầu lại đối thẩm lâm tiên cười không ta ngủ một giấc vẫn luôn là mẹ cùng mãi mãi mang theo thẩm sán thẩm sán thẩm lâm tiên mướn mày ra ra lấy tên đã sớm lấy hảo hàn dương giải thích thẩm lâm tiên lại cười tên khá tốt chỉ mong nàng cả đời này có thể sán lạn nhiều màu, ta hy vọng nàng tương lai so với ta càng tốt nhất định sẽ. Hàn Dương nhìn Thẩm sáng ngủ, đứng dậy giúp đỡ che lại cái tiểu trăn, nàng đem ruồi ở bên ngoài tay nhỏ phóng hảo, xoay người nhìn Thẩm Lâm Tiên, trong mắt là tràn đầy ôn nhu, muốn ăn cái gì, ta đều ung thừa giúp ngươi làm. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, điểm mấy cái thanh đạm đồ ăn, ung thừa còn chưa đi sao? Hàn Dương ngồi ở mép giường, không có, hắn chờ ngươi trăng tròn lại đi. Thẩm Lâm Tiên gật gật đầu. Cũng hảo, này một tháng ta nhiều bổ dưỡng một hồi, tổng có thể bổ trở về. Hàn Dương dỗi tay đem thẩm lầm tiên dừng ở má biên đầu tóc trải vớt lại nhét trở lại như sau, túi đầu ở nàng trên chán khẽ hôn một chút, vất vả ngươi. Thẩm lầm tiên cười lắc đầu, không vất vả, ta nhìn đến thẩm sán trong lòng cao hứng, chịu nhiều ít khổ đều cảm thấy giá trị. Nàng túm túm chăn, đem chính mình cái kín mít một chút, đối hàn Dương cười nói, ta ngủ ngày này một đêm, lại kinh một lần lịch luyện, lúc này đây so trước hai lần muốn hảo một chút không hề giống trước hai lần mới bắt đầu thời điểm như vậy gian nan hàn dương thò lại gần đem thẩm lâm tiên ôm vào trong ngực chậm rãi sẽ tốt ta sẽ giúp đỡ ngươi chúng ta chịu đựng này mười lần rèn luyện lúc sau hết thể đều sẽ tốt thẩm lâm tiên khẽ ư một tiếng ta tổng cảm giác ta kỳ ngộ liền tại đây mười lần rèn luyện bên trong nếu nếu ta có thể nắm chặt cơ hội không nói được có thể lấy phù đạo nhập thánh nói tới đây nàng nhúng mày thần xác lạnh vài phần chờ ta lấy lực chứng đạo sau ta sẽ cùng thiên đạo chậm rãi tính rõ ràng này một trướng. Hàn Dương mỉm cười, ta giúp ngươi. hai người chi gian không khí vừa lúc, con nhưng lại cứ một cái tiểu bướng bình không gọi nhà mình ba mẹ thoải mái một chút. Hàn Dương nói âm mới lạc, vốn dĩ ngủ thẩm sán một cơ linh tỉnh lại, mở to mắt liền hóa hoa khóc thượng. Hàn Dương lập tức qua đi đem thẩm sán bế lên tới, chụp hai hạ nàng còn ở khóc, Hàn Dương lại lưu loát cởi bỏ bao bao xem nàng có hay không nước tiểu, xem ta thực khô mát, liền nhíu mày nói, có phải hay không đói bụng? thẩm lâm tiên kêu hàn dương đem hải tử ôm lại đây cho nàng lộng điểm nãy đi bằng không ta uy uy nàng hàn dương lắc đầu không được gia hỏa này hiện tại còn ở hấp thu linh khí nếu ngươi uy nãy nói nàng không biết muốn hấp thu ngươi nhiều ít linh khí nguyên khí đâu ngươi còn không có khôi phục lại lại kêu nàng như vậy một lộng không chừng càng thêm suy yếu kia làm sao bây giờ thẩm lâm tiên vừa nghe nóng nảy tổng không thể kêu nàng bị đói đi hàn dương tử càn khôn giới chung lấy ra một cái bình sữa tới bình sữa chung mãi đều là ôn hắn quơ quơ bình sữa đây là từ sống xa hoa phái nơi đó làm ra linh mãi liền cho nàng uống cái này đi sẽ không kêu nàng chịu ủy khuất thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ cũng chỉ hảo như vậy liền gật đầu hàn dương ôm quá thẩm sán tới uy mãi chờ nàng ăn no đem nàng phóng tới trên cái giường nhỏ thẩm sán nho nhỏ nắm tay nắm chặt đặt ở bên miệng đánh cái nho nhỏ ngáp chậm rãi lại ngủ rồi thẩm lâm tiên lúc này mới nhẹ nhàng một hơi những người nhìn hàn dương Ngươi này loại ba làm thật đúng là không tồi, so với ta đều phải cường, nói thật, ta chỉ sợ đều mang không được cái này tiểu ra hỏa, nghe nàng vừa khóc, ta liền suốt ruột hoảng hốt không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, quý cần đẩy cửa mà vào, nàng trong tay bưng đồ ăn. Hàn Dương cầm cái bàn nhỏ phóng tới trên giường, quý cần đem đồ ăn phóng hảo, yên tâm, ta và ngươi nãi ở chỗ này trụ thượng hai năm, nhất định sẽ đem hải tử cho ngươi mang đại, ngươi nãi mang hải tử chính là rất có kinh nghiệm, ngươi xem ngươi ba. Ngươi cô bọn họ, còn có ngươi ca đều là ngươi nãi mang đại, cái nào mang đều hào đâu. mươi 879 mượn, có người nguyện ý hỗ trợ mang hài tử, Thẩm lâm tiên rất vui lòng. Nàng hiện tại là tay mới, căn bản là không có kinh nghiệm, tiêu nàng mang hài tử nàng cũng không biết như thế nào mang. Thậm chí còn, Thẩm lâm tiên hiện tại ôm một cái tiểu bảo bảo đều thực sợ hãi. Như vậy mềm mại kiều kiều vật nhỏ, thật giống như hơi dùng một chút lực là có thể bẻ gây giống nhau, nàng phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới dám ôm vào trong ngực ôm thời điểm cả người cứng đờ cũng không dám nhúc ních thẩm lâm tiên đều cảm thấy kêu như vậy nàng tới dưỡng hài tử chỉ sợ hài tử không nuôi lớn nàng phải trước thần kinh suy nhược quý cần mỉm cười làm thẩm lâm tiên ăn cơm nàng đi đến tiểu mép giường xem ngủ thầm sán đứa nhỏ này lớn lên là thật tốt thật là nào đều đẹp cũng không biết trưởng thành đến tuấn thành cái gì bộ dáng chỉ sợ là so trong TV minh tinh đều tuấn thẩm lâm tiên cười cười ta không ngóng trông nàng lớn lên thật tốt liền hy vọng nàng bình bình an, an trưởng thành tương lai có thể bình an hỉ nhạc liền hảo. Cái nào đương cha mẹ không phải nghĩ như vậy? Quý cần cười cười. thẩm lâm tiên cẩn thận ngắm lại, đem cái muông đặt ở một bên, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, hiện tại ta chính mình dưỡng hài tử, mới biết được mẹ hoài ta thời điểm nhiều không dễ dàng, mới biết được đương cha mẹ tâm là cái dặn gì. Một câu kêu quý cần vành mắt đều đỏ, cũng không phải là như vậy sao? Đương cha mẹ mới càng biết cha mẹ không dễ dàng, mới càng muốn nhiều hiếu thuận cha mẹ một chút. Nàng túi đầu nhìn thầm sán. Chúng ta tiểu sán trưởng thành cũng muốn hiếu thuận ngươi ba mẹ ngươi biết không, mẹ ngươi hoài ngươi là quá không dễ dàng, người đều mau gầy thành làm, ngươi nếu là không hiếu thuận, bà ngoại liền trước không thuận theo. Đang ngủ thẩm sán nết môi cười cười, quý cần kinh hỉ thở nhẹ, đứa nhỏ này thật thông minh, lúc này mới mấy ngày người liền sẽ cười. Hàn Dương cũng thỏ lại gần xem, cùng quý cần hai người ở nơi đó thảo luận thẩm sán có bao nhiêu thông tuệ, lớn lên có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu đáng yêu, một lát sau thế nhưng bắt đầu cùng quý cần thảo luận cho nàng làm cái dạng gì quần áo xuyên thẩm lâm tiên nghe xong đều cảm thấy có chút phát ốc, thật sự không thể tưởng được hàn dương cũng có như vậy bà bà mụ mụ thời điểm đơn giản nàng cũng không để ý tới hai người kia liền buồn đầu ở một bên ăn cơm quý cần cùng hàn dương thảo luận quan nghiện liền đem thẩm lâm tiên dùng bộ đồ ăn thu hồi đến mang đi thẩm lâm tiên ở trên giường nằm trên người đều mau cương đã kêu hàn dương đỡ nàng trên mặt đất đi rồi vài vòng phía sau nàng lại cảm thấy trên người dơ khó chịu Liền muốn kêu Hàn Dương cho nàng tẩy gội đầu lau mình. Nếu là chuyện khác đều hảo thương lượng, cố tình chuyện này Hàn Dương không đáp ứng. Chiếu Hàn Dương ý tứ, Thẩm Lâm Tiên hiện tại còn rất suy yếu, căn bản có thể gội đầu, muốn lau mình gội đầu nói, muốn lại chờ mấy ngày mới được. Thẩm Lâm Tiên không thuận theo, nhưng Hàn Dương quyết định chủ ý không khỏi nàng, nàng cũng không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là Hàn Dương hống nàng cầm thanh khiết phù đem trên người thu thập cái sạch sẽ. Tuy là như vậy, Thẩm Lâm Tiên cũng cảm thấy có chút không dễ chịu tóm lại là dùng phù tới thanh khiết, rốt cuộc không bằng tắm rửa tới thoải mái chờ đến buổi chiều thời điểm thẩm quân mang theo thẩm gia đàn củ cải nhỏ tới xem thẩm sán một đám hài tử vây quanh tiểu mội mội nói cái không ngừng buổi tối thời điểm bọn nhỏ dứt khoát ở nơi này ngày hôm sau là thứ bảy bọn nhỏ không cần đi học liền tụ ở thẩm lâm tiên trong phòng đậu thẩm sán chơi tới rồi chủ nhật buổi chiều lưu linh mấy cái mới lại đây đem bọn nhỏ mang đi lại qua mấy ngày thẩm lâm tiên nỗ lực ăn đồ bổ cùng với linh dược tu dưỡng Nhàn thời điểm còn sẽ tu luyện trong chốc lát, cuối cùng là đem thân thể bổ trở về, tuy nói so ra kém mang thai phía trước thân thể, có thể so mang thai thời điểm mạnh hơn nhiều. Nàng hiện tại trên người không giả, mặc kệ là xuống đất đi đường, hoặc là thoăn thoắt ngược xuôi đều không thành vấn đề. Thầm lâm tiên cũng rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Nàng tắm xong thay khô mát quần áo, cả người mới xem như lại sống trở về. Thầm lâm tiên cảm thấy mấy ngày hôm trước nàng thật là lại lạp sụp lại chật vật, quả thực liền không thể nhìn. Hiện tại cả người sạch sẽ chỉnh tề rất nhiều, thẩm lâm tiên cũng không giống như là người khác làm ở cứ như vậy ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ. Nàng cũng không có xuyên lúc nào trang khoản quần áo, nhưng ở nhà, vẫn là thay tương đối hợp thể thoải mái quần áo ở nhà, đem tóc dùng dây cột tóc chắc khởi, lộ ra một trường phấn bạch thanh lệ khuôn mặt nhỏ, cả người thoạt nhìn căn bản là không giống như là mới sinh quá hài tử, căn bản là như là 17-18 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Đương thẩm kiến quốc gõ cửa tiến vào liền nhìn đến thẩm lâm tiên ăn mặc một thân màu trắng quần áo ở nhà ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn viện ngoại cảnh sắc bộ dáng lúc này đúng là hoàng hôn kim hoàng ánh nắng chiếu tiến vào cấp thẩm lâm tiên mạ một lớp vàng biên làm nàng cả người thoạt nhìn thánh khiết cực kỳ thẩm kiến quốc nhìn ngây người một chút rất thống hận vì cái gì không có mang theo ca mê ra bằng không liền có thể đem như vậy tốt đẹp một màn vĩnh viễn để lại nhị ca thẩm lâm tiên quay đầu lại cười từ cửa sổ thượng nhảy xuống thẩm kiến quốc khiếp sợ chạy nhanh qua đi đỡ nàng Ngươi cẩn thận một chút, này còn làm ở cữ đâu, đừng như vậy không nhẹ không nặng. Thẩm Lâm Tiên cười cười, như thế nào, hiện tại có thời gian tới xem ta. Thẩm Kiến Quốc kéo đem ghế dựa ngồi xuống, này không phải không có biện pháp sao, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, ngươi lão ca ta liều mạng mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, chụp xong rồi phiến tử lập tức liền trở về đuổi, còn là không đuổi kịp, không có việc gì, Thẩm Lâm Tiên đảo sẽ không nhân cái này tới khó xử Thẩm Kiến Quốc, ngươi cũng là vì nước làm vẻ và sao? Thẩm Kiến Quốc cười khổ. Thiến tử là chụp hảo, con cũng không biết chúng ta lúc này có thể hay không xin được đến. Nhất định có thể. Thẩm lâm tiên thực khẳng định gật đầu, ca ca ta chụp phim tuyên truyền sao có thể không thông qua. Lời này đem thẩm kiến quốc đều chọc cười, nếu có thể xin được đến làm thế vận hội ô tiếp tư cách, ngươi ca ta mời khách, thỉnh các ngươi ăn cơm. Nói tới đây, thẩm kiến quốc lại nói, ta nói muội tử, liền ngươi này diện mạo chưa đi đến giới giải trí thật đúng là bạch mù người này, ngươi nếu là đi theo ngươi ca ta h Ta bảo quản có thể đem ngươi phủng thành quốc tế siêu sao. Thôi đi. Thầm lâm tiên nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta nếu là trụ tivi, ta ra ra không đánh đoạn ta này chân không thể. Đến lúc đó hắn đến nói, đường đường thầm ra đương ra nhận sao có thể đi đường con hát. Thẩm kiến quốc sờ sờ cái mũi, cùng thầm lâm cái lại nói nói, nói mấy câu mới lắp bắp nói. Lần này ta, ta tìm ngươi còn có chút việc. Chuyện gì, nói đi. Thẩm kiến quốc còn có điểm ngượng ngùng, là cái dạng này ta ở mệ quốc thời điểm có mấy cái đồng học nghĩ đến hoa hạ chơi bọn họ hiện giờ không phải nhất lưu đạo diễn chính là quốc tế siêu sao dù sao là rất đều rất có danh tiếng bọn họ tới chơi ta tổng không có khả năng dẫn bọn hắn đi du khách tập trung địa phương đi ta liền nghĩ dẫn bọn hắn đi ít người lại có hoa hạ đặc sắc địa phương chơi đã tuyển định mấy cái địa phương đến lúc đó ta tưởng thỉnh đồng bằng điều vài người đương bảo tiêu thẩm lâm tiên nghe xong cười ngươi trong chốc lát hòa bình xuyên nói một tiếng là được thẩm kiến quốc lại nói còn có bọn họ tới ta phải cho bọn hắn đón gió tẩy trần ta liền tưởng thỉnh bọn họ tới xuân hoa viên bên này liền muốn mượn ngươi nhà ấm trồng hoa dùng dùng thẩm lâm tiên xua tay ngươi đem thời gian định ra tới cùng hồ quản gia nói một tiếng kêu hắn giúp đỡ chuẩn bị một chút thẩm kiến quốc vừa nghe đại tùng một hơi cười ôm thẩm lâm tiên một chút cảm tạ à ta đi theo hồ quản gia nói nói bọn họ hậu thiên liền đến ta phải kêu hồ quản gia sớm một chút chuẩn bị lên chương tám trăm tám mươi tự thi Thẩm lâm tiên ban đầu cho rằng thẩm kiến quốc bằng hữu đều là chút người thường, bất quá chính là nương xuân hoa viên địa phương đại gia tụ một tụ, cho nên cũng không hướng trong lòng đi. Hơn nữa nàng hiện tại làm ở cữ, liền càng sẽ không để ý những việc này. Nhưng đợi hai ngày, thẩm kiến quốc mang theo các bằng hữu tới rồi thẩm gia trang viên, Hàn Dương đại biểu thẩm gia đi tiếp đãi thẩm kiến quốc các bằng hữu, đợi nửa buổi sáng, Hàn Dương trở về, ở thẩm lâm tiên mép giường ngồi xuống liền nói, nhị ca có một cái bằng hữu là huyết tộc. Thẩm Lâm Tiên ngây ngẩn cả người, nhị ca biết không? Hàn Dương lắc đầu, hắn không biết, cái này huyết tộc tu vi hẳn là rất sâu, huyết thống cũng cực kỳ thuần khiết, chẳng những không sợ ánh mặt trời, diện mạo thượng cũng một đinh điểm đều nhìn không ra tới. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, ngươi nhiều hơn lưu ý đi, nhìn xem vị này huyết tộc tới chúng ta hoa hạ làm gì, nếu là thiệt tình cùng nhị ca kết giao, đánh tới bằng hưu gia làm khách mục đích tới, chúng ta hoan nghênh. Nếu là có cái gì không thể cho ai biết tâm tư, cũng không cần đối hắn khách khí. Hàn Dương gật đầu, bắt lấy thẩm lâm tiên thủ đoạn hào mạnh, ngươi thân thể khá hơn nhiều, lại dưỡng mấy ngày hẳn là là có thể khôi phục lại. Một bên nói, hắn còn lấy ra dược bình lộng chút bổ khí đan cấp thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên ăn dược, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, nói cách khác, ta có thể đi ra ngoài chơi. Hàn Dương có chút khó xử, bất quá vẫn là gật đầu. Thẩm lâm tiên càng thêm vui sướng lên, ôm lấy hàn Dương ở trên mặt hắn hôn một cái, ta muốn đi dạo phố, đi xem điện ảnh, đi x trong khoảng thời gian này thẩm lâm tiên là thật sự mau nghẹn đã chết cả ngày ở nhà tĩnh dưỡng bằng không chính là tu luyện từ khi mang thai năm tháng sau này cơ hồ liền không như thế nào ra quá ra môn lại nghẹn đi xuống nàng cảm thấy chính mình đều nên trường bao hảo hàn dương cười cười lại quá mấy ngày mang ngươi đi ra ngoài chơi lệnh cấm liền phải giải trừ thẩm lâm tiên tâm tình thực hảo mấy ngày kế tiếp thời gian nàng vẫn luôn đều rất cao hứng bất quá cách một ngày thẩm kiến quốc mang theo hắn bằng hưu ở nhà ấm trồng hoa ăn cơm thời điểm thẩm lâm tiên đứng ở cửa sổ nhìn nhìn tuy rằng cách xa một chút nhưng thẩm lâm tiên ngũ cảm bốn là so với người bình thường muốn nhanh nhẹn nhiều xem tự nhiên cũng rõ ràng một chút thẩm kiến quốc những cái đó bằng hữu nhiều là người phương tây đa số là người da trắng bất quá có một người da đen còn có một cái tựa hồ là người thiên trúc đương nhiên cũng có hai cái người da vàng lại không biết là hoa nhân vẫn là hoa hạ người hoặc là cây gậy người trong nước Tóm lại như vậy một đám người nói nói cười cười vào nhà ấm trong hoa. Kia một đám người, tiêu thẩm lâm tiên phá lệ chú ý chính là một cái lớn lên thân hình rất cao lớn, kim tóc lam đôi mắt tuổi trẻ nam tử. Thẩm lâm tiên liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này chính là vị kia tên là bợ rủ sở huyết tộc. Bợ rủ sở bề ngoài đích sắc không giống huyết tộc, hắn làn da cũng không tái nhợt, người cũng không hiện tối tam, ngược lại là đầy người đều là thanh xuân ánh mặt trời khí chất. hơn nữa hắn khỏe miệng giàu có lực tương tác tươi cười. Gọi người vừa thấy liền cho rằng đây là một cái chân chính thiện lương lại có tình yêu hảo thanh niên, tuyệt đối một đinh điểm đều không giống dựa hút người huyết mà sống huyết tộc. Hàn Dương tiến bảo, đứng ở thẩm lâm tiên bên cạnh, nhìn cái gì đâu. Thẩm lâm tiên chỉ vào bờ rủ sơ, cái kia thật không giống huyết tộc, hơn nữa, ta cũng nhìn không ra hắn có một chút ác ý tới. Hàn Dương cười cười, hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, nhìn rất giống là nhiệt tâm có lễ người tốt, dường như đối nhị ca cũng không có gì ác ý, dù sao thời gian còn trường chúng ta tiếp theo xem đi. hắn bên ngoài thượng là làm gì đó. thẩm lâm tiên hỏi. hàn dương cười nói, là cái nhiếp ảnh gia, nghe nói kỹ thuật thực hảo, dường như nguyên lai like có đạo diễn tưởng thỉnh hắn đóng phim điện ảnh, nhưng hắn lấy không muốn sinh hoạt cá nhân chịu quấy nhiêu vì lý do cấp tự tuyệt. hiện tại nhưng thật ra ở nhiếp ảnh này một hàng hỗn cũng không tệ lắm. thẩm lâm tiên gật đầu, hiện tại chúng ta này đó tu sĩ càng ngày càng không hảo lan lộn, thật nhiều người đều là ngầm tu hành, bên ngoài thượng lại có khác thân phận giống bợ rủ sợ như vậy tại thế tục giới tìm một cái thích một chút công tác đương người thường hôn cũng có thật nhiều nàng quay đầu lại hỏi hàn dương chúng ta muốn hay không cũng tìm một phần công tác tới làm hàn dương thuận thuận nàng tóc ta hiện tại có công tác ca ta là nhân viên công vụ ngươi cũng có thể nói là nhân viên công vụ ngươi còn muốn làm cái gì công tác thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ đương lão sư thế nào lão sư hàn dương khó hiểu ngươi muốn đi cái nào trường học nếu muốn đi kinh đại nói ta tưởng hiệu trưởng sẽ thực hoan nên người trở về. Năm đó Thẩm Lâm Tiên ở kinh đại tốt nghiệp lúc sau, cùng Hàn Dương ở mãn thế giới lắc lư thời điểm cũng không nhàn rỗi, bất thời giờ cầm vài cái ngoại quốc học vị, nàng hiện tại bằng cấp chính là rất cao. Hơn nữa, ở vài cái lĩnh vực cũng đều có không tồi phát triển, tiên tuổi cũng rất có một ít. Nàng nếu nguyện ý đi kinh đại dạy học nói, hẳn là cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Thẩm Lâm Tiên lại lắc lắc đầu, ta xem hiện tại mọi người càng ngày càng chú trọng quốc học, ta nghĩ lại quá mấy năm quốc học phát triển thế sẽ càng tốt ta liền muốn làm một cái huấn luyện cơ cấu giao thích hoa hạ văn hóa mọi người một ít cổ xưa truyền thừa tài nghệ tỉ như cầm kỳ thư họa linh tinh hàn dương cân nhắc cái này nhưng thật ra được không chờ ngươi ra ở cữ ta giúp ngươi tìm một chỗ thực mau là có thể trù bị lên hai người thương lượng một hồi quyết định chờ đến thẩm lầm tiên ra ở cữ liền cùng thẩm thiên hào thương lượng một chút đem cái này huấn luyện cơ cấu xử lý lên hơn nữa hai người đem lão sư người được chọn đều nghĩ kỹ rồi bạch thanh có thể dạy dỗ võ nghệ cùng với cưới ngựa bán cung rốt cuộc bạch thanh chính là thời cổ tướng quân lại sống như vậy nhiều năm đối với này đó chính là cưới xe nhẹ đi đường quen thẩm lâm tiên có thể dạy dỗ thi họa còn có hội họa hàn dương có thời gian nói có thể đi giáo cầm cờ dư thần cũng có thể giáo một chút cổ xưa nhạc cụ ngay cả thẩm thiên hào thẩm Lâm tiên đều cho hắn suy nghĩ cái nơi đi hắn có thể giáo tứ thư ngũ kinh giảng một ít cổ đại thi thư nếu thiếu khác phương diện lão sư nói Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Thiên Hào đều có thể mời. Mặc kệ là dị năng chỗ, vẫn là mấy năm nay vài người giao bằng hữu chung, các phương diện nhân tài nhưng đều không thiếu. Như vậy tính đến tính đi, Thẩm Lâm Tiên thật đúng là cảm thấy cái này huấn luyện cơ cấu xử lý lên lúc sau, thật sự có thể làm được nhân tài đông đúc, nói không chừng thật có thể bồi dưỡng ra mấy cái đại gia tới. Thương lượng xong rồi, Thẩm Lâm Tiên lại đi xem phía dưới nhà ấm trồng hoa, liền nhìn đến Thẩm Kiến Quốc này nhóm người đã đua khởi rượu tới, đua hứng khởi, một đám kẻ vai sắt cánh hiện thực phóng đãng không kềm chế được nàng cười cười nhị ca thật đúng là nhiều năm như vậy tính tình một chút cũng chưa thay đổi cũng may mắn nhị tẩu nhìn hắn bằng không còn không chừng thả bay thành bộ dáng gì đâu theo sau thẩm lâm tiên đi xem thẩm sán lại cùng hàn dương cùng nhau ăn cơm liền không có lại chú ý thẩm kiến quốc đám kia người nhưng đợi năm sáu thiên lúc sau hàn dương vẻ mặt trầm trọng trở về thẩm lâm tiên đang ở ăn cơm xem hắn sắc mặt không hảo chạy nhanh đứng dậy hỏi làm sao vậy hàn dương ngồi xuống sắc mặt càng thêm khó coi ngươi nói chúng ta hoa hạ người hiện tại là làm sao vậy hơn một ngàn năm trước chúng ta là cỡ nào cao ngạo dân tộc hiện tại vì cái gì như vậy nhiều người cảm giác tự ti chính mình khinh thường chính mình tới tổng cảm thấy ngoại quốc ánh trăng đều viên người nước ngoài phong cái rắm đều là hương làm sao vậy thẩm lâm tiên càng thêm khó hiểu rốt cuộc ra chuyện gì hàn dương lắc đầu thở dài còn nhớ rõ cái kia bợ rủ sờ sao chương tám trăm tám mươi một đến gần cái kia huyết tộc thẩm lâm tiên mướng mày là chính là hắn hàn dương đem thẩm lâm tiên đủng tiến trong lòng ngực thanh âm thực nhẹ nhưng ngữ khí lại thập phần nghiêm túc hắn còn có mặt khác mấy người kia mấy ngày nay vẫn luôn ở kinh thành du ngoạn hẳn là đối hoa hạ văn hóa thực cảm thấy hứng thú ta xem bở rủ sở đối nhị ca không có ác ý giống như cũng không có gì không tốt ý tưởng hắn hẳn là tới du lịch nhân tiện tìm kiếm linh cảm mấy ngày nay hắn chụp không ít ảnh chụp chụp đều thật xinh đẹp đây là chuyện tốt ta thẩm lâm tiên cười cười Ngươi như thế nào một bộ như lâm đại địch bộ dáng? Hàn Dương thở dài, nhưng cố tình có một ít người túy dương theo đuôi nước ngoài. Tổng cảm giác ngoại quốc chính là tốt, người nước ngoài so chúng ta hoa hạ người cao quý giống nhau. Bố Lô Kỳ ở Kinh Thành mới mấy ngày công phu, thượng vội vàng tự tiến trầm tịch nữ nhân không biết nhiều ít. Hắn cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều đổi một cái bạn nữ, trừ bỏ bờ rủ sơ. Mặt khác mấy cái ngoại quốc nam nhân cũng thường thường có thể gặp phải muốn thông đồng bọn họ đi theo ra ngoại quốc nữ nhân. Nói tới đây. Hàn Dương chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, ngươi nói một chút, này đó nữ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thấy thế nào một cái người nước ngoài liền hướng lên trên pháp, cái gì đều có thể đủ vứt bỏ, liền nghĩ cùng nhân ra ra ngoại quốc, nước ngoài liền thật như vậy hảo. Thẩm lâm tiên nghe xong cũng chỉ cảm thấy rất vô ngữ. Nàng lắc lắc đầu, ai biết được, đại khái ở này đó nhân tâm trung ngoại quốc đều là tốt đi, ta cũng không để ý vượt quốc luyến, chính là, kia đến trước có một cái luyến tự a, các nàng này khen ngược, luyến cũng chưa luyến liền đối phương là người nào đều không hiểu biết liền thật mất mặt hàn dương cười khổ một tiếng không nói các nàng đề ra gọi người buồn bực ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài chơi sao ta đi xuống cùng mãi mãi còn có mẹ nói một tiếng ngươi cũng chuẩn bị một chút quá một lát ta mang ngươi đi ra ngoài chơi thẩm lâm tiên vừa nghe liền cao hứng lên nhảy dựng lên liền hướng phòng tắm đi đến ngươi chạy nhanh cùng mãi mãi xin chỉ thị đi ta tắm rửa một cái đổi thân quần áo hàn dương đi xuống lầu thối tiền lẻ quế phương xin chỉ thị thẩm lâm tiên đi phòng tắm tắm rửa tiền quế phương đang ở trong phòng khách đậu tiểu thẩm sáng chơi quý cần đang ở phòng bếp nhiệt sữa bò. hàn dương xuống dưới lúc sau ngồi vào tiền quế phương bên cạnh thực tự giắc đem hải tử tiếp tay ôm vào trong ngực treo đùa mãi mãi ta mang lâm tiên đi ra ngoài chơi trong chốc lát tiền quế phương nhíu mày này sao được lúc này mới hai mươi ngày qua còn không có trăng tròn đâu đi ra ngoài nếu là thổi nhưng như thế nào được nếu mẹ chứ đâu quý cần nghe xong cũng nói không được không được Không trăng tròn liền đi ra ngoài, nhưng như thế nào thành, chính là trăng tròn cũng không thể đi ra ngoài điên chơi a. Hàn Dương cười cười, mãi mãi đã quên ta là đang làm gì sao? Ta chính là bác sĩ, có ta ở đây Lâm Tiên có thể có chuyện gì? Còn nữa, Lâm Tiên mấy ngày này mỗi ngày đều ăn các loại tốt dược liệu, thân thể đã sớm khôi phục, nàng lại là tu sĩ, cùng người thường nhưng không giống nhau, lại có, Lâm Tiên ở nhà buồn nhiều ngày như vậy, buồn tâm tình cũng không tốt, thật sự nếu không kêu nàng đi ra ngoài chơi. Vạn nhất nghẹn ra bệnh tới, nhưng làm sao bây giờ? Ta gần nhất chính là nghe người ta nói quá, thai phụ lao nghẹn sẽ đến cái gì hậu sản tổng hợp chứng, còn có một cái thai phụ liền bởi vì hâm vực, liền cấp tự sát. Hàn Dương lời này trước liền đem quý cần cấp dọa tới rồi, nàng nghe xong chạy nhanh nói, thật sự à. Vậy ngươi, vậy ngươi mang lâm tiên đi ra ngoài đi một chút, đi ra ngoài chơi một lát, đừng đùa thời gian lâu lắm à. Hàn Dương gật đầu, tiền quế phương nơi này vẫn là không yên tâm, đừng kêu nàng xuyên giày cao gót xuyên ấm áp một chút cũng đừng ở bên ngoài chơi không phải có giảm chiếu phim gì đó sao xem một lát điện ảnh bằng không liền đi đại thương trường mua điểm quần áo gì nơi đó đầu ấm áp đông lạnh không hàn dương cười ta cùng mãi mãi tưởng giống nhau ta liền mang lâm tiên đi ra ngoài mua mấy thân quần áo lại cho nàng mua điểm thích gan đồ ăn vặt còn có ta nghe nói gần nhất ra tân khoản di động di động hình thức khá xinh đẹp thuận tiện cấp lâm tiên mua một cái mãi mãi muốn hay không giúp ngươi cũng mua một cái tiền quế phương vừa nghe có tân khoản di động lập tức mặt mày đều không giống nhau, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, có phải hay không chính là cái kia sửa chữa, có thể gửi tin tức, nghe nói đáng quý, bất quá bộ dáng rất tiểu xảo, mang theo rất phương tiện. Hàn Dương lên tiếng, Tiền Quế Phương lập tức nói, Tia thuận tiện cho ta mua một cái, ta muốn màu trắng, màu trắng đẹp, lịch sự tao nhã, liền phải sửa chữa a, không phải sửa chữa ta cũng không nên. Hảo, Hàn Dương lại nhìn về phía Quý Cần, mẹ, cho ngươi cũng mang một cái đi. Quý Cần nghĩ nghĩ, hành cho ta lộng cái màu làm đi ta thích cái kia nhan sắc, đúng rồi ta cho ngươi lấy tiền a hàn dương chạy nhanh đứng lên ta có tiền coi như ta cùng lầm tiên hiếu kính ngài nhị lao đi quý cần cũng không cưỡng cầu nàng đối hàn dương cười nói vẫn là ngươi nhất hiếu thuận ngươi xem ngươi ba cái các ca, ca chưa từng có nghĩ tới phải cho hai chúng ta láo mua đồ vợ cũng chính là ngươi cả ngày cho chúng ta mua quần áo trả lại cho ta mua đồ trang điểm vừa lúc lúc này thẩm lầm tiên thay đổi quần áo xuống dưới Nghe được lời này chạy nhanh cười nói, ca ca ta là chưa cho ngài mua, nhưng ba cái tẩu tử lại trước nay không đoản quá các ngươi à, mẹ, ngài nhưng đừng nói như thế nữa, tỉnh tẩu tử nghe được nên không cao hứng. Quý cần lập tức khẩn ra mặt, ta quản các nàng cao hứng không, dù sao Hàn Dương chính là hiếu thuận, ta khen hai câu làm sao vậy. Tiền Quế Phương cũng vẫn luôn gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, Hàn Dương đối chúng ta nhưng hảo, lâm tiên à, ngươi về sau nhưng đối với Hàn Dương hảo một chút, nhưng đừng gọi hắn bị khinh bỉ. Thẩm Lâm Tiên giở khóc giở cười nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, "Hành a, Hàn tiên sinh, ngài hiện giờ được hai cung thái hậu mắt, tiểu nhân đến đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài, bằng không a, hai vị thái hậu thế nào cũng phải đem tiểu nhân cấp chém giết không thể." Hàn Dương trước, "Thỉnh đi." Hàn Dương giắt Thẩm Lâm Tiên tay, đối tiền Quế Phương cười cười, "Nãi nãi, chúng ta đi rồi a." "Ra cửa?" Thẩm Lâm Tiên liền hỏi Hàn Dương, "Ngươi lại đáp ứng cấp nãi mua cái gì?" Hàn Dương nhẹ giọng nói, "Ta nói cho nãi mang một con tân khoản di động." Thẩm lâm tiên thật là cũng không biết là khóc hay nên cười, ngươi liền quán mãi đi, mãi mãi hiện tại đều mau thành di động mê, cái gì tân khoản nàng đều tưởng làm tới tay, mãi mãi không phải di động mê. Hàn Dương phản bác một câu, ở Thẩm lâm tiên trừng mắt thời điểm chạy nhanh cười nói, nàng hiện tại là điện tử đồ dùng mê, không riêng gì di động, ngươi xem mãi mãi trong phòng, mới nhất thức TV, cái gì DVD, còn có âm hưởng gì đó trang bị nhiều đầy đủ hết, chính là ra cửa cũng muốn mang lên MP3. Lao thái thái hiện tại nhưng chạy theo mô đen. Hai người khi nói chuyện lên xe. Hàn Dương không kêu đồng bằng lái xe, chính hắn tự mình lái xe, chở thẩm lâm tiên từ thẩm ra ra tới, khai ước chừng có hơn một giờ xe trình, mới đến dạp chiếu phim. Hai người định hảo xe mua chút ăn uống liền vào dạp chiếu phim. Hàn Dương trước tiên mua xong vé, nhưng thật ra không cần xếp hàng mua phiếu, hai người trực tiếp đi vào, nhìn một hồi tân điện ảnh. Xem xong điện ảnh, Hàn Dương cùng thẩm lâm tiên đến bên cạnh thương trường đi dạo. Con Nhà này thương trường vật phẩm rất đầy đủ hết, từ quần áo, bao bao đến trên giường đồ dùng, đồ trang điểm còn có sản phẩm điện tử đều có. Thẩm lâm tiên trước liền chạy về phía bán di động trước ngày, hoa nghìn bao lớn dương đưa tiền quế phương còn có quý cần cắt mua một cái di động, chờ mua xong di động, mới đi mua những thứ khác. Nàng cấp thẩm sán mua mấy thân tiểu y y phục, lại mua một ít tiểu món đồ chơi, mặt khác, nàng chính mình cũng mua mấy thân quần áo, không chỉ áo ngoài, ngay cả nội y thề đều mua vài kiện thân mua quần áo xong thẩm lâm tiên cảm thấy có chút khát, liền cùng hàn dương đến thương trường một nhà bán thức uống nóng mặt tiền cửa hàng ngồi xuống hàn dương giúp thẩm lâm tiên đem đồ vật phóng hảo đối thẩm lâm tiên nói nói mấy câu đứng dậy đi thượng vê đức cờ thẩm lâm tiên liền phải một ly thức uống nóng một bên uống một bên chờ hàn dương nàng mới uống mấy khẩu thức uống nóng bất kỳ nhiên hai người cao mã đại nam nhân xuất hiện ở nàng trước mặt trong đó một cái cây cọ nhiên tóc lục thâm màu nâu đôi mắt nam nhân ở thẩm lâm tiên đối diện ngồi xuống hướng tới thẩm lâm tiên thổi tiếng huýt sáo cười có chút cả lơ phất phơ mỹ nữ một người sao thẩm lâm tiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhìn nhìn lại hắn bên cạnh nam nhân nhẹ nhàng cười một chút ta giống như không có thỉnh ngươi ngồi xuống không thỉnh tự đến các ngươi lễ phép đâu vẫn là nói các ngươi nhìn đến nữ nhân liền sẽ đến gần hai người kia thẩm lâm tiên nhưng thật ra nhận thức chỉ là nàng nhận thức nhân gia nhân gia không nhận biết nàng hai người kia là thẩm kiến quốc bằng hữu bên cạnh đứng cái kia là vợ dù sơ Mà ngồi cùng Thẩm Lâm Tiên đến gần còn lại là Thẩm Kiến Quốc một cái khác đương đạo diễn bằng hữu kêu Ản Giờ Hiệu. Thẩm Lâm Tiên nhưng thật ra nghe Thẩm Kiến Quốc nói qua, bờ rủ sở làm người tuy phóng đảng, nhưng Phẩm Đức nhưng thật ra không tồi. Cái này Ản Giờ Hiệu mặt ngoài mánh vừa thấy hình như là cái nghiêm cần người, nhưng là ở nam nữ việc thượng thập phần quản không được chính mình, đặc biệt là thích xinh đẹp nữ nhân, có một loại nhìn đến đẹp nữ nhân liền đi không nói bộ dáng. Trưng 882 miệng quà đen. Không, không. Hán giờ cười nhìn thẩm lâm tiên, trong mắt mang theo nhu tình mật ý, chúng ta chỉ là nhìn đến xinh đẹp nữ hài tử mới đến gần, tiểu thư mỹ lệ, không biết có hay không linh hạnh tỉnh ngươi uống thượng một ly. Hán giờ trên nét mặt mang theo vài phần đắc ý. Trong khoảng thời gian này, hắn dùng này nhất chiêu thông đồng vài cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Trong mắt hắn, thẩm lâm tiên hẳn là cũng cùng những cái đó nữ hài tử giống nhau, hẳn là rất dễ dàng cắn câu. Bất quá, hán giờ hiệu cảm thấy... Trước mặt vị này tiểu thư Mỹ lệ cùng ban đầu này đó nữ nhân cũng có điều bất đồng, ít nhất, vị tiểu thư này quá Mỹ lệ, là hắn đi vào hoa hạ lúc sau gặp qua Mỹ lệ nhất nữ nhân. Hơn nữa, vị tiểu thư này trừ bỏ Mỹ lệ còn thập phần cao quý ưu nhã, liền giống như một vị tôn quý công chúa giống nhau, kêu hắn có chút không dám coi thường. Mà lúc này bờ rủ sở cũng ngồi xuống, tiểu thư Mỹ lệ, chúng ta có thể hay không hỏi một chút người tên họ. Bờ rủ sở trong mắt cũng hiện lên vài tia thú vị. Hắn nhưng thật ra không có săn mỹ tâm tư, mà là nhìn chúng thẩm lâm tiên trên người linh khí. Thẩm lâm tiên cười uống một ngụm thức uống nóng, nhị vị, tên của ta không thể nói cho các ngươi, nhưng là ta chức nghiệp lại có thể nói cho các ngươi. Nga. Án giờ hiệu rất ngạc nhiên, ngươi đã công tác, ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đi học đâu. Thẩm lâm tiên cười, đi học. Ta đều đã 30 tuổi. Thiên. Án giờ càng thêm kinh ngạc, ngươi nhìn qua bất quá 17-18 tuổi tuổi tác. Thiên, thoạt nhìn hoa hạ người sắc thật hiện tiểu vợ dù sơ lại hỏi thẩm lâm tiên ngươi trước nghiệp là thẩm lâm tiên nhẹ giọng nói các ngươi có biết hay không hoa hạ có một cái thực cổ xưa trước nghiệp đó chính là thầy tướng ưu tú thầy tướng chỉ cần nhìn đến người nào đó diện mạo là có thể suy đoán ra hắn tuổi trước nghiệp cùng với từ nhỏ đến lớn cơ hồ sở hữu sự tình còn có thể từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra hắn tương lai vợ dù sơ nhíu mày không nói gì Án giờ hữu lại là một trận kinh hô thiên còn có như vậy thần kỳ trước nghiệp hoa hạ thật là quá thần kỳ Thẩm lâm tiên lão thần khắp nơi nói, mà ta chính là một người ưu tú thầy tướng. Ngươi tử chúng ta trên người nhìn ra cái gì tới? Bở dù sở trong lòng cả kinh, nhớ tới lâm tới hoa hạ phía trước trong nhà trưởng bối dặn do hắn nói. Trong nhà trưởng bối nói hoa hạ có thật nhiều thần bí người, còn có rất nhiều lợi hại tu sĩ. Đều hắn ở hoa hạ ngàn vạn cẩn thận một chút, ngàn ngàn vạn vạn không cần gặp phải sự tới. Hắn Nguyên Lai còn cho rằng là các trưởng bối dọa hắn, nhưng hiện tại xem ra, các trưởng bối nói rất có đạo lý. Thẩm Lâm Tiên cười vọng bờ rủ sở, ngươi kêu bờ rủ sở đúng không? Bờ rủ sở còn không có nói chuyện, Án giờ hữu lại là liên tiếp thanh kinh hô, quá thần kỳ, ngươi như thế nào biết tên của hắn, ta đây gọi là gì ngươi biết không? Án giờ hữu. Thẩm Lâm Tiên cười phun ra ba chữ tới, mễ có người, ngươi trước nghiệp hẳn là Một vị đạo diễn, năm nay 34 tuổi, tốt nghiệp ở. Trong nhà có cha mẹ, còn có một huynh một muội, mẫu thân thân thể không phải thực hảo, muội muội của ngươi so ngươi tiểu 10 tuổi. Người ba tuổi thời điểm rất đến trong nước thiếu chút nữa chết đuối, mười tuổi thời điểm từ trên cây rơi xuống đụng vào đầu mười bốn tuổi nói chuyện kiếp này trận đầu nói ái hai mươi bảy tuổi đụng tới một vị ngươi rất muốn cùng nàng kết hôn nữ sĩ ngươi hái nàng sâu vô cùng nhưng lại bị nàng lừa từ đây lúc sau liền du hí nhân sinh thẩm lâm tiên một chữ một chữ nói xong ạn giờ hiệu đã sớm kinh ngây ra như phóng ta ta ngươi làm sao thấy được chẳng lẽ thật sự giống ngươi theo như lời chính là thông qua ta tướng mạo nhìn ra tới thẩm lâm tiên gật đầu đúng vậy, bằng không đâu, ta nhưng không quen biết các ngươi. án giờ hữu đem bờ rủ sở trảo lại đây, vậy ngươi xem hắn. thầm lâm tiên trên dưới đánh giá bờ rủ sở, khoe miệng mang theo ý vị thâm trường cười, ngươi xác định muốn kêu ta giúp hắn xem tướng. án giờ hữu liều mạng gật đầu, bờ rủ sở cũng muốn thử xem thầm lâm tiên sâu cạn, cũng đi theo nói, thỉnh giúp ta nhìn một cái đi. thầm lâm tiên lần thứ hai đánh giá bờ rủ sở vài lần, bờ rủ sở, ngươi cho tới hôm nay mới thôi, vừa lúc sống ba trăm tám mươi tuổi. ha ha thẩm lâm tiên một câu còn chưa nói xong ạn giờ hiệu đã cuồng tiếu lên tiểu thư mỹ lệ ngươi xác định ngươi không phải bệnh tâm thần vợ dù sợ là ta đồng học tuổi cùng ta giống nhau đại ngươi thế nhưng nói hắn sống ba trăm tám mươi tuổi ngươi thẩm lâm tiên trên mặt cười giấu đi ta có phải hay không bệnh tâm thần ngươi thực mau sẽ biết nàng cúi đầu xem biểu lại quá mười giây ngươi sẽ có huyết quang hai hương giọng nói mới lạc ạn giờ còn không có tới kịp châm chọc hắn bên cạnh liền có một người bay nhanh chạy qua phía sau lại có một người một bên truy một bên e bắt ăn trộm bắt ăn trộm rồi sau đó đầu người kia ở trải qua ản dơ hữu bên cạnh thời điểm không cẩn thận đem ản dơ hữu mang đảo ản dơ hữu một bàn tay vừa lúc cấn ở một cái bén nhọn vật thể thượng hắn mắng đứng dậy thời điểm lòng bàn tay chảy đầy đất huyết thẩm lâm tiên cười như không cười nhìn hắn hiện tại ngươi còn có cảm thấy hay không ta là bệnh tâm thần không không không ản dơ thật là sợ hãi dùng sức lắc đầu tiểu thư mỹ lệ là ta sai rồi ngươi là có thật bản lĩnh vợ dù sở lấy ra một khối khăn tay cấp hạn giờ hữu băng bó miệng vết thương thuận tiện mãn nhãn phức tạp đánh giá thẩm lâm tiên mà hạn giờ tắc đối thẩm lâm tiên càng thêm tò mò nữ sĩ ngài là thấy thế nào ra ta có huyết quang hai hương. thẩm lâm tiên thực cho đùa dai cười rất đơn giản à ta cũng không có nhìn ra tới chỉ là ta có hạng nhất sở trường đặc biệt chính là chúng ta hoa hạ người ta nói miệng qua đen cũng là các ngươi người phương tây theo như lời ngô linh hơn nữa vẫn là cái tốt không linh cái xấu linh chỉ cần ta nói ai muốn xui xẻo hắn tất nhiên liền lập tức ứng nghiệm một phần đều sẽ không kém hắn giờ sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên hắn túm khởi bở rủ sơ đối thẩm lâm tiên thập phần lễ phép nói mỹ lệ nữ sĩ ta bị thương chúng ta muốn chạy nhanh đi bệnh viện băng bó thật sự thực xin lỗi hôm nay không thể cùng ngươi uống một ly hôm nào hôm nào ta mời khách nói xong lời nói này hai người giống như là bị chó rượt con thỏ dường như nhanh chân liền chạy hai người bọn họ mới chạy hàn dương liền mỉm cười đi đến Hắn ở thẩm lâm tiên bên người ngồi xuống, đầy mặt sủng lịch nhìn thẩm lâm tiên, chơi cũng không tệ lắm sao. Thẩm lâm tiên túi đầu uống thức uống nóng, hai người kia quá không trải qua dọa, lá gan thật tiểu. Hàn Dương bật cười, rốt cuộc một cái chỉ là người thường, mà một cái khác bởi vì ngươi nói toạc hắn tuổi, hắn đã sớm sợ hãi. Thẩm lâm tiên lắc đầu, không thú vị. Nàng đứng lên đi ra ngoài, cùng Hàn Dương tay khoác tay lại đi dạo mấy nhà cửa hàng, thêm nữa mấy bộ quần áo, có nàng chính mình, còn có cấp Hàn Dương mua, mặt khác Tiền Quế Phương cùng Quý Cần nàng cũng chưa quên, cấp này hai người cũng thêm vài món quần áo. Mua xong đồ vật, Hàn Dương lái xe mang theo Thẩm Lâm Tiên đi phố ăn vặt chơi, hai người một đường đi, một đường ăn hảo một ít ăn, Thẩm Lâm Tiên nhưng xem như giải thèm. Từ nhỏ ăn phố ra tới thời điểm, Thẩm Lâm Tiên trong tay còn cầm hai xuyến đường hồ lô, mặt khác, còn đóng gói một phần vịt nướng, còn có một ít tiểu điểm tâm. Nàng dẫn theo đồ vật đi ra ngoài, không nghĩ phố ăn vặt thượng lúc này người nhiều lên, người tế người. Thẩm Lâm Tiên liền đụng vào một người. "Thực xin lỗi a." Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh nói một tiếng kiếm. Người nọ nói, "Không quan hệ." Sau đó, người nọ gọi lại Thẩm Lâm Tiên, "Ngươi là?" Thẩm Lâm Tiên đi. Thẩm Lâm Tiên nhìn người nọ liếc mắt một cái, tựa hồ cũng nghĩ tới, người là Đào cảnh sát. Nay Đào cảnh sát Thẩm Lâm Tiên đánh quá vài lần giao tế, là một vị thực chính trực cảnh sát, đã từng cũng giúp quá Thẩm Lâm Tiên vội, bởi vậy, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. "Là ta." Đào cảnh sát gật đầu. Sau đó, vị này cảnh sát nghĩ tới hắn kiến thức quá thẩm lâm tiên thần kỳ địa phương, sẽ nhỏ giọng hỏi thẩm lâm tiên, gần nhất chúng ta nhận được mấy khởi.